phương viên trận mắt há mồm kinh ngạc anh điên rồi mục hàn phương viên lập tức nhớ ra điều gì đó lập tức chất vấn mục hàn không phải chỉ ăn bữa cơm thôi sao anh lại dùng tiền của nhã hiên tiêu xài hoang phí ở chỗ này mục hàn cả lời rõ ràng món là cô gọi mà bây giờ lại trách tôi tiêu xài hoang phí sao đúng là phụ nữ câu nghĩ rằng một thằng ở rể không có địa vị như tôi cho dù là người nhà họ tần ở sở bắc hay nhà họ lâm ở sở dương liệu sẽ đưa cho tôi một trăm nghìn tệ để mời cô ăn bữa cơm sao mục hàn phản bác hình như cũng đúng như vậy nghe mục hàn nói thế phục ư Trường tưởng tượng phương ơ n viên nghi ngờ, không phải anh ta ở dễ sao. Lấy đâu ra nhiều tiền bậy chứ? 206, trí tưởng tượng của cô gái này phong phú quá đấy. Lúc phương viên đang nghi ngờ, g gái phải chứ. phú cô ta sao. ra của trí ở Lấy Lúc đấy. bậy đâu quá m Hàn đã vụ â y tay với p h cúi vụ. vụ Phục vụ túi đầu mục hàn nói nhỏ bên thai cậu ta đợi sau khi phục vụ rời đi khoảng một phút một người đàn ông trông như quản lý chạy đến túi người xin lỗi mục hàn anh ngục xin lỗi là chúng tôi phạm lỗi lớn sau đó quản lý nổi giận nói với phục vụ theo phía sau còn n gây ra làm gì m a u mời cô lâm vào không đợi phục vụ lên tiếng quản lý lại nói thôi vậy để tôi đích thân ra ngoài mời cô ấy quản lý bước nhanh đến cổng lớn vô cùng nhiệt tình đón lâm nhã hiên vào trong thái độ rất niềm nở khiến phương viên s ứ n g sở không phải khách của khách muốn vào trong thì cần ít nhất mười nghìn tệ tiền đặt cọc sao nhìn bộ dạng này quản lý hoàn toàn đối đại với lâm nhã hiên như với tổ tông của mình cho dù lâm nhã hiên là người thừa kế của công ty tần thị nhưng thể diện ở nhà hàng tây sở bắc cũng không lớn đến mức đó chứ lẽ nào là họ nể mặt tên ở d ể mục hàn này phương viên càng nghi ngờ lâm nhã hiên cũng cảm thấy khó hiểu cô bước đến chỗ mục hàn và phương viên thậm chí quản lý còn chủ động kéo ghế ra và nói với lâm nhã hiên bằng giọng điệu vô cùng khách sáo cô lâm mời ngồi quản lý đầy nhiệt tình như vậy trái lại khiến lâm nhã hiên hơi lo sợ sau khi lâm nhã hiên ngồi xuống phục vụ lại lần lượt mang mấy món ăn lên phương viên lướt nhìn đều là món ăn tây cao cấp có giá thành lên tới mấy chục nghìn tệ thậm chí là mấy trăm nghìn một phần chúng tôi không gọi những món này mà phương viên ngờ vực hỏi cô phương những món này đều là nhà hàng gửi tặng không cần mọi người trả tiền quản lý vội trả lời tặng miễn phí món ăn mấy chục nghìn tệ thậm chí trăm nghìn tệ một phần sao phương viên c h ố mắt kinh ngạc cô ta vô thức liếc nhìn mục hàn mục hàn cười h i ế p mắt đáp cô đừng nhìn tôi đúng bọn họ nể mặt tôi đấy đúng đúng đúng quản lý lập tức trả lời anh ngục nói đúng diệp thiên từng dặn dò người trước mặt có thể thay đổi chủ của nhà hàng món tây tùy duyên của bọn họ chỉ trong n y mắt nhưng đồng thời cũng không thể tiết lộ thân phận của anh do đó trước mắt mục hàn quản lý vô cùng căng thẳng chỉ sợ tiếp đại không chú đáo anh ngục hình như giày da của anh dính bụi tôi lau cho anh quản lý tinh mắt vô thức nhìn thấy g i da mục hàn hơi bận vội vàng tỏ vẻ đ ự n h b ỡ thậm chí ngay cả khăn lau cũng không dùng mà lấy luôn ống tay áo âu phục trị giá mấy chục tệ lau cho mục hàn một cách nghiêm túc tỉ mỉ bộ dạng định hót này khiến phương viên và lâm nhã hiên há hốc mồm kinh ngạc phương viên không khỏi b ù i n g u i nhã hiên đúng là một người làm quan cả họ được nhờ sau khi cậu trở thành người thừa kế của công ty t ầ n thị địa vị mục hàn cũng được nâng cao như diều gặp gió nhỉ cậu nhìn anh ta đắc ý tỉa cứ làm như anh ta mới là chủ của nhà hàng món tây tùy duyên vậy đừng nói thế lâm nhã hiên vội xua tay tuy nói nhà họ tần có chút địa vị ở sở bắc nhưng so với ông chủ của nhà hàng món tây tùy duyên thì như sự khác biệt giữa con voi với con k i ế n địa vị của nhà họ tần vẫn chưa cao đến mức mà ngay cả quản lý cũng phải chủ động định b ỡ đâu nếu không thì mình cũng sẽ không bị người ta chặn ở ngoài cửa nói cũng phải phương viên suy nghĩ gật đầu trả lời có điều nói thế nào thì nhà hàng tây tùy duyên cũng là nhà hàng tây cao cấp của sở bắc ngay cả quản lý cũng quan tâm đến mục hàn như vậy mình không tin ông chồng ở r ẻ của cậu lại có bản lĩnh như thế à phải rồi phương viên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nói nhất định bọn họ n ả mặt mình nghe câu nói này của phương viên mục hàn không khỏi ngạc nhiên sao bọn họ lại nể mặt cô phương viên nói tiếp c â u cũng biết đấy mình vừa từ nước ngoài trở về vóc dáng xinh đẹp và tài hoa chẳng bao lâu nữa sẽ nhậm chức phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long thân phận địa vị như vậy còn không đủ để bọn họ n h i ệ t t ì n h tiếp đ á i mình sao mục hàn cả lời sức tưởng tượng của người phụ nữ này quá phong phú rồi đấy cô ta ở nước ngoài lâu nên cảm thấy sau khi mình về nước sẽ có đẳng cấp cao hơn người khác sao ngay cả lâm nhã hiên cũng nhìn phương viên với ánh mắt kỳ lạ phương viên này cuối cùng cậu cũng chịu phát triển ở trong nước rồi ạ ánh mắt kỳ lạ nhanh chóng biến mất lâm nhã hiên vui mừng nói chuyện này thật sự tốt quá rồi sau này hai chị em chúng ta đã có thể kể vai tác chiến đến rồi kể vai tác chiến thì chưa bàn tới phương viên mỉm cười nói nhưng đợi sau khi mình nhậm chức phó tổng của tập đoàn phi long mình sẽ dốc hết sức đưa công ty tần thị của cậu cùng phát triển mình đã sớm nghe nói anh long đã mua lại tập đoàn lưu thị trong một đêm còn khiến hiệp hội kinh doanh sở bắt nhà đầu tư đứng sau tập đoàn lưu thị không thể làm gì được Anh thành thế ấy trở thành một l ự câu hùng mạnh mới xuất hiện trong giới kinh doanh mình anh Mình thử, anh phép thần thông biến hóa hay trong muốn quen Long này muốn biến giới giỏi mới sớm làm xem mọc với tài rồi. biết xuất cuộc đầu sáu rất ấy rốt tay. ra ba sở bắc, c đã là nói của phương viên khiến lâm nhã hiên không khỏi bật cười anh long không biết bảy mươi hai phép thần thông biến hóa cũng không có ba đầu sáu tay mục hàn biễu môi nói có điều sau khi cô gặp anh long tôi đoán cô sẽ càng hứng thú với ông chủ phía sau của anh long hơn ông chủ phía sau gì chứ phương viên khịt mũi coi thường làm như anh thân với anh long lắm không bằng lẽ nào anh chính là ông chủ phía sau của anh long à? đúng vậy tôi chính là ông chủ phía sau của anh long mục hàn gật đầu nói với vẻ đầy nghiêm túc thôi anh đừng q u á t lác nghe mục hàn ba hoa như thế phương viên cảm thấy chán ghét sau đó lại nói với lâm nhã hiên nhã hiên này cậu xem ông chồng ở rể này của cậu đi thể loại gì vậy chứ nếu có thời gian thì làm thủ tục ly hôn với anh ta đi người phụ nữ ưu tú như cậu cho dù tái hôn thì người theo đ u ổ i cũng có thể xếp hàng từ đây đến bà di mục hàn sao lúc này người phụ nữ này cũng muốn lâm nhã hiên ly hôn với mình nhỉ lâm nhã hiên lắc đầu không phương viên à mình sẽ không ly hôn với mục hàn đâu mục hàn là người mà mình đã chọn trong cuộc đời này cho dù bây giờ anh ấy xa suốt đến mấy thì mình cũng sẽ không vứt bỏ anh ấy nhã hiên à cậu nghe mình nói mục hàn không xứng với cậu phương viên hơi bất ngờ khuyên đ ủ có phải cậu lo lắng mục hàn sẽ dở trò xảo quyệt lúc ly hôn muốn chia tài sản của cậu không nhã hiên cậu không cần lo có mình ở đây thì một đồng mục hàn cũng đừng hòng g ạ t được không phải như vậy lâm nhã hiên n h ư mày phương viên nếu cậu còn như vậy nữa thì mình giận cậu thật đấy thôi được phương viên không rõ tại sao lâm nhã hiên lại bảo vệ cho mục hàn như vậy chỉ đánh gật đầu mình không nhắc chuyện này nữa sau đó cô ta nói với mục hàn à tôi và nhã hiên nhiều năm không gặp có nhiều chuyện muốn nói anh về trước đi lát nữa đến đón chúng tôi là được chương hai trăm linh bảy ông sẽ tạo điều kiện cho cậu ta mục hàn không khỏi n g ậ n ra đây là định đổi mình đi sao bữa ăn này còn là mình mời người phụ nữ kia cũng qua cầu rút ván quá nhỉ vẫn là lâm nhã hiên quan tâm mục hàn cô nói mục hàn từ nhỏ đến lớn phương viên đều như vậy hơn nữa bọn em thật sự đã lâu không gặp anh ở cạnh cũng hơi bất tiện anh ăn chút gì ở bên ngoài đi không cần đón bọn em đâu bọn em tự về nhà được thôi vợ anh mục hàn nói lâm nhã hiên đã mở lời đương nhiên mục hàn nghe theo vợ ra bên ngoài nhà hàng m ó n tây tùy duyên mục hàn không hề lái xe rời đi mà là dự định đi dạo xung quanh đợi một lúc sau lại đón lâm nhã hiên và phương viên về nhà cảnh đường phố sở bắc vào ban đêm cũng không tồi hai ba hàng người đi trên đường trông vô cùng hài hòa khó có được thời gian yên tĩnh như thế này mục hàn vừa đi đường vừa suy nghĩ hướng phát triển tiếp theo tập đoàn phi long phất lên một cách mạnh mẽ ở sở bắc sau khi bà cô mục v ã n trang của anh thất bại trở về thủ đô dường như đã một thời gian nhà họ mục ở thủ đô không còn động tĩnh gì nữa nhưng càng bình yên thì lại càng giống như dự báo dông báo sắp tới những gì nhà họ mục ở thủ đô nợ mình sớm muộn mình cũng sẽ đòi lại mục h à n suy nghĩ sâu xa bất chi bất giác anh đã đi đến quảng trường sở bắc quảng trường sở bắc vào ban đêm vẫn vô cùng náo nhiệt không ít cô b á c lớn tuổi đang vui vẻ múa điệu múa quảng trường trong tiếng nhạc cầm ĩ tiếng nhạc hoàn toàn át i tiếng la cứu mạng khẩn thiết ở ven rịa quảng trường sở bắc mục hàn đứng từ xa nhìn tới thì thấy một ông lão mặc áo thời đường đang đi yên lành đột nhiên ngã thẳng xuống đất người co giật dữ dội cô gái đi theo ông lão hét lên thật to nhưng vì nhạc quá ổn nên không ai chú ý đến bên đó cứu người quan trọng mục hàn bước nhanh sang bên kia anh ơi bệnh cũ của ông nội tôi tái phát xin anh hãy cứu ông ấy cô gái nhìn thấy mục hàn thì vội vàng cầu cứu ông cụ có triệu chứng cấp tính trùng hợp là tôi biết chút ý thuật tôi sẽ giúp cô sơ cứu cho ông cụ còn cô mau gọi đến bệnh viện nhờ họ cho xe cấp cứu tới đây mục hàn vừa dặn dò vừa đi về phía ông lão mặc áo thời đường vâng cô gái vội vàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm số mục hàn ngồi xuống bên cạnh ông lão mặc áo thời đường đầu tiên là ấn nhân trung sau đó lại đè vào phần bụng của ông lão khoảng một phút sau phía trên không của quảng trường sở bắc vang lên tiếng quạt chân vịt của máy bay trực thăng nhìn thấy máy bay trực thăng bay tới những cô bác lớn tuổi đang múa ở quảng trường đều yên lặng lại nhường ra một khoảng đất trống cho máy bay trực thăng từ từ đáp xuống khoang máy bay mở ra một vài bác sĩ mặc áo bờ lật tráng sách theo h ồ n thuốc vội vàng chạy tới lúc nhìn thấy mấy người bác sĩ này Cô g đến đến mục, mục, ai? Ai mục hàn không để ý đến bác sĩ đường mà chỉ chăm chăm khám bệnh như trước đồng thời thản nhiên nói tôi hiểu một chút về ý thuật đang cấp cứu cho bệnh nhân này nếu ông muốn tốt cho bệnh nhân thì đừng ở bên phải dối hoang đường đúng là hoang đường bác sĩ đường tức giận thêm nói hiểu một chút về y thuật mà dám cấp cứu cho ông đường hơn nữa cậu đang thực hiện thao tác gì vậy trước giờ tôi chưa từng thấy qua cậu mau tránh ra đi nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo trong lúc bác sĩ đường đang chỉ trích mục hàn cơ thể cụ đường đột nhiên run run sau đó cụ ta chậm rãi mở mắt ra ông nội ông tỉnh lại rồi sao cô gái vui mừng không thôi ừ cụ đường gật đầu nhìn về phía mục hàn cậu nhóc cậu đã cứu tôi hả chút chuyện nhỏ mà thôi mục hàn dừng dưng đáp nếu ông đã tỉnh rồi thì tôi giao ông lại cho họ vậy mục hàn dùng giọng điệu như học giả chuyên gia dặn dò bác sĩ đường nhớ khi trở về thì cây đơn thuốc c an thần cho ông cụ tái khám định kỳ cho ông cụ còn nữa kiên dầu mỡ kiên ăn c a y ăn thức ăn dễ tiêu một chút、hút. nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây để lại bác sĩ đường đứng trong gió tâm trạng r ố i bởi vốn là bác sĩ tư của cụ đường giàu nhất sở bắc mà lại bị một thằng nhóc khoảng hai mươi tuổi dạy dỗ khỏe miệng bác sĩ đường giật giật một lúc lâu cậu trai trẻ kia đã cứu tôi mà không đòi thù lao cụ đường không kìm được lộ ra vẻ mặt tàn dương bây giờ không còn được bao nhiêu người trẻ tuổi giống như vậy nữa rồi cháu qua đây cụ đường gọi cô gái tới dặn dò một phen đường yên nhiên nghe ông nói xong lập tức dẫn theo người giúp việc xếp một cái va li đuổi theo mục hàn anh gì hơi anh gợi một chút đường yên nhiên hô lên phía sau mục hàn nghe thấy có người gọi mình mục hàn hơi nghi hoặc dừng lại nhìn thấy là đường yên nhiên đuổi tới anh hỏi cô còn chuyện gì sao đường yên nhiên cười nói anh đã cứu ông nội tôi lẽ ra nên nhận thù lao lúc này đường yên nhiên bảo người giúp việc mở va li ra bên trong chứa đầy tờ tiền màu đỏ có giá trị lớn đây là trăm nghìn tệ tiền mặt xem như báo đáp ảnh đã cứu mạng ông nội tôi đường yên nhiên nói đường yên nhiên vốn nghĩ rằng mục hàn sẽ rất vui mừng nhận lấy dù sao thì một trăm nghìn tệ đối với một thanh niên ăn mặc bình thường như mục hàn đã là một số tiền rất lớn nhưng điều khiến đường yên nhiên không ngờ là mục hàn chỉ nhữ mày lắc đầu nói vừa nãy tôi đã nói rồi chút chuyện nhỏ mà thôi tôi không cần t h ủ lao gì cả số tiền này cô đem về đi nói xong mục hàn quay đầu đốt đi đường yên nhiên bất đắc dĩ chỉ đành quay lại chỗ cụ đường đồng thời kể lại chuyện lúc nãy cho cụ đường nghe hiếm có hiếm có thật Cụ đ ư ờ nghe cụ đường nói vậy đường yên nhiên không khỏi kinh ngạc là người giàu có nhất sở bắc thực lực của cụ đường vượt xa hiệp hội kinh doanh sở bắc chẳng qua tính cách cụ đường khá khiêm tốn cho nên trong l ấn tượng nền kinh tế sở bắc do hiệp hội kinh doanh sở bắc kiểm soát trên thực tế bất kỳ sự phát triển nào của hiệp hội kinh doanh sở bắc tại nơi này cũng không dám đụng chạm tới lợi ích kinh tế của nhà họ đường cụ đường muốn nâng đỡ một người bình thường lên cao chỉ là chuyện trong nháy mắt vâng thưa ông nội đường yên nhiên gật đầu đáp chuyện ông dặn cháu nhất định sẽ làm được cho ông chương hai trăm linh tám chính là cô ấy mục hàn cảm thấy đã sắp đến giờ nên đi tới nhà hàng món tây tùy duyên vừa khéo gặp lúc lâm nhã hiên và phương viên bước ra ngoài mục hàn anh còn ở đây sao lâm nhã hiên hơi bất ngờ ừ anh sợ trễ quá rồi hai cô gái như bọn em về nhà không an toàn mục hàn trả lời anh cũng có lương tâm đó câu nói này của mục hàn khiến ấn tượng về anh của phương viên lập tức thay đổi không ít đáng tiếc mục hàn chỉ là một tên ở rể ăn không ngồi rồi nếu không đối với lâm nhã hiên mà nói thì anh cũng không tệ lắm phương viên thầm nghĩ như vậy mục hàn lái xe chở lâm nhã hiên và phương viên về căn biệt thự hoàng đ ỉ n h số một đúng rồi ngày mai tôi phải đến tập đoàn phi long phỏng vấn sáng sớm mai nhớ gọi tôi dậy sớm đợi sau khi tôi chính thức nhậm chức tôi sẽ chuyển tới căn biệt thự hoàng đình số hai trước khi tôi về nước đã mua căn biệt thự đó từ lâu rồi phương viên sai bảo mục hàn với dáng vẻ không hề khách sáo biết rồi mục hàn nghĩ môi không tức giận đáp người đã lớn đến vậy rồi mà còn cần người khác gọi dậy hơn nữa một người đàn ông như tôi đánh thức cô thì cô thấy có ổ n k h ô n g có chút chuyện như vậy mà anh cũng không làm xong chẳng trách chỉ có thể ở d ậ thôi phương viên chế dễ ức mục hàn được rồi được rồi lâm nhã hiên mỉm cười nói hai người đừng cãi cọ nữa mình bảo mục hàn sáng mai gọi cậu dậy là được lâm nhã hiên cũng bất lực với cô bạn thân của mình hết cách rồi quan hệ giữa hai người tốt quá mà hai người thân thiết như chị em do đó phương viên ở nhà lâm nhã hiên cũng rất tùy ý ngày hôm sau mục hàn thức dậy từ rất sớm làm xong đồ ăn sáng lâm nhã hiên vừa rửa mặt vừa liếc nhìn đồng hồ thấy phía phương viên vẫn không hề có động t í n h gì mục hàn cảm thấy bất đắc dĩ lành phải bước đến gõ cửa phòng phương viên không có bất kỳ âm thanh gì đáp lại anh gõ liên tiếp mấy lần nhưng vẫn không có phản ứng đồ quỷ l ờ i biếng mục hàn lắc đầu đưa tay vặn khóa cửa sau đó bước vào phòng anh ứng trước giường phương viên và hét lớn dậy đi a phương viên bị tiếng hét bất thình lình làm giật nảy mình bỗng nhiên cô ta ngồi dậy từ trên giường chăn bị rơi xuống sàn a lúc nhìn thấy đôi mắt mục hàn cô ta lại trừng mắt kinh ngạc phương viên lại hô lớn đồ lưu manh tiếng hét trói thai khiến lâm nhã hiên giật mình cô chạy vào phòng đúng lúc phương viên kéo chăn lên che thân mình rồi nói với giọng điệu hết sức cấm ức tên này bụng dạ khó lường lợi dụng mình hu hu ai biết cô lại ngủ trần trồn vậy đâu mục hàn trận mắt ai cho anh vào phòng tôi phương viên phản bác tôi đã gõ cửa rất nhiều lần rồi nhưng cô không hề đáp lại tôi không đi vào thì sao gọi cô dậy được chứ mục hàn bất lực đáp được rồi được rồi mau dậy đi đương nhiên lâm nhã hiên hiểu rõ tính tình của cô bạn thân mình đành phải an ủi nếu không dậy ngay thì cậu sẽ muộn b u ổ i phỏng vấn đ ấy sau đó cô lại trách móc mục hàn anh cũng thế vào phòng phương viên làm gì mục hàn sau khi ăn xong bữa sáng mục hàn lái chiếc mạ g giờ dạ tì đưa phương viên đến tập đoàn phi long hôm nay là ngày tập trung phỏng vấn của tập đoàn phi long có rất nhiều ứng viên đã đến từ sớm sau khi xuống xe nhìn thấy mục hàn lại mặc đồng phục bảo vệ của tập đoàn phi long vào Phương viên đội đội n ha ha ồ mục hàn cũng bất lực với cô ta đã là lúc nào rồi mà còn băn khoăn chuyện này nữa chứ xem ra thực sự không nên đắc tội phụ nữ yên tâm đi cô không đuổi được tôi đâu mục hàn cười tủm tìm nói sau khi phương viên đi vào tòa trụ sở chính mục hàn cũng mượn danh nghĩa tuần tra đi đến văn phòng tổng giám đốc nhìn thấy mục hàn bước vào trúc long nói đại ca ứng viên hôm nay tới sớm lắm đã chờ sẵn ở phòng phỏng vấn rồi tôi thấy hay là chúng ta rời thời gian phỏng vấn lên sớm chút nhỉ điều này không phải đã chứng minh được sự hấp dẫn nhân tài của tập đoàn phi long chúng ta sao mục hàn mỉm cười nói không cần thiết phải rời sớm lên đâu cứ bắt đầu phỏng vấn như thời gian đã định từ trước dù sao nhân tài của sở bắc nhiều không phải ai cũng tới sớm được điều chúng ta cần phải làm là không được bỏ sót bất kỳ nhân tài chất lượng cao nào vâng trúc long gật đầu lại nói tiếp tôi có nhìn lướt qua danh sách những người đăng ký cho vị trí phó tổng giám đốc có người tên là phương viên t h u ậ t nhìn không tệ ở nước ngoài từng có lý lịch nhậm chức cao ở nhiều doanh nghiệp lớn top 500 của thế giới lát nữa tôi phỏng vấn cô ấy cũng hơi luôn cùng đó ha ha ha nghe t r ú c long nói vậy mục hàng đ ố n g trở nên vui vẻ tiểu l o n g cậu đối mặt với hàng nghìn kẻ địch trên chiến trường cũng không hề sợ s a o nay chỉ đối mặt với một cô gái mà lại luôn cùng thế t r ú c long gái đầu đại ca hai chuyện này không giống nhau mà yên tâm đi mục hàn nói lát nữa phỏng vấn tôi sẽ chủ trì từ phía sau cậu chỉ cần dựa theo lời của tôi để đặt câu hỏi là được rồi dựa vào sự sắp đặt của mục hàn cuộc phỏng vấn chức vụ phó tổng giám đốc vòng thứ nhất bắt đầu rất không may theo trình tự r ú t thăm phương viên lại là người đầu tiên vào phỏng vấn trúc long ngồi ở phòng phỏng vấn bên cạnh còn có hai lãnh đạo cấp cao của tập đoàn phi long có điều mấy người trúc long đều biết rõ người thực sự phỏng vấn là mục hàn người điều khiển toàn bộ quá trình từ văn phòng tổng giám đốc phương viên đúng không trúc long liếc nhìn phương viên đưa tay ra hiệu cho cô ta ngồi xuống tôi họ long là tổng giám đốc tập đoàn p i long đồng thời cũng là người phỏng vấn chức vụ phó tổng giám đốc chào anh long nhìn thấy anh long mà trong lòng vẫn nghĩ đến phương viên cũng có vẻ hơi căng thẳng vấn đề thứ nhất tôi muốn hỏi cô có quan điểm như thế nào về sự phát triển trong tương lai của tập đoàn phi long t r ú c long nghe mục hàn nhắc nhở bắt đầu đặt câu hỏi cho phương viên phương viên không hề lo lắng trả lời rằng tôi cho rằng mặc dù hiện giờ tập đoàn phi long rất mạnh ở sở bắc nhưng mục tiêu cũng không thể chỉ giới hạn tại sở bắc cần phải tập trung vào dược phẩm đồng thời phát triển một hệ thống dây chuyển sản xuất khiến tập đoàn phi long nhanh chóng phát triển trên toàn tỉnh thậm chí là cả nước với thực lực của anh long tôi tin rằng Tập đ sau khi nghe phương viên trình bày xong mục hàn thẳng thừng đập vào bà và nói được chọn cô ấy đi phương viên này tuy hơi ngang ngược nhưng quan điểm kinh doanh vô cùng phù hợp với tư tưởng của mục hàn có phương viên giữ chức vụ phó tổng giám đốc thì chúc long có thể yên tâm ngồi chơi đến tiền hơn nữa chương ò n k ô n g hai trăm linh chín ông chủ đứng đằng sau nhưng đằng sau vẫn còn rất nhiều ứng viên mà không cho bọn họ cơ hội phỏng vấn sao mặc dù không hiểu kinh doanh nhưng trúc long cũng hiểu việc không nên bỏ sót nhân tài không cần đâu mục hàn lắc đầu nói phương viên là ứng cử viên lý tưởng nhất cho vị trí phó tổng giám đốc trong suy nghĩ của tôi có cô ấy cậu căn bản sẽ không cần phải nhọc lòng lo lắng chuyện của tập đoàn phi long nữa về phần mấy người chưa phỏng vấn còn lại cứ để họ nộp đơn ứng tuyển các chức vụ khác đi tôi hiểu rồi trúc long gật đầu nói nhận được chỉ thị của mục hàn t r ú c long nói với phương viên cô phương phần phỏng vấn của cô đã kết thúc chúc mừng cô trúng tuyển vào vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn phi long trở thành đồng nghiệp của chúng tôi mười phút sau cô đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến nhé tôi đã được nhậm chức rồi sao phương viên dám chắc mình sẽ thành công nhưng thật sự không n g ờ thành công lại đến nhanh như vậy sau khi vòng phỏng vấn chức vụ phó tổng giám đốc kết thúc việc phỏng vấn cho các chức vụ còn lại không cần t r ú c long phải có mặt nữa do đó mục hàn sắp xếp t r ú c long quay trở về văn phòng tổng giám đốc anh ta chuẩn bị bàn giao công việc tiếp theo cho phương viên phương viên xuất hiện đúng giờ ở văn phòng tổng giám đốc xin chào anh long phương viên đi vào túi người chào hỏi một cách lễ phép quả thực khác biệt một trời một vực với lúc nói chuyện cùng mục hàn cô phương cô đến rồi t r ú c long mỉm cười đưa tay ra hiệu mời ngồi thấy ánh mắt si mê của phương viên liếc c h o mình t r ú c long khẽ to mày trong lòng hơi hoài nghi trên mặt tôi dính gì sao không không có bị t r ú c long phát hiện phương viên trở nên vô cùng lúng túng vội vàng xua tay nói tôi chỉ tò mò thôi ồ tò mò về cái gì chúc long hỏi tôi rất tò mò anh long hô mưa gọi gió mua lại tập đoàn lưu thị trong một đêm hơn nữa còn có thể khiến cho hiệp hội kinh doanh sở bắc không thể làm gì được rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy bây giờ cô đã thấy chưa t r ú c long mỉm cười nói cô cảm thấy tôi thế nào anh tuấn cường tráng còn có cảm giác rắn g i ỏ i kiên cường nếu như tôi đ o á n không nhầm trước kia anh long đã từng đi lính phương viên suy nghĩ một lát lại nói thêm v à lại lúc này phỏng vấn từ những vấn đề mà anh long đưa ra rõ ràng có thể thấy anh là thiên tài trong giới kinh doanh ha ha ha quá khen phương viên nói một chàng dài khiến t r ú c long vui vẻ không thôi tôi là thiên tài trong giới kinh doanh như trúc long cảm thấy hết sức h ố i hài cô phương bây giờ cô đã là phó tổng giám đốc tập đoàn phi long chúng ta vậy tôi cũng không ngại nói thẳng thực ra tôi không phải là tổng giám đốc thực sự của tập đoàn phi long trúc long nói tổng giám đốc thực sự của tập đoàn phi long là một người khác hả lời này thốt ra từ miệng của trúc long khiến phương viên hơi bất ngờ cô ta chợt nhớ tới lời mục hàn nói ngày hôm qua vậy mà tên này lại nói đúng tập đoàn phi long thực sự có ông chủ khác đứng đằng sau thật ra vừa nay lúc phỏng vấn cô ông chủ đó cũng có mặt trúc long nói tiếp những vấn đề mà tôi đặt ra đều là do ông chủ báo tôi hỏi cho nên người thực sự phỏng vấn tôi là ông chủ đứng đằng sau kia phương viên vui mừng hớn hở anh long trước mặt đã xuất sắc như vậy rồi vậy ông chủ thật sự của tập đoàn phi long tuyệt đối không phải người đơn giản nếu không thì người này cũng sẽ không xuất hiện ở nơi phỏng vấn còn đích thân tuyển chọn cô ngay cả những người phỏng vấn tiếp theo cũng thẳng thừng hủy bỏ có quyết đoán có tinh thần hăng hái mà về mặt chọn nhân tài cũng không theo khuôn mẫu cứng nhắc quan điểm kinh doanh của ông chủ này thực sự không khác gì phương viên trong nháy mắt phương viên có cảm giác như tìm được một tri kỷ cô ta không kiềm chế được sự kích động nói vậy tôi có thể gặp mặt ông chủ thật sự đó không thật ra cô đã gặp ông chủ đ ấy rồi trúc long mỉm cười hả phương viên cực kỳ kinh ngạc ông chủ ở đâu sao tôi không biết mỗi ngày ông chủ của chúng ta đều đến công ty chỉ có điều quá khiêm tốn nên mọi người không để ý mà thôi trúc long nói cô không cần phải dồn hết tâm trí muốn gặp ông chủ ông chủ đều sẽ nhìn thấy tất cả công việc cô làm ở tập đoàn phi long cho nên cô không cần phải lo lắng mình lập công mà ông chủ lại không biết tôi tôi không có ý như vậy phương viên không khỏi đỏ mặt được rồi từ giờ trở đi tôi hy vọng cô có thể chính thức thực hiện chức trách của một phó tổng giám đốc còn hợp đồng của cô sẽ do bộ phận nhân sự đưa tới sau về phần lương thưởng ông chủ có nói lương một năm mười triệu tệ cộng thêm mười phần trăm tiền hoa hồng cô thấy thế nào t r ú c long truyền đạt lại ý của mục hàn cho phương viên phương viên nghe thấy mức lương này lập tức tròn mắt kinh ngạc phải biết rằng cô ta từng là lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp thuộc top năm trăm ở nước ngoài lương một năm cũng chỉ hơn một triệu tệ lúc cao nhất cũng chỉ có năm triệu tệ mà thôi vậy mà ông chủ của tập đoàn phi long mới bắt đầu đã cho phương viên mức lương 10 triệu tệ hơn nữa còn có 10% h o a hồng đây quả thực là kẻ ngốc lắm tiền phương viên bùi ngùi cảm động trước sự rộng rãi của ông chủ phía sau cô ta hít sâu một hơi vẻ mặt thành thật mà nói anh long nhờ anh chuyển lời cho ông chủ tập đoàn phi long dưới sự dẫn dắt của phương viên tôi nhất định sẽ đi đến một tầm cao mới tin rằng ông chủ mà nghe thấy nhất định sẽ rất vui chúc long gật đầu nói phó tổng giám đốc phương căn cứ vào tình trạng của tập đoàn phi long hiện giờ câu nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt đầu cụ thể từ những phương diện nào mặc dù người đặt vấn đề là trúc long nhưng người điều khiển đằng sau vẫn là mục hàn phương viên không hề nghĩ ngợi nói tôi nghe nói trước mắt tập đoàn phi long chúng ta còn đang nghiên cứu phát minh máy trị liệu hỗ trợ siêu năng hơn nữa còn đang trong giai đoạn ra mắt thị trường tôi nghĩ rằng một sản phẩm mới muốn tạo ra được danh tiếng trên thị trường thì phản hồi của khách hàng sử dụng là cực kỳ quan trọng nhưng trước đó chúng ta nhất định phải gia tăng độ nổi tiếng của nó đã gia tăng độ nổi tiếng bằng cách nào trúc long hỏi rất đơn giản mời một ngôi sao làm gương mặt đại diện phương viên trả lời có điều tôi thấy rằng dưới thời đại internet này lượng người quan tâm của ngôi sao đại diện không nhanh bằng những hot girl mạng giống như hot girl mạng tiểu viên tử có được mấy trăm triệu fans hâm mộ tùy tiện l i k e sở trệ ảm đã có lượt người mua hàng lên đến con số mười triệu mà giá trị con người của hot girl mạng tiểu viên tử mặc dù sánh bằng với các ngôi sao nhưng chúng ta lại có thể nhờ vào nền móng fans hâm mộ rộng khắp của cô ấy để máy trị liệu hỗ trợ siêu năng chúng ta phổ biến rộng rãi ra ngoài với tốc độ nhanh chóng những gì chúng ta thu được sẽ lớn gấp nhiều lần kinh phí đầu tư nói rất có lý chúc long thông qua t a i nghe bờ bluetooth nhận được chỉ thị của mục hàn liền gật đầu nói được cứ làm như thế đi việc liên hệ với tiểu viên tử làm gương mặt đại diện sản phẩm sẽ giao cho cô chương hai trăm m ư ơ i hot g ơ mạng tiểu viên tử đợi phương viên rời đi mục hàn mới bước ra từ sau cánh cửa của văn phòng tổng giám đốc thế nào mục hàn cười nói tiểu long tôi để cậu làm tổng giám đốc cũng không tồi đâu nhỉ thật sự không tồi t r ú c long gật đầu nói có cô gái này ở đây sau này tôi cũng b ấ t lo lắng đi nhiều thậm chí có thể không cần phải thường xuyên ở đây nữa mục hàn nở nụ cười bất lực để t r ú c long làm tổng giám đốc đúng là hơi làm khó anh ta được rồi cũng đến giờ rồi tôi phải đi tuần đây không lát nữa sẽ bị lộ tẩy mất mục hàn rời khỏi văn phòng tổng giám đốc phương viên đã đợi trước cửa chính tòa nhà từ lâu nhìn thấy phương viên bước tới mục hàn vui vẻ nói được như ý nguyện rồi chứ đương nhiên phương viên vô cùng vui vẻ nói với mục hàn lát nữa tới giúp tôi chuyển nhà việc nhậm chức xong xuôi rồi tôi phải chuyển đến ở căn biệt thự hoàng đình số hai được mục hàn gật đầu không còn cách nào khác ai bảo người phụ nữ này là bạn thân của lâm nhã hiên chứ mục hàn đã hoàn toàn xứng sở khi trở về biệt thự hoàng đình số một với phương viên rõ ràng lúc tới đây người phụ nữ này chỉ mang theo một cái vali nhưng chỉ trong một ngày đã có thêm mười mấy hộp đồ lớn nhỏ sắp sửa xếp kín phòng khách căn biệt thự hoàng đình số một những món đồ này đều do tôi nhờ công ty vận chuyển nước ngoài vận chuyển riêng về nước cũng hết cách tôi dùng không quen đồ trong nước tôi nói cho anh biết những món đồ này đều rất đắt tiền lúc anh chuyển đi thì tuyệt đối đừng làm hỏng phương viên dặn dò được thôi mục hàn bất lực hôm nay tôi đành làm người của công ty chuyển nhà vậy mục hàn tìm được một chiếc xe tải nhỏ mặc bộ đồ lao động một mình bận rộn chuyển hết đống đồ của phương viên dáng vẻ rất giống một công nhân chuyển nhà sau hơn một tiếng sắp xếp tất cả đồ đạc của phương viên đều đã được chuyển lên chiếc xe tải đi thôi mục hàn lái xe đi thẳng tới căn biệt thự hoàng đình số hai lúc này tại biệt thự của cụ đường người giàu có nhất sở bắc cô chủ tìm thấy người mà cô nói rồi vào lúc đường yên nhiên đang tìm kiếm tung tích của mục hàn khắp nơi một người giúp việc chạy tới bờ báo anh ta ở đâu đường yên nhiên vội vàng hỏi cô chủ người mà cô muốn tìm hình như là công nhân ban nay còn lái một chiếc xe tải nhỏ giúp một cô chủ nhà giàu chuyển nhà tới căn biệt thự hoàng đình số hai người giúp việc nói vậy thì còn đợi gì nữa mau đi tìm anh ta đường yên nhiên nóng lòng thúc giục chẳng mấy chốc đường yên nhiên dẫn theo vài người giúp việc đi tới căn biệt thự hoàng đình số hai nhìn thấy mục hàn đang bận rộn chuyển đồ từ chiếc xe tải xuống đường yên nhiên cũng không làm phiền mà cô ta lại trốn vào một góc đứng yên quan sát phương viên cứ như một bà chủ đứng ở bên cạnh chống n ạ n h không ngừng chỉ đạo mục hàn làm thế này làm thế kia may mả thể lực của mục hàn hơn hẳn người bình thường đổi lại là một công nhân thông thường thì hẳn với cường độ lao động như vậy đã nằm sấp xuống từ lâu sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ mục hàn cũng coi như đã chuyển xong hết đồ đạc của phương viên mục hàn tôi bắt anh chuyển nhà thay tôi có phải trong lòng anh rất khó chịu không phương viên rút ra vài tờ tiền đỏ trong túi sách lở vờ leo chéo đưa đến bên cạnh mục hàn rồi nói yên tâm đi tôi sẽ không bắt anh làm không công đâu đây là hai nghìn tệ coi như t h ủ lao anh chuyển nhà giúp tôi nói xong phương viên cũng không thèm để ý tới mục hàn nữa mà đi thẳng vào căn biệt thự hoàng đình số hai nhìn thấy mục hàn giơ tay cầm lấy hai nghìn tệ phương viên đưa cho đường yên nhiên vẫn đứng từ xa quan sát nay giờ không khỏi nết môi cờ ư i khẩy lộ ra vẻ mặt khinh thường k h ị t mũi lầm b ẩ m tôi còn tưởng anh hơn người thế nào hóa ra một ngày cũng chỉ kiếm được có hai nghìn tệ mà thôi cô chủ chúng ta có cần qua đó không ạ một người g i ú p việc hỏi cậu có ngu không hả còn qua đấy làm gì đường yên nhiên đĩu môi nói tôi với ông nội đều bị tên này lừa rồi ai mà không biết ông nội tôi là người giàu có nhất sở bắt chứ anh ta cứu ông nội tôi ông nội tôi đưa một trăm nghìn tệ anh ta không cần mà bây giờ ngay cả hai nghìn tệ cũng nhận rất rõ ràng anh ta muốn thả con săn sắt bắt con cá rô một trăm nghìn tệ thậm chí một triệu tệ cũng không thể thỏa mãn anh ta anh ta muốn tóm một mẹ cá lớn và đổi đời lừa đảo rồi kiếm chắc từ ông nội tôi sau đó bước lên đỉnh cao của đời người hạng người như vậy thì sao đáng để ông nội tôi nâng đỡ chứ nghe đường yên nhiên nói vậy đám người giúp việc lần lượt giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô chủ cô đúng là lợi hại sau khi trở về nhà đường yên nhiên kể lại cho cụ đường nghe về những gì mình nhìn thấy cộng thêm những tình tiết mà bản thân tự suy diễn ra cụ đường nghe xong không ngừng lắc đầu t i ế c t r ư ơ n c khi trả lại chiếc xe tải cho công ty cho thuê mục hàn bước đi trên con đường lớn từ xa đã nhìn thấy bốn người đàn ông đang khiêng một cái ghế trúc trên đó có một người phụ nữ trang điểm đậm đang ngồi tay còn cầm điện thoại lai、like、sở trệ ảm vô cùng hào hứng nói với người xem các bạn yêu quý của tôi hôm nay tiểu viên tử đã đến sông kiểm của sở bắc đúng rồi chủ đề của lấy dễ ảm lần này là bảo vệ môi trường tiểu viên tử phải dùng hành động thực tế của bản thân để chỉ dẫn cho các bạn fans hình thành thói quen quý trọng môi trường ngay từ những việc nhỏ nhất các bạn thân yêu của tôi tiểu viên tử tạm thời rời đi một lúc lát nữa sẽ quay lại ngay thôi mọi người tuyệt đối đừng đi đ â u cả nhé sau khi tạm dừng lấy dễ ảm trên điện thoại tiểu viên tử thở dài một hơi ôi chao mẹ kiếp bức bối chết mất lúc này trợ lý nam lập tức bước lên trước đưa cho tiểu viên tử một chai nước tiểu viên tử cầm lấy chai nước rồi uống n g ừ n c dù vẫn còn một nửa nước trong chai chưa uống hết nhưng cô ta đã vứt thẳng luôn xuống đất chai nước lại lăn tới bên chân mục hàn mục hàn k h ẽ tao mày cũng không nói gì nhặt chai nước lên rồi ném thẳng về phía người tiểu viên tử ôi mẹ nó bẩn chết mất bẩn chết mất tiểu viên tử lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ cứ như gặp phải quái vật gì đáng sợ lắm phẫn nộ liếc xéo mục hàn này anh làm cái gì thế với cách làm của cô mà còn muốn chỉ dẫn fan s hâm mộ hình thành thói quen quý trọng môi trường ngay từ những việc nhỏ nhất ư mục hàn cười nhạt chế nhạo tôi thấy phải là phá hoại môi trường mới đúng ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm tốt thì còn muốn giáo dục fans cái nỗi gì cái loại hot girl mạng cho má đúng là bắt chó đi cày chỉ thích lo chuyện bao đồng tiểu viên tử tức giận nói tôi làm thế nào thì liên quan quái gì tới anh đâu biết điều thì cút đi cho tôi nếu không thì đừng trách tôi không k h á c h khí tất cả những hot girl mạng với cả trăm triệu fans đều có phẩm chất đạo đức thế này sao mục hàn g nghĩ tới lời đề nghị trước đây của phương viên mục hàn g lập tức xóa tan đi ý định muốn mời cô ta làm gương mặt đại diện anh nói tôi cho cô một cơ hội xin lỗi vì hành vi vừa nãy của mình trước mặt các fans hâm mộ trên kênh lệ ảm nếu không thì đừng trách tôi không k h á c ký chương hai trăm mười một tiểu viên tử trả thù ồ、oh, mạnh miệng ghê nhỉ tiểu viên tử bị mục hàn c h ọ c cười tôi nổi tiếng lâu như vậy rồi nhưng chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy lúc này trợ lý nam ghé đến bên thai tiểu viên tử khe nói được đã tạm thời tắt kênh lấy dễ ảm vậy còn đợi gì nữa đánh anh ta cho tôi dù sao fans hâm mộ cũng không thấy thế nên bốn người đàn ông cầm ghế trúc lên chạy đến chỗ mục hàn xương cốt đều dang d ắ c tiểu viên tử ngồi trên ghế trúc vừa cho đồ ăn vặt vào miệng vừa chuẩn bị xem kịch hay cô ta vẫn chưa ăn xong đã vứt túi đ ồ lung tung trên mặt đất tiểu viên tử đang vô cùng thỏa mãn thì bàn tay chuẩn bị cho đồ ăn vào miệng đ ố n g cược lại cô ta không ngờ bốn vệ sĩ chưa từng thua bất kỳ ai mà lần này lại thất bại thẳng hại chưa kịp nhìn rõ mục hàn ra tay thế nào bốn người họ đã nằm dạp dưới đất không đứng dậy nổi thấy mục hàn bước từng bước về phía tiểu viên tử trợ lý nam vội ngăn lại hắn giang tay ra hai chân run dày nói anh đừng qua đây mục hàn biết khoe miệng nhẹ nhàng xách tên trợ lý nam đó lên ném sang một bên anh lại tiếp tục đi về phía tiểu viên tử tiểu viên tử hoảng sợ anh anh muốn làm gì cô hãy nhặt rác lên trước mặt các fans trong kênh là dễ ảm của cô sau đó nhận lỗi mục hàn chỉ vào bốn tên vệ sĩ đang nằm dạp dưới đất lạnh lùng nói tốt nhất cô nên làm theo tôi nói nếu cô không muốn giống bọn họ nhớ kỹ tôi chỉ nói một lần hơn nữa tôi tuyệt đối sẽ không thương hoa tiếc ngọc khiếp sợ trước dáng vẻ hung dữ của mục hàn tiểu viên tử vội gật đầu nói tôi là ngay tôi là ngay sau đó cô ta mở lại kênh là dễ ảm theo yêu cầu của mục hàn cô ta cúi xuống nhặt rác đã vứt lung tung trước đó trước mặt các phen hâm mộ các bạn thân yêu của tôi chào mừng mọi người đến với kênh l ị c h dễ ảm của tiểu viên tử lúc này tiểu viên tử đã có một hành động vô ý thức là vứt túi bóng bừa bãi gây ô nhiễm môi trường bây giờ tiểu viên tử đã biết lỗi nên nhặt lại rác bỏ vào thùng tại đây tiểu viên tử cũng nhận lỗi với các bạn thân mến sau khi làm xong mặt tiểu viên tử nhăn nhó như ăn phải m ư ớ t đắng hình tượng tích cực cô ta khó khăn lắm mới tạo ra cuối cùng lại bị hủy hoại hết tiểu viên tử quay đầu lại nhìn mục hàn thận trọng nói đại ca à, anh thấy vậy được chưa thái độ xem như chân thành vậy được rồi m ụ hàn gật đầu nói nếu lần sau còn để tôi thấy thì không đơn giản là nhận lỗi trên kênh l ị c h dễ làm đâu vâng vâng vâng tiểu viên tử cười đáp đợi mục hàn rời đi tiểu viên tử tức giận hét lớn a a a tên này thật đáng ghét tôi nhất định phải trả thù lúc này trợ lý nam đi đến nói với tiểu viên tử chị viên tử tôi đã lén chụp lại hình của người lúc nãy rồi chỉ cần chúng ta gửi ảnh này vào trong nhóm fans là có thể tìm ra được anh ta đến lúc đó muốn làm gì anh ta thì không phải rất dễ dàng sao vẫn là cậu thông minh tiểu viên tử hài lòng gật đầu thúc giục hắn còn ngây ra đó làm gì mau gửi vào nhóm đi vâng trợ lý nam lập tức gửi ảnh của mục hàn vào nhóm fans bức ảnh được truyền cho hàng trăm triệu fans hâm mộ của tiểu viết tử trong vòng một phút các thông tin về mục hàn được gửi đến cho tiểu viết tử hóa ra tên này là đội trưởng bảo vệ tập đoàn phi long chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy tiểu viên tử nghiến răng nghiến lợi nói có phải chúng ta có một hợp đồng làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của tập đoàn phi long không đúng vậy trợ lý nam gật đầu nói lập tức liên hệ với tập đoàn phi long bảo tên đội trưởng bảo vệ mục hàn này đến xin lỗi tôi ngay sau đó đuổi việc anh ta nếu không tôi sẽ chấm dứt hợp đồng gương mặt đại diện tiểu viên tử ra lệnh không thành vấn đề ánh mắt trợ lý nam trợn loại sáng tàn nhẫn nói cách này hay lắm đắc tội với chị viên tử thì chỉ có mình anh ta chịu thế thôi mục hàn trở về căn biệt thự hoàng đ ỉ n h số một bất ngờ thấy phương viên cũng ở đây có vẻ như sắc mặt phương viên không ổn lắm sao cô lại đến đây mục hàn thắc mắc cô đã chuyển nhà rồi mà bây giờ cô nên ở hoàng đ ỉ n h số hai mới đúng chứ phương viên nghiêm túc nói hôm nay tôi đến tìm anh là có chuyện muốn nói tôi hỏi anh nhé có phải anh đắc tội với tiểu viên tử không cô nói cô hot girl mạng đó à mục hàn gật đầu trả lời cô ta không có ý thức cộng đồng nên bị tôi dạy dỗ một trận đó là dạy dỗ một trận của anh à phương viên tức giận nói anh đánh người ta một trận còn xúc phạm tiểu viết tử bây giờ người ta đang làm loạn muốn hủy hợp đồng gương mặt đại diện với chúng ta đấy trừ phi anh đến xin lỗi cô ta còn phải đổi u việc anh nữa hả Hà, mục hàn không khỏi nhữ mày người này đúng thật là không rút ra được bài học gì bảo tôi đến xin lỗi cô ta ư n a m mơ đi còn việc hủy hợp đồng không cần cô ta đề xuất tập đoàn phi long chúng ta không chứa chấp nổi loại hot girl mạng có đạo đức xấu như vậy nghe mục hàn nói vậy phương viên sửng sốt nghe khẩu khí của anh người không biết còn tưởng anh mới là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long đấy phương viên cười cợt nói tôi nói tôi là ông chủ đứng đằng sau tập đoàn phi long thì cô có tin không mục hàn nói bâng cơ nhã hiên cậu nhìn anh ta đi đúng là có chết cũng không thay đổi được lúc này phương viên liếc nhìn lầm nhã hiên không khỏi cảm khái nhã hiên không phải mình không cho anh ta cơ hội mà là anh ta hết thuốc chữa rồi ngày mai mình sẽ chính thức tuyên bố sa thải anh ta ở công ty cô không sa thải được tôi đâu mục hàn nói ông chủ đứng sau là tôi đây không gật đầu thì cô xa thải tôi kiểu gì mục hàn thầm nói anh nghe vậy phương viên tức giận run rẩy nhã hiên cậu nhìn đi lâm nhã hiên cũng khuyên đủ chồng à anh nhận sai với người ta đi không được là lỗi của người khác mục hàn lắc đầu mà lại bảo anh nhận lỗi thế chẳng phải nực cười lắm sao tức chết tôi rồi mục hàn nói vậy khiến phương viên tức dập chân cầm túi lờ vờ lên đi ra ngoài ngày mai anh cứ đợi bị tôi xa thải đi ngày hôm sau lúc đến tập đoàn phi long phương viên nhận được một tin xấu tiểu viên tử đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng gương mặt đại diện Vốn dĩ dựa vào dĩ dưỡi điều ộ n ổ tiếng t i của v này dù là phương viên hay tiểu viên tử cũng không ngờ đến phương viên lập tức gọi cho tiểu viên tử chương hai trăm một mươi hai lại có tin xấu chuyển đến tiểu viên tử các cô đơn phương hủy hợp đồng là muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cao nhất đó phải không phương viên tức giận nói cái gì mà chúng tôi đơn phương hủy hợp đồng bây giờ là nhân viên các cô xúc phạm chửi đ ớ i tiểu viên tử anh ta còn nói đại diện cho tập đoàn phi long hủy hợp đồng của chúng tôi như vậy mà còn muốn chúng tôi bồi thường vi phạm hợp đồng à đúng là nực cười tôi nói cho các cô biết nếu không bảo tên kia đến quỷ xuống xin lỗi tiểu viên tử trước mặt mọi người thì đừng mơ chúng tôi sẽ thực hiện hợp đồng điều khiến phương viên đau đầu là thái độ của bên tiểu viên tử rất cứng rắn sau khi thô bạo cúp điện thoại trợ lý nam của tiểu viên tử rất đắc ý cũng không xem lại giá trị thân phận hiện giờ của tiểu viên tử là gì đâu phải con chó con mèo nào cũng có thể tùy tiện đắc tội được đâu nói đến cũng phải cảm ơn cái tên bảo vệ mục hàng kia tiểu viên tử đắc ý cờ ư i nhạt vốn dĩ còn tưởng nhận lỗi trước các fans trong kênh lấy dễ ảm sẽ mất fans nhưng ai ngờ còn được khen nữa chỉ một ngày ngắn ngủi mà đã có thêm hơn mười triệu fans hâm mộ rồi đúng là thành công luôn đến từ những thứ bất ngờ ha ha phải đó trợ lý nam lập tức ra vẻ linh n ọ ạ cũng chỉ có tiểu viên tử vô địch vũ trụ của chúng ta dù có làm chuyện gì cũng được fans yêu mến cậu nghĩ liệu tên đó có đến quỳ xuống xin lỗi tôi không tiểu viên tử hỏi tất nhiên rồi trợ lý nam đáp chị viên tử. vậy là chị không biết rồi từ khi chị chủ động nhận lôi trong kinh l ị c h dễ ảm đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của fans đồng tình lấy chị làm gương xứng đáng đảm nhận việc hướng dẫn về bảo vệ môi trường hơn nữa lúc này xảy ra xung đột với tập đoàn phi long dĩ nhiên các fans đều đứng về phía chị hiện sản phẩm mới chị làm gương mặt đại diện cho tập đoàn phi long đã bị đa số fans tẩy chay nghe nói doanh thu giảm mạnh với tình trạng khó khăn hiện tại của tập đoàn phi long họ không muốn cũng phải bắt c h ó i mục hàn đến xin lỗi chị hay lắm tiểu viên tử vỗ tay nói dám gác tội với tôi thì phải nhận kết cục này sau khi phương viên cúc máy Cô ta đau lại đ mục hàn hôm nay anh nhất n a định phải đi theo tôi đến quỷ xuống xin lỗi tiểu viên tử phương viên đi tìm mục hàn ra lệnh bảo tôi quỷ xuống xin lỗi cô hot girl mạng có đạo đức tồi tệ đó ạ tuyệt đối không thể nào mục hàn lắc đầu nói đạo đức tồi tệ phương viên cười khẩy lấy điện thoại ra đưa cho mục hàn anh tự mình xem đi mục hàn nhận lấy điện thoại của phương viên nghi ngờ nhìn nó bên trong là một đống tin tức nói là hôm qua hot girl mạng có hàng trăm triệu fans tiểu viên tử đã xin lỗi mọi người vì đã vứt rác lung tung trên kênh lịch dễ ảm đ ư ợ c fans khen ngợi đồng thời còn được khen là hot girl mạng có năng lượng tích cực kêu gọi mọi người nên học tập theo tiểu viên tử quan trọng nhất là còn nhận được công nhận của truyền thông chính thức trong tích tắc số lượng fans của tiểu viên tử nhanh chóng tăng lên mục hàn không khỏi n h ữ n mày rõ ràng là hành vi bị anh ép buộc nhận lỗi sao lại trở thành tấm gương để toàn dân học tập vậy đây chính là hot girl mạng có nhân phẩm tồi tệ mà anh nói đây à phương viên chế giễu được dù đạo đức của tiểu viên tử có tồi tệ đi chăng nữa nhưng lúc này độ nổi tiếng của cô ấy cao như vậy fed không ngừng tăng lên hoàn toàn là hóa thân của việt thiện ngay lúc này tiểu viên tử lại hủy hợp đồng gương mặt đại diện cho sản phẩm của tập đoàn phi long chúng ta anh bảo người tiêu dùng sẽ nghĩ thế nào họ còn tin tưởng mà mua máy trị liệu hỗ trợ siêu năng mới của chúng ta hay không hơn nữa không có tiểu viên tử Các bá hoạt động quảng mục à này nào nào tôi đã lên kế hoạch kia không thể thực hiện được. Anh có biết chuyện này sẽ gây tổn thất cho chúng ta thế nào không? Quả thật đạo đức của tiểu viên tử rất tồi tệ. Nếu cô không tin, tôi không không? cô không kia hiện viên đã được. đạo đức lên Anh chuyện chúng Nếu cũng chẳng còn kế khác, hoạch cho cách có của gây Quả sẽ m hàn xua tôi a Anh, y phương viên dầm chân, h dầm k n g g ữ nói, m ụ cho à n tôi c h anh một cơ hội cuối cùng nếu anh không xin lỗi tiểu viên tử thì tôi sẽ sa thải anh vẫn là câu nói kia tôi không quỳ xuống xin lỗi mục hàn cười nói còn việc cô sa thải tôi ngược lại tôi nghĩ ông chủ lớn sẽ nghiêng về việc hủy hợp đồng gương mặt đại diện với tiểu viên tử hơn mục hàn anh n ợ i đấy cho tôi phương viên cảm thấy không thể nào nói chuyện tiếp với mục hàn v ề lại văn phòng cô ta đi tìm trúc long nhưng điều khiến phương viên bất ngờ là trúc long lại từ chối đề nghị muốn sa thải mục hàn của cô ta anh ta còn nói với phương viên rằng ngoại trừ ông chủ đứng sau kia thì không ai có quyền sa thải mục hàn ông chủ đã nói rồi anh ấy g h é t nhất hành vi hy sinh nhân viên của công ty để lấy lòng khách hàng hoặc người đại diện như vậy không phù hợp với tư tưởng quan tâm nhân viên của tập đoàn phi long thế nên sau này cô đừng nhắc đến việc sa thải nữa nếu cô không giải quyết được chuyện của tiểu viên tử thì tôi có thể nói với ông chủ trúc long nói không không không phương viên vội xô tay tôi có thể giải quyết ổn thỏa chuyện của tiểu viên tử bản thân cô ta vừa nhậm chức phó tổng giám đốc gặp phải chút chuyện đã muốn ông chủ đứng phía sau ra tay như vậy sẽ khiến ông chủ nghĩ thế nào chứ thế nên phương viên từ chối trúc long cô yên tâm đi xe đến núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được phương viên không ngờ mục hàn lại đứng ngoài hành lang văn phòng tổng giám đốc đợi cô ta anh đến để cười cận tôi phải không phương viên tức giận nhìn mục hàn nói không tôi đến đợi cô tôi mục hàn lắc đầu ngày mai cô cho tôi một chiếc xe tôi muốn đến sân bay quốc tế sở bắc để đón một người chẳng phải anh có xe sao còn mượn xe của công ty làm gì phương viên chống nạnh chỉ trích anh đi đón người ta còn dùng đến xe công vụ một tên đội trưởng đội bảo vệ thôi mà cũng làm ra vẻ đi đón người này cần phải dùng xe công vụ mục hàn nghiêm túc nói hơn nữa phải là rồi sợ phẹn tuần phiên bản kéo dài kia chuyện này rất quan trọng tôi phải hỏi anh long phương viên nói cô ta vốn tưởng anh long sẽ từ chối nhưng anh long lại đồng ý khiến phương viên ngạc nhiên ha hốc mồm nhưng ngay lúc này lại có tin không tốt chuyển đến hàng chục hot girl mạng ban đầu làm gương mặt đại diện cho các sản phẩm khác của tập đoàn phi long lần lượt thông báo trên các nền tảng chính thức họ sẽ hủy hợp đồng với tập đoàn phi long chỉ trong chốc lát tập đoàn phi long bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm của facebook trở thành đối tượng bị công chúng đặt nghi vấn chương hai trăm một m danh thủ quốc gia đã sống hơn một trăm tuổi điều này làm phương viên cực kỳ suốt ruột không nghi ngờ gì nữa hàng trăm nghìn ngôi sao mạng xã hội đồng loạt hủy hợp đồng rõ ràng là bị tiểu viên tử đứng đằng sau giật dây xem ra tiểu viên tử cũng rất có sức ảnh hưởng trong giới ngôi sao mạng xã hội mà c h u y ệ nếu này k h i n d cứ tiếp n đoàn Phi tục như vậy sản phẩm máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới coi như bỏ số vốn lớn đầu tư vào ban đầu chẳng khác nào trở thành lãng phí vừa nghĩ đến những chuyện này đều là do mục hàn mà ra còn mình lại không làm gì được anh ta khiến phương viên vô cùng bật mực mục hàn anh tạm nghỉ một tuần đi tuy phương viên không sa thải mục hàn được nhưng vẫn có thể khiến mục hàn tạm nghỉ có lương bây giờ phương viên không muốn nhìn thấy mục hàn mắt không thấy t â m không phiền tạm nghỉ thì tạm nghỉ chẳng sao cả dù sao lương vẫn phát bình thường mục hàn muốn vay mục hàn đi thẳng ra khỏi tập đoàn phi long nhân lúc không đi làm mục hàn điều tra một chút về thị trường khách hàng phát hiện ra vào khoảng thời gian máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới ấy hàng có một tập đoàn về phương diện y tế đột nhiên quật khởi là tập đoàn phóng m ụ đã tiến công vào thị trường khách hàng sản phẩm mà tập đoàn phóng mục dùng để thay thế máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới lại chính là sáng tạo kỹ thuật cốt lõi của tập đoàn phi mục vào sáu năm trước sau khi chỉ thị mộ dung phong điều tra mục hàn mới biết hóa ra tập đoàn phóng mục là sản nghiệp của nhà họ mục thủ đô nhà họ mục thủ đô lại tiến quân vào thị trường sở bắc ngay lúc này rõ ràng là nhắm vào mục hàn và tập đoàn phi long với thực lực của nhà họ mục ở thủ đô thì không khó để điều tra ra quan hệ giữa mục hàn và tập đoàn phi long hiển nhiên lượng tiêu thụ của máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới bằng không chắc chắn là do nhà họ mục ở thủ đô đã động tay vào nhà họ mục thủ đô liên tiếp tổn thất mục phi long và mục vãn trang vẫn chưa đủ sao mục hàn cười n h ạ t nói nếu đã như vậy tôi sẽ khiến các người tiếp tục nếm mùi hào bình tổ tướng bây giờ đã không thể đi làm nữa mục hàn bèn quay về biệt thự hoàng đình số một phương viên đã gọi điện nói cho lâm nhã hiên biết chuyện ở tập đoàn phi long cho nên khi mục hàn về tới nhà đương nhiên là lâm nhã hiên không vui vẻ gì mục hàn em biết bảo anh quỳ gối xin lỗi một hot girl mạng đúng là làm khó anh nhưng cứ coi như là giúp phương viên một tay anh cũng nên đi đi chứ đàn ông c o được rắn được không cần phải so đo như thế anh nghĩ kỹ lại đi nếu vì chuyện này mà tập đoàn phi long sụp đổ sau này anh phải làm sao chuẩn bị thất nghiệp hả không dễ gì mới làm được chức đội trưởng đội bảo vệ cố gắng thêm một chút nói không chừng còn có thể bước lên hàng ngũ lãnh đạo cao cấp thì sao anh q u ê n giao hẹn với nhà họ tần rồi hả mục hàn vừa vào nhà lâm nhã hiên đã mang xối xả không bao giờ mục hàn lắc đầu nói mục hàn này quỷ trời quỷ đất quỷ trước bố mẹ chứ tuyệt đối không quỷ trước một đứa hot girl mạng đạo đức tồi tệ anh thật sự làm em tức chết rồi lâm nhã hiên thấy không khuyên được mục hàn vừa nghĩ tới bộ dạng bất tức của phương viên khi gọi điện thoại cho mình cô lại tức giận dập chân chỉ tay ra ngoài cửa cơm tôi anh tự lo đi mục hàn càng cứng rắn lâm nhã hiên càng cảm thấy có lỗi với phương viên dù sao chuyện là do mục hàn gây ra mục hàn bất lực biết lâm nhã hiên đang vô cùng tức giận nên không dám phản bác chỉ đ á n h ngoan ngoan đi ra ngoài vốn định đến chỗ phương viên đ a n g trực thuận tiện nói chuyện đàng hoàng với cô ta nào ngờ khi phương viên vừa mở cửa ra nhìn thấy là mục hàn thì lập tức đóng sầm cửa lại bị chặn ngoài cửa mục hàn đành đi ra phố chuẩn bị ăn tùy tiện món nào đó lúc đi ngang qua một cửa hàng bán bánh cấp trên mục hàng bị hấp dẫn bởi mùi thơm đặc trưng của hàng quán ven đường này đúng lúc có hơi đói bụng thế là anh lấy hai tệ ra mua một cái bánh kếp vừa đi vừa ăn cô chủ cô nhìn k ì a người đó không phải là mục hàng sao lúc này một chiếc hot t r ở 911 chạy ngang qua tài xế nói với đường yên nhiên đang ngồi ở ghế lái phụ chơi điện thoại Hạ dự, đúng thật là hạ dự. đường yên nhiên l i ế n nhìn không khỏi cười khẩy đó là bữa tối của anh ta đấy hả xa suốt đến mức bữa tối phải ăn bánh kếp t r ê rồi lại còn vọng tưởng ỉ vào việc cứu được ông nội tôi một lần để đòi mười tỷ đúng vậy tài xế gật đầu đáp tôi thấy loại người này đúng là đáng đời lòng tham không đ ấ y cô chủ nói xem nếu anh ta không tham lam thì bây giờ thế nào cũng trở thành tỷ phú rồi sau đó ngồi ở nhà hàng m ó n tây yến t ĩ n h n g ă n bữa tối không sướng sao tiểu lưu dừng xe lúc này đường yên nhiên nói đường yên nhiên xuống xe sau đó đi thẳng tới chỗ mục hàn d ở giọng chế dễ ư c này cơm tối chỉ ăn cái đấy à nghèo khó thật nhỉ nói xong đường yên nhiên lấy một sấp tiền mặt màu đỏ từ trong túi sách ché nổ đeo chéo ra hơ qua hơ lại trước mặt mục hàn nào để tôi mời anh ăn bữa cơm ngon hơn không đợi mục hàn trả lời đường yên nhiên đã vứt thẳng sấp tiền vào người mục hàn h ử m mục hàn không khỏi nhớ mày người phụ nữ này lại dám lấy tiền ra đập vào người mình đường yên nhiên quay trở lại xe cảm thấy vô cùng hài lòng cô chủ vừa rồi cô đúng là p h o n g khoáng tài xế vội vàng tân b u ố c cô lấy tiền đập vào người thằng nhóc đó làm thằng nhóc đó ngây người ra l u ô n luân rồi tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ vui mừng chết mất nhiều tiền như vậy mà có được thật dễ dàng sau khi đường yên nhiên quay về biệt thự nhà họ đường đã kể lại chuyện gặp được mục hàn cho cụ đường nghe cụ đường cũng cảm thấy đường yên nhiên làm đúng loại người không biết vị trí của bản thân như thằng nhóc đó thì nên dạy cho một bài học để cậu ta hiểu không phải ai cũng có thể moi tiền đường bắc sơn này đường bắc sơn nói đúng rồi ông nội đường yên nhiên lại nói vừa rồi cháu nhận được tin danh thủ quốc gia đạo trưởng c i u dương sẽ tới sở bắc vào ngày mai đạo trưởng c i u dương đường bắc sơn nghe vậy chợt cảm thấy phấn khởi đó là bảo vật quốc gia đấy ông ấy là trưởng môn đời thứ chín mươi của đạo giáo nghe nói đã sống được hơn một trăm t u ổ i cho đến nay nét mặt vẫn rất hồng hào rất có tinh thần ông ấy tuân theo nguyên tắc thời loạn xuống núi thời bình nhận cư của đạo sĩ dựa vào y thuật vô song của mình cứu khổ cứu nạn là nhân vật ở cấp bậc bảo vật quốc gia ngay cả người đứng đầu hiện nay cũng phải nhường ông ấy ba phần nếu có thể gặp được ông ấy thì thật sự là vinh hạnh vô cùng đường bắc sơn kích động một hồi sau đó lập tức dặn dò yên nhiên cháu mau đi lo liệu xác định rõ thời gian sáng ngày mai chúng ta đến sân bay quốc tế sở bắc đích thân đón tiếp danh thủ quốc gia đã sống hơn trăm tuổi này vâng thưa ông nội đường yên nhiên gật đầu đáp chương hai trăm m ư ơ i bốn tôi đến để đón đạo trưởng kiểu dương bởi vì hai người phụ nữ lâm nhã hiên và phương viên đều đang tức giận mục hàn quyết định không về nhà nữa mà đến thẳng tập đoàn phi long để ở dù sao thì văn phòng tổng giám đốc của trúc long lớn như vậy đồ đạc tiện nghi đều đầy đủ không thua gì khách sạn năm sao trúc long cũng không rời đi đã xác nhận được thời gian đạo trưởng cựu dương sẽ đến sở bắc vào ngày mai rồi đúng không mục hàn hỏi đã xác nhận rồi ông chủ sáng mai đạo trưởng cựu dương sẽ có mặt tại sân bay quốc tế sở bắc đúng giờ trúc long gật đầu trả lời tôi tin rằng việc đạo trưởng cựu dương đến sở bắc chắc chắn sẽ là một tin tức nóng hổi hóa ra vị đạo trưởng cựu dương này là người mà mục hàn mời đến sở bắc dù không hiểu về kinh doanh nhưng trúc long vẫn có thể nhìn ra mục đích của mục hàn khi mời đạo trưởng cựu dương đến đây mấy hôm nay thấy cô nhóc phương viên lo đến mức v ò đầu b ứ ớ c a i tôi thực sự lo lắng cho cô ấy trúc long cười nói tôi cứ tưởng là ông chủ anh thử thách cô ấy cơ không ngờ ông chủ đã sắp xếp xong từ lâu rồi một khi đạo trưởng cựu dương đến bất kỳ người nổi tiếng trên mạng nào cái gì mà tiểu viên tử đều phải đứng sang một bên hết không sai mục hàn nói một bác sĩ có tầm vóc lớn phục vụ vì nước vì dân như đạo trưởng c i u dương mới là nhân vật nổi tiếng thực sự ở trên mạng phải rồi cậu thông báo cho giả lạc bảo anh ấy ngày mai đến đón đạo trưởng c i u dương với tôi trước đây tôi đã nợ họ quá nhiều đương nhiên tôi muốn tặng sự vinh hạnh gặp đạo trưởng c i u dương này cho họ được đi theo ông chủ thực sự là một niềm hạnh phúc t r ú c long cười nói nếu giả lạc biết được thân phận thực sự của ông chủ thì chẳng phải sẽ vui mừng chết đi được hay sao sáng sớm ngày hôm sau phương viên đến tập đoàn phi long tình cờ cô ta nhìn thấy chiếc dồn dơ sở phẹn tổng phiên bản kéo dài thông số kỹ thuật cao nhất của công ty đang lái ra ngoài mục hàn cùng giả lạc liền chui vào trong xe rồi lái đi thật sự không biết anh long nghĩ gì đã là lúc nào rồi mà còn để một tên đội trưởng đội bảo vệ phô trương như thế phương viên tức giận d ậ m chân khi nhìn chiếc dồn dơ sở phẹn tổng phiên bản kéo dài lái đi mặt khác tiểu viên tử người vẫn đang chờ đợi mục hàn đến q u ỳ xuống xin lỗi không thấy bất kỳ phản ứng nào của tập đoàn phi long nên đã sắp mất kiên nhẫn rồi cô ta dặn dò trợ lý nam cậu báo lại cho tập đoàn phi long một tiếng nói là giờ tôi chỉ cho họ thời gian một tiếng sau một tiếng nếu tôi vẫn không thấy tên khốn kiếp kia đến quỷ xuống xin lỗi thì toàn bộ các hoạt động đã thống nhất đều hủy hết sau ngay người trợ lý nam gật đầu lúc này phương viên đang họp do tiểu viên t ử chấm dứt hợp đồng nên tập đoàn phi long hiện đang gặp khó khăn cả danh tiếng và sản phẩm của họ đều phải chịu sự chỉ trích không còn cách nào đây chính là bản lĩnh của ngôi sao nổi tiếng mọi người cùng đưa ra ý kiến xem xem qua báo cáo thành tích bán hàng ngày hôm nay phương viên không khỏi xoa chán thật là đau đầu đúng lúc này cô trợ lý đi tới và báo cáo phó tổng giám đốc phương quản lý của tiểu viên tử có gọi đến anh ta nói sao phương viên hỏi tiểu viên tử nói rằng bây giờ họ chỉ cho chúng ta một tiếng sau một tiếng nếu họ không thấy mục hàn đến q u ỳ xin lỗi họ sẽ hủy bỏ mọi hoạt động đã lên lịch trước đó cô trợ lý nhỏ nói chết tiệt phương viên dùng hai tay đập bàn tức giận nghiến răng nghiến lợi nói lúc đầu chúng ta tuyên truyền nhiều như vậy nhưng bây giờ tiểu viên tử lại không xuất hiện như thế này không phải đang làm trò cười hay sao phó tổng giám đốc phương theo ý kiến của tôi những thời điểm đặc biệt cần được xử lý một cách đặc biệt một giám đốc đề nghị vì lợi ích chung của tập đoàn phi long chúng ta dù chúng ta có phải bắt cũng phải bắt được mục hàn và chói cậu ta lại đưa đến trước mặt tiểu viên tử quỳ xin lỗi người ta tôi đồng ý tôi cũng đồng ý các giám đốc khác cũng lần lượt tán thành được rồi cứ làm như vậy đi phương viên gật đầu dặn dò cô trợ lý nhỏ cô trả lời tiểu viên tử nói là trong vòng một tiếng nữa mục hàn nhất định sẽ tới đó quỳ xuống xin lỗi cô ấy ngoài ra về nhiệm vụ bắt mục hàn để tôi đích thân đi cuộc họp kết thúc sân bay quốc tế sở bắc lúc này người vô cùng đông đúc đặc biệt là ở hai lối đi đọc quyền b i p đã được mọi người vây kín như chưa từng có vô số phóng viên d ơ máy ảnh ống kính lên cứ như thể đi chợ đúng vậy đạo trưởng cựu dương đã đến sở bắc đây hiện là tin tức bùng nổ nhất ở sở bắc là người đứng đầu thế hệ chín mươi của đạo giáo đạo trưởng cựu dương được cho là đã sống hơn một trăm năm tuy đã rất cao tuổi nhưng vì tu luyện chăm sóc sức khỏe của đạo giáo nên đạo trưởng cựu dương có dung mạo tóc bạc nhưng vẫn tráng kiện hưởng hào khỏe mạnh giống như người ở độ tuổi sáu mươi trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc cụ đã xuống núi chống giặc cứu nước ở thời đại hưng thịnh thì trị bệnh cứu người với y thuật xuất chúng và có tâm giúp đời cụ đã hai lần trong đại dịch hoạch toàn quốc cứu sống không biết bao nhiêu người dân có công lớn với nước hoa h ạ cụ đã được tặng thưởng huân chương hoa h ạ được biết đến như một danh thủ quốc gia vì vậy việc đạo trưởng cựu dương đến sở bắc đương nhiên là sự chấn động vô cùng lớn ngoại trừ các phóng viên tất cả các nhân vật lớn ở sở bắc đều tề tiểu đông đủ như ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sở bắc người phụ trách chính của chính quyền thành phố và những gia chủ gia đình giàu có thuộc mọi tầng lớp đều vô cùng chống nóng ngay cả đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc cũng chờ. đến sân bay để ế bay b Phải i tuy rằng người g với i tư cách là à nhất sở bắc nhưng đường、bắc、Sơn luôn tỏ ra rất tốn. Hiếm khi xuất hiện ở những nơi công cộng, nơi có nhiều nhà khiêm Hiếm khi rất xuất tỏ t sở ở Bắc Bắc báo. có u ra nhiên sự xuất hiện của đường bắc sơn khiến tất cả mọi người đều băn khoăn không biết người mời đạo trưởng c ự u dương đến sở bắc có phải là người giàu có nhất này hay không vì dù sao phóng tầm mắt ra toàn bộ cái sở bắc này chỉ có đường bắc sơn mới có đủ tư cách mời được một danh thủ quốc gia như đạo trưởng c ự u dương trong khi mọi người chờ đợi mục hàn và g i lạc cũng đã bước ra khỏi chiếc dồn dò sở phẹn t u n phiên bản kéo dài và đến lối đi riêng dành cho khách vip ồ、oh, đây chẳng phải là mục hàn người mà không xem một trăm triệu tệ ra gì nhưng lại xa suốt đến bước đường phải đi bày bán bánh c ờ rễ vẹ và hoa quả ở ven đường hay sao đường yên nhiên thấy vậy thì bày ra bộ dạng châm t r ọ c cười nhạo anh đến đây làm gì đây là nơi mà anh có thể đến hay sao tôi đến đón người mục hàn thờ ơ nói đón người đường yên nhiên tỏ vẻ kinh ngạc chỉ vào lối đi v i ế t khinh bị nói anh có biết lát nữa người sẽ đến đây là ai không mà lại ăn nói trơn cháo như thế còn ở đây đón người không phải anh nói với tôi người mà anh định đón chính là đạo trưởng cựu dương đấy chứ phải đó mục hàn gật đầu người tôi muốn đón chính là đạo trưởng kiểu dương ha ha ha nghe mục hàn nói vậy đường yên nhiên cười lớn thật là buồn cười chết mất đạo trưởng kiểu dương là thân phận gì mà để đến lượt anh đi đón n h n cụ ấy chứ tôi thấy anh rõ là có chết cũng không thay đổi được bản tính biết được tin đạo trưởng kiểu dương sắp đến nên c ô ý đến đây lợi dụng thời cơ trục lợi chứ gì ai dám dở cho với đạo trưởng kiểu dương thì đừng trách lao già này không k h á c h khí lúc này đường bắc sơn mới thể hiện thái độ chương hai trăm mười lăm bạn cũ của đạo trưởng kiểu dương nghe đường bắc sơn nói vậy những người từ cả giới chính trị và kinh doanh có mặt đều thợ phào những lời nói này gần như hoàn toàn cho thấy lần này đạo trưởng cựu dương tới sở bắc là do đường bắc sơn m ờ i tới cũng chỉ có đường bắc sơn người giàu có nhất sở bắc mới có vinh hạnh này mà thôi điều mà đường bắc sơn không ngờ tới là mục hàn không hề b ấ t nung l e n ngược lại còn rất ngạo mạn nói tôi cho nhà họ đường sở bắc các người thời gian mười ngày sau mười ngày tôi phải thấy được các người quỳ xuống mà xin lỗi tôi nếu không thì nhà họ đường không cần thiết phải tồn tại ở sở bắc này nữa đường bắc sơn nghe xong vậy mà sửng sốt ông ta ở sở bắc đã nhiều năm cho dù là người ở cả hai thế giới đen trắng có ai mà không nhường ông ta vài phần sao mục hàn lại dám nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu này ngay cả thống đốc của tòa thị chính thành phố sở bắc cũng không dám nói ra những câu như vậy mọi người có mặt cũng đều vô cùng bàng hoàng bao nhiêu năm rồi công khai gây hấn với đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc mục hàn chính là người đầu tiên thằng nhóc này e rằng không biết chữ chết được viết như thế nào đây mọi người ai nấy cũng đều thở dài thay cho mục hàn đắc tội với đường bắc sơn gần như tương đương với việc bị kết án tử hình đúng tôi chính là dùng tiền đập anh đấy lúc này đường yên nhiên nói có thể để chị đây dùng tiền mà đập thì đó chính là vinh hạnh của anh có bao nhiêu kẻ khố rách cáo ô m đến liếm mặt muốn được chị đây làm n h ụ c mà còn không có cơ hội đây này nói như vậy tôi còn phải cảm ơn cô mục h à n cười khẩy cảm ơn thì không cần đường yên nhiên vinh báo một kẻ thấp hẹn như anh cũng không xứng đáng nhưng mà anh thật là gan to tại trời dám khiêu khích nhà họ đường sở bắt chúng tôi tôi thấy anh rõ là muốn tìm đường chết mà đường yên nhiên chuẩn bị ra lệnh cho đám tay chân ra tay thì đường bắc sơn xua tay ngăn cô ta lại và nói yên nhiên thôi bỏ đi hôm nay là một ngày tốt lành để đón tiếp đạo trưởng c ự u dương nếu đổ máu thì sợ sung mất điểm lành vậy phần tên nhóc không biết trời cao đất dày này đợi xong việc rồi chúng ta sẽ tính sổ với cậu ta sau vâng ông nội đường yên nhiên gật đầu lúc này trước lối đi riêng vip đã náo loạn một ông già mặc áo đạo sĩ dài màu sắc nhã nhặn tóc bạc nhưng sắc mặt hưởng hảo mang thần thái như một ông tiên cùng với đoàn tùy tùng bước ra một cách nhanh nhỏ đạo trưởng c ự u dương đến rồi các phóng viên đứng chờ ở hai bên lối đi bắt đầu cầm máy ảnh trên tay lên bấm máy lấy cách đạo trưởng k i u dương rất vui vì cụ đã đến sở bắc xin hỏi cụ đến sở bắc có phải là do nhận lời mời của ông đường bắc sơn giàu có nhất nơi này không cụ đến đây vì công việc hay vì việc cá nhân nhiều phóng viên đứng gần với đạo trưởng c ự u dương lũ lượt giơ chiếc mịt rô trên tay họ ra ai nấy đều hy vọng sẽ có được những thông tin phỏng vấn đầu tiên về đạo trưởng c ự u dương vì dù sao cụ ấy cũng là giường cột của quốc gia đạo trưởng c ự u dương giành được huân chương của hoa hạ nên n dù đi đến đâu cũng đều là tâm điểm của sự chú ý lần này lao đạo đến sở bắc là chuyến đi vì việc riêng tôi được bạn cũ mời đến và có một cuộc tụ họp nhỏ, nhỏ. mặc dù là giường cột của quốc gia nhưng đạo trưởng c ử u dương không hề làm ra vẻ gì cả đối mặt với cuộc phỏng vấn của phóng viên cụ vừa bước ra ngoài vừa trả lời một cách hòa nhã câu trả lời của đạo trưởng c ử u dương càng khiến đường bắc sơn thêm phấn khích mặc dù ông ta không biết người bạn cũ mà đạo trưởng c ử u dương nói đến rốt cuộc là ai nhưng với tư cách là người giàu nhất ở sở bắc cộng thêm việc lần này cụ ấy đến vì việc cá nhân thế nào cũng phải nể mặt đường bắc sơn v à i p h ầ n nghĩ đến đây đường bắc sơn lập tức lên chào hỏi nhìn thấy đường bắc sơn bước tới những người khác chủ động đường, đường. đạo trưởng k i u dương chào cụ tôi là đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc tôi vô cùng ngưỡng mộ cụ tấm lòng vì nước vì dân của cụ vẫn luôn rất đáng để lao già tôi học hỏi mặc dù lao già tôi là người giàu nhất sở bắc nhưng bao năm nay vẫn luôn đi theo lý tưởng vì nước vì dân của cụ sau khi kiếm được chút tiền cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội và công ích cũng có thể coi như là góp chút công sức nho nhỏ cho xã hội hôm nay cụ đến sở bắc lao già với tư cách là chủ nhà nên đương nhiên rất lấy làm hư phấn muốn mời đạo trưởng cựu dương để thể hiện lòng thành của người chủ nhà mong đạo trưởng hay n ả mặt lời nói của đường bắc sơn không chỉ rất lịch sự hơn nữa ông ta đã lựa lời lựa thế nâng mình lên ngang hàng với đạo trưởng kiểu dương lời nói quả thực vô cùng thông minh khéo léo nghe những gì đường bắc sơn nói những người còn lại vốn dĩ muốn mời đạo trưởng kiểu dương đều tự động chụp lại ai dám ăn gan hùn mật xói đấu với người giàu nhất sở bắc kia chứ nghĩa cử cao đẹp của ông đây lao đạo vô cùng trân trọng trước lời mời nhiệt tình của đường bắc sơn đạo trưởng kiểu dương mỉm cười trước hết là tán thưởng sau đó liền từ chối có điều người bạn cũ của lao đạo cũng có đến đây để đón lao đạo rồi bạn cũ của đạo trưởng c i u dương cũng đến rồi mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên để có thể trở thành bạn cũ của một vị thần như đạo trưởng c i u dương thì người kia phải là thần thánh phương nào đường bắc sơn cũng n lần ra mọi người đi theo hướng đạo trưởng c i u dương cùng ra bên ngoài sân bay nhìn thấy đạo trưởng c i u dương đi ra mục hàn chuẩn bị tiến lên chào hỏi đúng lúc này một chiếc m ạ a giờ ra tỳ vượt qua dừng lại trước mặt mục hàn một đôi chân con dài trắng non được còn trong đôi tất lụa màu d a ruồi ra đó là phương viên sau khi phương viên xuống xe cô ta túm lấy mục hàn như sợ anh bỏ chạy mục hàn anh mau về với tôi đi quỳ xuống xin lỗi tiểu viên t ử mau lên còn nửa giờ nữa thôi mau đi với tôi đi cái gì mà đi mục hàn bực bội nói tôi còn chưa đón được người kia đón người nào mà đón tương lai của tập đoàn phi long hoàn toàn nằm hết trên người một mình anh thôi đấy phương viên lộ vẻ lo lắng cô gái cho hỏi có phải cô là người đến đón tôi không lúc này đạo trưởng cựu dương trận cất tiếng hả phương viên vô thức quay đầu lại nhìn xung quanh trái phải và phát hiện ra đạo trưởng cựu dương đang hỏi mình phương viên trận cảm thấy khá ngạc nhiên và nhất thời không biết phải làm sao danh tiếng của đạo trưởng c ử u dương lấy l ừ n g nên đương nhiên phương viên nhận ra cụ à tôi không cho dù đã từng gặp những cảnh tượng hầm hố ở nước ngoài nhưng phương viên vẫn vô cùng căng thẳng khi đối mặt với giường cột quốc gia như đạo trưởng c ử u dương tôi cái gì mà tôi mục hàn trứng mắt sau đó cười ha ha nói với đạo trưởng c ử u dương đúng thế đạo trưởng c ử u dương cô gái này chính là đến đón cụ đ ấ y ạ nói xong mục hàn còn chỉ vào chiếc dồn dờ sờ phen tuần phiên bản kéo dài đang đầu bên đường cụ xem đây chính là chiếc xe chuyên dùng để đưa đón cụ tuất tuất đạo trưởng k i u dương tươi cười vớt dâu gật đầu dưới sự chỉ dẫn của mục hàn cụ đã lên chiếc dồn dập sở phẹn t ổ ầ n phiên bản kéo dài người mà mục hàn muốn đón thực sự là đạo trưởng c i u dương sao chỉ còn lại phương viên vẫn đứng c h ơ ra đó ngớ ngác không hiểu cô ta là một phó tổng giám đốc mà lại không hề biết gì về một việc lớn như vậy ngay cả đường bắc sơn cũng khá kinh ngạc chẳng lẽ người bạn cũ mà đạo trưởng c i u dương nhắc đến chính là mục hàn chương hai trăm mười sáu đạo trưởng c i u dương muốn làm gương mặt đại diện nhưng nghĩ lại đường bắc sơn lại lắc đầu không chuyện này tuyệt đối không thể nào đạo trưởng k i u dương là nhân vật thần tiên cỡ nào sao lại làm bạn với một thằng nhóc được chứ ông nội lúc này đường yên nhiên lên tiếng cháu thấy trên thân xe r ộ n dập sở phẹn t ừ m phiên bản kéo dài k ê u in logo của tập đoàn phi long cháu đoán tập đoàn phi long mới là người thật sự đón đạo trưởng cựu dương đi còn về mục hàn chắc chắn anh ta lại dùng thủ đoạn vô sỉ nào đó để có được cơ hội đến đón đạo trưởng cựu dương từ tập đoàn phi long đường bắc sơn n g â m nghĩ cảm thấy đường yên nhiên nói rất đúng một bảo vật quốc gia như đạo trưởng cựu dương ngay cả ông còn phải đích thân đến sân bay đón thế mà cậu long của tập đoàn phi long không những không xuất hiện lại chỉ phái một tài xế đi đón tuy rằng trước mắt vì chuyện tiểu viên tự hủy hợp đồng gương mặt đại diện mà khiến cho dư luận xôn xao nhưng cháu luôn cảm thấy rõ ràng chuyện này không phải vấn đề gì khó khăn đối với tập đoàn phi long nghe đường yên nhiên phân tích đường bắc sơn đột nhiên nghĩ tới một khả năng đạo trưởng c i u dương đến sở bắc vào thời điểm này hơn nữa còn là người của tập đoàn phi long đi đón lẽ nào lúc này bên trong xe r ồ n do sở phẹn tổn phiên bản kéo dài mục hàn và đạo trưởng c i u dương ngồi sóng vai nhau ở nước hoa hạ hiện nay người có thể nói chuyện ngang vai với đạo trưởng c i u dương ngoại trừ người đứng đầu ra cũng chỉ có mục hàn mà thôi đạo trưởng gần đây cụ có khỏe không mục hàn tươi c ư ờ i hỏi nhờ có điện chủ quan tâm từ khi tu luyện công pháp của điện chủ bàn cho lao đạo cảm thấy cơ thể đã khỏe mạnh hơn đừng nói là hai trăm tuổi cho dù có sống năm trăm tuổi cũng không thành vấn đề được gặp lại mục hẳn đạo trưởng c i u dương cảm thấy rất vui vẻ còn nói đùa một bảo vật quốc gia như đạo trưởng c i u dương thì đừng nói là sống năm trăm tuổi dù sống đến một nghìn tuổi cũng là phúc của nhân dân hoa hạ giả lạc ngồi bên cảm khái từ tận đáy lòng một nghìn tuổi vậy thì chẳng phải lão đạo sẽ biến thành yêu quái hay sao đạo trưởng c i u dương cười ha h a hỏi bạn tôi ơi người này là xin chào đạo trưởng c i u dương tôi tên giả lạc là trưởng phòng kỹ thuật của tập đoàn phi long từ nhỏ tôi đã vô cùng ngưỡng mộ cụ hôm nay có thể ngồi cạnh cụ thế này tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh giả lạc cực kỳ kích động giọng nói run run tôi muốn tôi muốn chụp ảnh cùng cụ không biết có được không đạo trưởng c ự u dương chưa kịp mở miệng giả lạc lại giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì vội v a n g xua tay nói tôi biết yêu cầu này vô cùng đường đột tôi nghĩ hay là thôi vậy lúc này mục hàn bật cười nói với đạo trưởng c ự u dương đạo trưởng c ự u dương hay là ba người chúng ta cùng chụp chung đi giả lạc anh không ngại chứ không ngại không ngại giả lạc lắc đầu đạo trưởng c ự u dương cũng hơi ngạc nhiên trong ấn tượng của cụ ấy đây là lần đầu tiên mục hàn chủ động đề nghị chụp ảnh chung với người khác có thể thấy mục hàn vô cùng xem trọng giả lạc đương nhiên có thể đạo trưởng c i u dương mỉm cười gật đầu sau khi được chụp ảnh chung giả lạc vui vẻ cứ như một đứa trẻ cảm ơn đạo trưởng c i u dương có thể được chụp ảnh chung với một bảo vật quốc gia như cụ đây khiến tôi rất vui giả lạc nói đạo trưởng c i u dương mỉm cười nếu cậu nhóc này biết thân phận thật sự của mục hàn thì không biết còn vui mừng đến thế nào đúng rồi sau khi chụp ảnh xong mục hàn bắt đầu vào thẳng vấn đề đạo trưởng lần này tôi mời cụ đến sở bắc ngoài việc gặp mặt thì còn kèm theo một ít lòng riêng cậu cứ nói đạo trưởng k i u dương nói tập đoàn phi long là sản nghiệp dưới tên tôi máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới mà chúng tôi đưa ra do một số nguyên nhân dẫn đến công tác tuyên truyền không đạt hiệu quả trước mắt không thấy tiền đồ thế nên tôi muốn nhờ đạo trưởng quảng cáo cho máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới này mục hàn nói ra mục đích của mình đương đương là điện chủ của điện long vương cũng có lúc cần người khác giúp đỡ à với tư cách là bạn cũ của mục hàn quan hệ giữa đạo trưởng kiểu dương và mục hàn rất tốt nghe mục hàn nói như vậy đạo trưởng kiểu dương không nhịn được c h ơ đùa nhưng có thể làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của điện chủ điện long vương lao đạo tôi cũng rất anh đạo trưởng kiểu dương cụ đồng ý rồi sao giả lạc vô cùng kinh ngạc đương nhiên rồi đạo trưởng kiểu dương gật đầu đáp mục hàn đã nghề mặt như vậy lý nào lao đạo tôi lại không theo hơn nữa khi máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới của các cậu còn đang nghiên cứu tôi đã luôn theo dõi nó mục hàn còn gửi hàng mẫu tới cho tôi sau khi thí nghiệm ở bệnh viện thủ đô hiệu quả của nó vô cùng tốt có sự nâng cao rõ rệt về trị liệu giúp bệnh nhân hồi phục nhanh đó là sản phẩm tốt thật sự ích nước lợi dân một sản phẩm như vậy đáng để chúng ta dồn sức quảng cáo mang lợi ích của nó đến với mỗi một người bệnh nhân nghe đạo trưởng c i u dương nói xong giả lạc lập tức cảm thấy kính nghệ không hổ là người hành nghề y kể mọi xuất phát điểm đều nghĩ cho nước cho dân đạo trưởng c i u dương vừa xuống sân bay quốc tế sở bắc đã từ chối khéo người giàu nhất sở bắc là đường bắc sơn đồng thời được người của tập đoàn phi long đón đi chuyện này được lan truyền nhanh chóng trở thành tin tức mang tính bùng nổ khi chiếc dôn do sở phẹn tổng phiên bản kéo dài về đến tập đoàn phi long phóng viên đã bao vây khắp bên trong lẫn bên ngoài tòa trụ sở chính thấy đạo trưởng k i u dương bước xuống xe các phóng viên kia lập tức vây lại đạo trưởng k i u dương xin hỏi vì sao cụ lại đến tập đoàn phi long cụ và cậu long tổng giám đốc của tập đoàn phi long là bạn bè lâu năm sao đạo trưởng kiểu dương cụ và tập đoàn phi long có hợp tác gì sao một chuỗi câu hỏi được nêu ra tới tấp các vị xin yên lặng một chút đạo trưởng kiểu dương đứng giữa các phóng viên đưa tay ra hiệu hôm nay đúng là vì được bạn c ũ mời nên tôi mới đến sở bắc tôi đến tập đoàn phi long chủ yếu là để bàn về việc làm gương mặt đại diện cho sản phẩm đúng không sai chính là máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới đạo trưởng k i u dương tôi lấy danh dự ra đảm bảo Máy trị lúc này trong phòng họp của tập đoàn phi long sau khi trở về phương viên vẫn đầy vẻ lo lắng phó tổng giám đốc phương có chuyện lớn đột nhiên xảy ra trong lúc mọi người đang bàn bạc trợ lý phấn khởi đẩy cửa vào vẻ mặt đầy kích động nói đạo trưởng kiểu dương chương hai trăm mười bảy cân hết cả dàn hopper hot boy và ngôi sao nổi tiếng phương viên không khỏi thoát tim khi thấy bộ dạng lo lắng bồn chồn nói năng không đầu không đôi u của người trợ lý cô ta nghĩ đến việc vừa rồi đạo trưởng c i u dương đã được mục hàn đón đi chẳng lẽ đạo trưởng c i u dương đã xảy ra chuyện gì rồi sao việc chấm dứt làm gương mặt đại diện của tiểu viên tử còn chưa được giải quyết nếu đạo trưởng c i u dương lại xảy ra chuyện gì nữa thì đó chẳng khác gì là hai họa ngập đầu đối với tập đoàn phi long đạo trưởng k i u dương sao rồi phương viên đông trở nên cực kỳ căng thẳng là chuyện vui thưa phó tổng giám đốc phương phải khó khăn lắm người trợ lý mới hồi sức lại được cuối cùng cũng có thể nói năng bình thường đạo trưởng cựu dương vừa tuyên bố trước các phóng viên rằng cụ ấy sẽ làm gương mặt đại diện cho máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới của chúng ta hơn nữa còn làm miễn phí chọn đời luôn chuyện này làm sao có thể phản ứng đầu tiên của phương viên khi nghe được lời của trợ lý là không tin đạo trưởng cựu dương làm sao có thể chủ động đề xuất việc làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của chúng ta hơn nữa còn làm miễn phí chọn đời nữa phương viên tức giận nói trợ lý đang nghiêm túc như này mà cô còn dám trêu chọc tôi ư Có tin tôi đổi việc cô không tuy đạo trưởng cựu dương lên xe của mục hàn nhưng điều đó không có nghĩa là đạo trưởng cựu dương sẽ đến tập đoàn phi long không phải đâu phó tổng giám đốc phương cô trợ lý không ngừng giải thích tôi nói thật mà phó tổng giám đốc phương cô ấy nói đúng đó lúc này trưởng phòng nhân sự tô tiểu nguội lấy điện thoại ra tin tức nóng hổi gợi ý hiện lên bên trên đó là bài phỏng vấn về việc đạo trưởng cựu dương tuyên bố sẽ làm gương mặt đại diện cho máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới của tập đoàn phi long thế là phương viên cũng mở điện thoại ra và nhanh chóng lớp đọc tin tức đọc xong phương viên bóng lên người quả nhiên là thật mục hàng có tài cán gì mà lại có thể mời được đạo trưởng c i u dương làm gương mặt đại diện nhỉ đạo trưởng c i u dương là ai cơ chứ nghe nói cụ ấy là ông cụ sống lâu t r ă m tuổi lập nên những công lao hiển hách cho nước hoa hạ trong những năm tháng chiến tranh hiện nay cụ ấy là vị đại thần được toàn dân tôn sùng và là người giành được huân chương của nước hoa hạ một mình cụ ấy cân hết cả giàn hoa cơ hot boy và ngôi sao nổi tiếng có vị thần tiên này tới làm gương mặt đại diện cho máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới thì còn cần tiểu viên tử làm gì có một trăm tiểu viên tử cũng chẳng thể bằng đạo trưởng k i u dương ngay sau khi tin tức này được đăng tải thì cảnh khốn cùng của tập đoàn phi long đông trở nên dễ dàng giải quyết chào phó tổng giám đốc phương tôi là lư vân h i ề n là tổng giám đốc của công ty khoa học công nghệ trí hiền bây giờ tôi muốn đặt mua máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới của công ty phi long các cô phải năm trăm triệu tiền mua sản phẩm chào phó tổng giám đốc phương tôi là vương hải dương chủ tịch hội đồng quản trị của cơ sở khám chữa bệnh vân thượng tôi muốn đặt mua một tỷ tiền máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới tiền đặt có không thành vấn đề chúng tôi không thiếu chút tiền này cái gì Các anh muốn đ ặ trước mua máy tỷ tiền t ị liệu là làm Long siêu năng phiên bản mới. Tiền với Phi tôi điện thoại quan quan muốn quá. Sau hỗ không chúng Haha, anh khách phút, h trợ trọng, trọng tập một sao. năng bản bạn đoàn p bạc các của xáo ơ n viên như nổ tung. Tất cả đều gọi đến để đặt hàng. g gọi ư Tất đặt t đều cả để r đây khi những khách hàng này đặt hàng đều sẽ do phòng thu mua phụ trách gọi điện nhưng lần này tất cả các tổng giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị đều đích thân gọi điện tới rõ ràng đó là hiệu ứng của người nổi tiếng là đạo trưởng c i u dương với một bảo vật quốc gia như đạo trưởng k i u dương thì ai cũng muốn bám víu quan hệ một khi bạn đã gây dựng được quan hệ với đạo trưởng cửu dương thì chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại ngoài ra các phòng ban như phòng kinh doanh phòng marketing phòng nhân sự phòng sản xuất trong tập đoàn phi long cũng nhanh chóng trở nên bận rộn nhiều người nổi tiếng tuyến đầu đã chủ động gọi điện thoại không cần thù lao yêu cầu làm gương mặt đại diện cho các sản phẩm của tập đoàn phi long lại nói về bên phía tiểu viên tử lúc này tiểu viên tử đang nằm ngủ thoải mái trên g h ế còn t r ợ lý nam thì đang ân cần đấm chân cho cô ta gần một tiếng rồi phải không tiểu viên tử khe nhó mắt vẻ mặt dễ chịu lười b i ế n hỏi tập đoàn phi long có gửi thư gì tới không chị viên tử chỉ còn mười phút là được một tiếng trợ lý nam đáp chị không phải lo đâu tôi tin tập đoàn phi long sẽ đưa mục hàn đến quỷ xuống xin lỗi chị s ớ m thôi bởi giữa sự tồn vong của tập đoàn phi long và một tên đội trưởng đội bảo vệ tầm thường thì tôi nghĩ phương viên sẽ biết rõ cái nào quan trọng hơn đến khi ấy chị muốn xử lý tên đó ra sao cũng được tuy nhiên mười phút sau vẫn không thấy mục hàn đâu tiểu viên tử thì đang đợi vạn chính phong ông chủ của nền tảng lấy ít dễ ảm mà cô đã ký hợp đồng vạn chính phong chừng mắt nhìn tiểu viên tử mặt mày tức giận t h ở hồn h ì n nói tiểu viên tử c ô n g nóc hay sao mà lại chủ động chấm dứt hợp đồng với tập đoàn phi long cô có biết bây giờ rất nhiều ngôi sao tuyến đầu đang tranh nhau ký hợp đồng với tập đoàn phi long không hả cái gì cơ tiểu viên tử s ư n g sở cô ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra các cô đều là người ngoài hành tinh à, vạn chính phong vung tay nói đọc tin tức ngay cho tôi thấy vạn chính phong tức giận như vậy tiểu viên tử lập tức lấy điện thoại ra lướt xem tin tức là tin tức trọng điểm ở sở bắc nên đương nhiên việc đạo trưởng cựu dương chủ động làm gương mặt đại diện cho máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới của tập đoàn phi long sẽ trở thành tin tức gợi ý chính trên các ứng dụng tin tức lớn do đó tiểu viên tử vừa vào đã thấy tin tức này thảo nào đến giờ tập đoàn phi long lại không chịu đưa mục hàn tới đây để quỳ xuống xin lỗi mình thì ra bọn họ có sức mạnh như vậy sau khi đọc xong tin tức tiểu viên tử tức giận đến mức ném cả điện thoại cô đúng là sao trổi cơ hội tốt để bám víu lấy đạo trưởng cựu dương dâng tới tận nơi như vậy mà cô lại đặt đồ vạn chính phong vẫn không n g ô giận ông ta cảm thấy tim mình đang như dỉ máu vì hành vi mất não của tiểu viên tử giờ tôi cho cô cho một tiếng cô lập tức vun đắp lại quan hệ với tập đoàn phi long ngay dù cô có phải đền lại tiền cho tập đoàn phi long thì cô cũng phải cứu vãn lại được hợp đồng gương mặt đại diện nếu không cô cứ chờ bị nền tảng lấy dễ ảm chặt đi tiểu viên tử bỗng hoảng sợ khi nghe những lời của vạn chính phong là một ngôi sao đ ô n g fans dù có hàng trăm triệu fans nhưng một khi bị chặn lấy dễ ảm thì bạn sẽ mất đi cơ hội tỏa sáng dù có nhiều fans như nào thì bạn cũng sẽ nhanh chóng bị f a n lãng quên sau một thời gian bị chặn lần này tôi đến đây để nói với mọi người rằng tôi không chấm dứt hợp đồng làm gương mặt đại diện nữa chúng ta vẫn cứ làm theo hợp đồng tiếp theo kế hoạch ban đầu tôi sẽ tham gia vào các hoạt động được tổ chức lần này lần này chương á hai t viên trăm ràng h mười tám phương viên muốn theo đuổi mục hàn thấy mục hàn đưa ra yêu cầu như vậy phương viên không khỏi nhữ mày không dễ dàng gì mới khiến tiểu viên tử hà mình chủ động đến tận cửa hòa giải mà mục hàn lại ra vẻ như vậy chẳng phải là rất quá đáng sao phương viên đang định lên tiếng giảng hòa thì tiểu viên tử đã quỳ xuống trước mặt mục hàn thấp g i ọ nhưng g nói, xin n lỗi, tôi sai rồi. c ả t ợ nghĩ à y khiến h n p ư ơ viên i n k ngạc.、Tiểu、viên Nhưng n g Tiểu tử thật quỳ h sao? kỹ lại bây giờ tập đoàn phi long đã có đạo trưởng cựu dương chủ động làm gương mặt đại diện miễn phí lật ngược tình thế trong c h ư ớ c mắt ngay cả đạo trưởng cựu dương cũng tin tưởng tập đoàn phi long một cách vô điều kiện thì ai còn dám chất vấn nữa đây e rằng đám fans hâm mộ lúc đầu ủng hộ tiểu viên tử bây giờ cũng không còn vững vàng với ý nghĩ của mình nữa rồi cộng thêm việc chỉ trong vòng một phút tập đoàn phi long có hàng chục tỷ đơn hàng nên trong một thời gian ngắn tập đoàn phi long đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu nổi tiếng nhất ở sở bắc cô sai ở đâu mục hàn lãnh đạo hỏi tôi không nên đơn phương chấm dứt hợp đồng gương mặt đại diện thấy vẻ mặt coi thường của mục hàn tiểu viên tử vội vàng nói thêm chỉ cần tập đoàn phi long tiếp tục thực hiện hợp đồng gương mặt đại diện với tôi tôi sẽ sẵn sàng làm gương mặt đại diện miễn phí suốt đời vô điều kiện cho bất kỳ sản phẩm nào của tập đoàn miễn phí suốt đời làm gương mặt đại diện vô điều kiện cho bất kỳ sản phẩm nào nghe tiểu viên tử nói vậy hai mắt phương viên sáng dực lập tức gật đầu được tôi đồng ý không được mục hàn lắc đầu nói tiểu viên tử tôi nói cho cô biết kể từ bây giờ c ô không còn mối quan hệ gì với tập đoàn phi long nữa anh đùa đấy à nghe mục hàn nói vậy tiểu viên tử liền nổi giận tôi đã quỳ xuống rồi mà anh còn nói câu đó với tôi sao anh đùa tôi ư phải đấy mục hàn phương viên đứng bên cạnh không thể nhịn được nữa người ta đã quỳ trước mặt mọi người làm đến mức độ này rồi thì anh đừng ép người q u á đáng tôi nói không được là không được mục hàn cười nhạt chế nhạo bảo cô ta quỳ xuống xin lỗi là để cô ta ghi nhớ kỹ loại hot girl mạng có phẩm chất đạo đức tồi tệ như cô ta tuyệt đối không đủ tư cách để hợp tác với tập đoàn phi long chúng ta hơn nữa nếu như cô ta thật sự muốn xin lỗi thì tại sao hôm qua không đến mà đợi sau khi đạo trưởng cựu dương đến làm gương mặt đại diện sản phẩm của chúng ta thì cô ta mới vội vàng chạy tới đây bây giờ không sợ mất mặt trước mặt fans hâm mộ nữa à không sợ dư luận dị nghị nữa sao cái quái gì vậy nghe mục hàn nói vậy khuôn mặt tiểu viên tử đỏ bừng tức giận anh tiểu viên tử chỉ tay vào mặt mục hàn căm hận nghiến răng nghiến lợi sau đó nói với phương viên phó tổng giám đốc phương tập đoàn phi long c á c cô thật b u ồ n cười chuyện lớn như hợp đồng gương mặt đại diện là lại để một tên đội trưởng đội bảo vệ khoa tay múa chân sao ai không biết còn tưởng anh ta là phó tổng giám đốc đấy nghe tiểu viên tử nói vậy phương viên cũng cảm thấy mất mặt cô ta lập tức trừng mắt liếc xéo mục hàn nói tôi đã quyết định rồi tiếp tục hợp đồng với tiểu viên tử về phần phẩm chất của cô ấy anh quan tâm nhiều vậy làm gì chỉ cần cô ấy mang lại lợi ích kinh tế cho chúng ta thì không phải được rồi sao sống ở nước ngoài lâu nên suy nghĩ của phương viên bị ảnh hưởng bởi lối sống của người phương tây lợi ích đi đầu không quan tâm đến phẩm chất con người không được mục hàn vẫn lắc đầu đồ k h ô n n ặ n phương viên tức giận nói anh đừng tưởng anh đón tiếp đạo trưởng c i u dương thì đã là giỏi anh tưởng mình là ai hả ông chủ sao đúng vậy tôi chính là ông chủ mục hàn nghiêm túc gật đầu thấy mục hàn tự tin như vậy phương viên trợn s ư n g sở cô ta nhớ lại rằng mục hàn đến sân bay quốc tế sở bắc để đón đạo trưởng c i u dương lại được đạo trưởng c i u dương chủ động chấp nhận làm gương mặt đại diện khiến cuộc khủng hoảng của tập đoàn phi long được giải quyết ngay lập tức điều này khiến phương viên thấy hơi khó hiểu lẽ nào mục hàn thật sự là ông chủ lúc này chúc long vừa hay đi tới dặn dò phương viên phó tổng giám đốc phương ông chủ vừa nói loại hot girl mặng có phẩm chất đạo đức tồi tệ như tiểu viên tử tuyệt đối không được hợp tác với tập đoàn phi long chúng ta từ giờ trở đi chính thức đơn phương hủy hợp đồng gương mặt đại diện với tiểu viên tử nghe t r ú c long nói vậy tiểu viên tử ngã phịch xuống đất mặc dù tập đoàn phi long đơn phương chấm dứt hợp đồng tiểu viên tử có thể nhận được một khoản bồi thường lớn nhưng so với tiền đồ sau này của tiểu viên tử thì đây chỉ đơn giản là một con số lẻ kết quả này đồng nghĩa với việc con đường sau này của tiểu viên tử sẽ bị chặt đứt ông chủ đã nói vậy thì phương viên cũng phải đành ngay theo nghĩ đến quyết định của ông chủ hoàn toàn giống với những gì mục hàn đã nói trong lòng phương viên không khỏi tò mò đuổi theo trúc long rồi hỏi anh long tôi muốn hỏi đạo trưởng cựu dương là do ông chủ mời tới sao đương nhiên rồi trúc long gật đầu cô ta vô thức nhìn về phía mục hàn đứng đó không xa ngay khi tiểu viên tử đề nghị chấm dứt hợp đồng ông chủ đã liên hệ với đạo trưởng cựu dương rồi trúc long nói tiếp thì ra ông chủ đã sớm hành động còn mời được cả một vị thần như đạo trưởng cựu dương nữa lợi hại quá phương viên phấn khích giơ ngón tay cái lên tán thưởng ông chủ của chúng ta thật tuyệt vời tôi ngày càng tò mò rốt cuộc ông chủ là người thế nào nếu ông chủ còn độc thân thì nhất định tôi sẽ theo đuổi anh ấy phương viễn bày ra vẻ mặt mê trai chịu ảnh hưởng của văn hóa phương tây nên phương viên không hề che giấu cảm xúc của mình trong chuyện tình cảm t r ú c long bật cười đang định trả lời thì mục hàn bĩu môi nói cô từ bỏ suy nghĩ đó đi ông chủ của chúng ta đã kết hôn rồi v à lại cho dù còn độc thân thì anh ấy cũng sẽ không thích cô đâu xí phương viên l ư ờ n mục hàn tức giận nói một tên đội trưởng đội bảo vệ nhỏ nhoi như anh thì biết cái gì chứ cho anh chút thể diện anh liền cho rằng mình là ông chủ thật đầy ạ hơn nữa với một cô gái xinh đẹp như tôi tôi không tin không thể chiếm được trái tim ông chủ t r ú c long cố nhị n cười anh ta rất muốn nói thực ra ông chủ đang ở trước mặt cô nhưng t r ú c long không thể tiết lộ bí mật này về phía lâm nhã hiên sau khi thấy tập đoàn phi long chính thức thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng gương mặt đại diện với tiểu viết tử cô đã lập tức gọi điện chủ động thừa nhận lỗi sai và xin lỗi mục hàn chồng ơi em xin lỗi lâm nhã hiên nhận lỗi sai như một đứa trẻ trước đây em không nên đối xử với anh như vậy còn t â n lệ rất vui vì mục hàn đã đích thân đến sân bay quốc tế sở bắc để đón đạo trường kiểu dương giúp bà ta n ở mày n ở mặt với mọi người trong nhà họ tần gặp ai cũng nói đạo trưởng cựu dương được con rể bà ta tiếp đón điều này khiến người nhà họ tần vô cùng khó chịu chương hai trăm mười chín nói năng bậy bạ đặc biệt là cả nhà tần yến và lưu minh vốn dĩ vì có con rể diệp trí văn nên rất được để ý ở nhà họ tần thậm chí ngay cả tần nam và ngô tâm y ư u đều nhìn họ bằng ánh mắt khác nhưng lần này tần lệ làm vậy lại khiến mục hàn giật hết vai phong ba người tần yến và lưu minh này sinh đoán hận trong lòng đắc ý cái gì chứ tần yến không quen với dáng vẻ gặp ai cũng khoe khoang của tần lệ nên lạnh lùng chế dễ ư ớ không phải chỉ làm tài xế cho đạo trưởng c ự u dương một lần thôi sao nếu không phải nhờ vào danh tiếng của tập đoàn phi long thì sao mục hàn có được cơ hội này chứ đúng vậy lưu minh lập tức lượt theo diệp trí văn nhà chúng tôi thì không giống vậy đâu diệp trí văn đi lính ở chiến khu sở bắc được đại thống xoái xem trọng trở thành binh lính thân cận bên cạnh đại thống xoái tiền đồ sán g lạn đến lúc muốn gặp đạo trưởng c ự u dương một lần thì chẳng phải là chuyện chỉ trong phút chốc thôi sao đâu giống mục hàn chỉ nhận được cơ hội người khắc cho vợ chồng lưu minh và tần yến một người hát một người b ẻ lập tức nhận được sự hưởng ứng của những người còn lại nhà họ tần ngay cả tần nam và ngô tâm yêu cũng không c h ơ mắt nhìn tiếp được nữa ngô tâm yêu t r á c h mắng tần lệ sau này đừng có mà ngày nào cũng khoe khoang ở nhà như thế cứ làm như chưa ai gặp đạo trưởng cựu dương bao giờ không bằng ngày nào cũng làm những chuyện mất mặt đúng vậy vì chuyện tần phiêu mà bây giờ trương hạo rất căm hận cả nhà tần lệ nghe ngô tâm yêu nói xong bèn l u a theo con rể nhà cô nếu có bản lĩnh đó thì cứ để nó mời đạo trưởng cựu dương đến nhà họ tần làm khách đi đúng vương binh cũng gật đầu nếu không thì chỉ là chém gió tần lệ con nghe thấy chưa tần nam nói bằng giọng điệu dạy dỗ nếu làm không được thì đừng ba hoa khoác lát mỗi ngày nữa nhà họ tần không mất mặt mãi thế được tần lệ bỗng chốc xứng sở mời đạo trưởng cựu dương đến nhà họ tần ư ngay cả người giàu nhất ở sở bắc là đường bắc sơn còn không làm được thì mục hàn làm bằng cách nào đây vốn dĩ tần lệ còn đang tự chìm đắm trong cảm giác kiêu ngạo chợt nghẹn nào g không nói nên lời không phải chỉ là mời đạo trưởng cựu dương đến nhà họ tần làm khách thôi sao ngay lúc tần lệ không biết làm thế nào thì giọng nói của mục hàn vang lên chuyện này đơn giản để con sắp xếp mục hàn nghĩ ngợi rồi nói tiếp hôm nay vốn d ĩ đạo trưởng c i u dương vừa đến sở bắc con đang muốn ra ngoài tổ chức bữa tiệc để đón tiếp cụ ấy nhưng mọi người đều rất tôn kính đạo trưởng c i u dương muốn gặp cụ ấy một lần thì con sẽ tổ chức tiệc tối nay ở nhà họ tần luôn vậy nghe mục hàn nói đến đây người nhà họ tần c h ố mắt nhìn nhau sau đó bật cười ha h a tần nam lắc đầu nói mục hàn cháu đang nói đùa với mọi người đ ầ y à? không phải à, vẻ mặt mục hàn nghiêm túc nói đúng rồi mọi người chuẩn bị trước giúp cháu vài món ăn và mấy bình rượu ngon cháu nói cho mọi người biết đừng thấy con người đạo trưởng cựu dương giống một vị thần thật ra cụ ấy đối nhân xử thế rất thân thiện cởi mở không xa cách đâu giống người bình thường chúng ta thôi rất dễ hòa đồng với mọi người vậy nên sơn hào hải vị gì đó thì không cần đâu món ăn gia đình bình thường là được nghe mục hàn nói vậy nô tâm yu đi thẳng tới trước mặt mục hàn đưa tay lên sờ vào c h á n anh vẻ mặt ngờ vực hỏi cũng có bị sốt đâu nếu đã không phát sốt thì tại sao lại ăn nói bậy bạ thế bà cụ vừa dứt lời cả nhà họ tần lại nhao nhao cười cợt tần yến càng hớn hở nói theo con thấy bệnh chém gió mấy ngày gần đây của tần lệ là lây từ mục hàn ôi đúng là nồi nào h ú t vung ấy người sống theo đàn ở chung với người nào thì sẽ mắc bệnh của người đó đúng rồi vợ chồng lưu minh hiệu theo đạo trưởng cửu dương là người có thân phận thế nào mà cậu ta nói mời thì người ta sẽ đến chứ thật là cũng không kẹ một bãi rồi tự soi lại mình xem loại người gì thế không biết người nhà họ tần n i ệ mai dế c ậ t khiến lâm nhã hiên đứng sau lưng mục hàn mặt mày tái nhật câu ngại ngùng đưa tay ra kéo v à táo mục hàn nhỏ giọng nói mục hàn anh đừng nói nữa được không rất rõ ràng trong mắt lâm nhã hiên những gì mục hàn nói cũng chỉ là chém gió tuy rằng những gì mục hàn từng nói trước kia đều đã được thực hiện bởi cơ duyên trùng hợp nhưng đạo trưởng kiểu dương là ai chứ hoàn toàn không thể đến nhà họ tần xem ra mọi người đều không tin cháu mục hàn cũng không nổi nóng chỉ n ở nụ cười nói dù gì cháu cũng nói trước với mọi người rồi nên chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi đừng để đến lúc khách đến mà mọi người lại không có gì tiếp đón khiến khách cờ ư i chê sợ là cười vào mặt mày đấy tần yến không thèm để tâm mục hàn anh đừng nói nữa lâm nhã hiên sắp khóc tới nơi khó khăn lắm mới giải quyết được chuyện chấm dứt hợp đồng của tiểu v i ế n tử nếu còn làm chuyện mất mặt ở nhà họ tần thì lâm nhã hiên thật sự cảm thấy cô không thể tiếp tục làm việc ở công ty tần thị được nữa đợi mục hàn và lâm nhã hiên rời đi người nhà họ tần cũng giải tán tự làm việc riêng của mình không ai để tâm những gì mục hàn đã nói bọn họ đều đang chờ đợi đến giờ cơm tối rồi quay lại khu nhà của nhà họ tần c ư ử i nhà mục hàn mục hàn đưa lâm nhã hiên đến công ty tần thị sau đó đến tập đoàn phi long do lượng đặt đơn tăng mạnh nên chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi kho dự trữ máy trị liệu hỗ trợ siêu năng đời mới nhất của tập đoàn phi long xuất hiện tình trạng c u n g không đủ cầu mặc dù vậy nhưng với danh tiếng của đạo trưởng kiểu dương những khách hàng đó đều bằng lòng đặt hàng ở tập đoàn phi long dù giao h à n g trễ. vì để thỏa mãn nhu cầu khách hàng khổng lồ nên mục hàn quyết định mua lại một nhà máy ở ngoại ô sở bắc để sản xuất số lượng lớn đó là một nhà máy chế biến thực phẩm ở ngoại ô thành phố sở bắc do kinh doanh kém nên đã đứng trước bờ vực phá sản còn đang lo lắng về việc bán nhà máy vừa hay tập đoàn phi long có nhu cầu nên hai bên thỏa thuận giá cả hợp lý sau đó ký hợp đồng thu mua chỉ còn đợi tập đoàn phi long đến nghiệm thu có điều đây là chuyện được sắp xếp vào ngày mai mục h à n đến tập đoàn phi long với mục đích chủ yếu là đón đạo trưởng c i u dương đến nhà họ tần mục h à n muốn tổ chức tiệc chào đón mình nên đạo trưởng c i u dương cũng vui vẻ đồng ý hai người khiêm tốn không ngồi c h i ế c dồn dập sở bản dài của tập đoàn phi long mà ngồi c h i ế c dịp do mục hà n lái đưa đạo trưởng c i u dương đi thẳng về phía nhà họ tần lúc này tất cả mọi người nhà họ tần đều có mặt đông đủ ở khu nhà lớn mọi người nhốn náo chế rêu trâm biếm mục hàn khiến hai mẹ con tần lệ và lâm nhã hiên ngồi bên cạnh không dám thở mạnh hai người cẩn thận d ạ d g ặ t sợ trở thành tâm điểm của mọi người ông ngoại bà ngoại lúc này ngoài cổng đã vang lên giọng nói của mục hàn cháu đã mời đạo trưởng cựu dương đến rồi đây mọi người mau ra nghềnh đón đi là một ông cụ lớn tuổi đã sống hơn trăm tuổi đạo trưởng cựu dương vẫn xứng đáng để tần nam và ngô tâm hữu ra nghềnh đón bố mẹ đừng tin cậu ta trương hạo tỏ vẻ k i n h thường tên nhóc này lại dở cho đấy tần nam và ngô tâm h u cũng ngồi yên tại chỗ một giây sau cửa lớn được đẩy ra. lớn đẩy một ông lão mặc bộ đồ màu tím đơn giản với phong cách thần tiên thoát tục xuất hiện mọi người bông s ư ớ n g sở chương hai trăm hai mươi vạch trần cậu ta trước mặt mọi người người nhà họ tần nhận ra ông lão này đúng chính xác là đạo trưởng c ử u dương tần nam s ư ớ n g sở n ô tâm hữu ư ớ n g sở cả nhà họ tần đều s ư ớ n g sở bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng đạo trưởng c ử u dương sẽ đến nhà mình thật mọi người còn ngây ra đó làm gì lúc này m ụ c hàn tiến về phía trước nói chẳng lẽ muốn vị khách tôn quý như đạo trưởng k i u dương phải đứng ở cổng sao hả hai vợ chồng già tần nam và ngô tâm hưu lập tức phản ứng lại vội vàng nhiệt tình mời mọc đạo trưởng c ử u dương cụ có thể nể mặt mà đến thăm nhà họ tần chúng tôi thật sự khiến trốn lạnh lẽo này sinh trồi này lâu ông tần m a u mời đạo trưởng c ử u dương vào nhà đi ngô tâm hưu đứng một bên nhắc nhở đúng đúng đúng đạo trưởng c ử u dương mời cụ vào trong tần nam hiếm khi kích động như vậy ông tần không cần khách sáo đạo trưởng c ử u dương n ở nụ cười nói với mục h ẳ n cậu bạn vào c h u n g tôi nào dù đạo trưởng c i u dương đã sống hơn trăm tuổi nhưng mục hàn là chủ nhân của điện long vương nên nhất định có tư cách giao thiệp bằng vai vé với đạo trưởng c i u dương mà đạo trưởng c i u dương cũng rất nghề mặt mục hàn thế là dưới ánh mắt của tất cả mọi người mục hàn và đạo trưởng c i u dương gần như ngang vai ngang vé bước vào khu nhà của nhà họ tần lúc mục hàn đi ngang lâm nhã hiên còn cố ý vây tay tỏ ý bảo cô cứ yên tâm lâm nhã hiên không khỏi thở phào n h ẹ n h õ m đồng thời sự ngờ vực trong lòng lâm nhã hiên cũng càng lúc càng lớn mục hàn quá ghê gớm rồi đấy nhân vật như đạo trưởng k i u dương mà cũng mời đến được sau khi vào nhà nhìn lại s ả n h trống không mục hàn g cau mày nói ông ngoại bà ngoại không phải cháu đã nói với mọi người chuẩn bị bữa tối rồi sao sao cơ nhìn cảnh tượng này thì chắc là mọi người không chuẩn bị gì cả nhỉ tần nam và ngô tâm hưu nghe đến đây bỗng trở nên lung túng người nhà họ tần cũng ngơ ngác nhìn nhau một vị khách quý tôn kính như thế đặt chân đến nhà họ mà ngay cả một bữa tiệc đón tiếp cũng không có chuyện này mà đồn ra ngoài thì đúng là quá mất mặt mục hàn g vậy mà lại mời được đạo trưởng cựu dương đến thật ai mà ngờ được chứ lúc này chỉ có lâm nhã hiên mở lời lúc cháu đến đây theo như ít cháu biết thì nhà hàng tốt nhất sở bắc hiện giờ kinh doanh rất tốt muốn dùng bữa phải đặt trước nửa ngày nếu không sẽ không cho bác vào trong khóe miệng mục hàn khẽ nhét lên xin hỏi bác cả bác đặt trước chưa tôi trưng ơ hạo nhất thời nghẹn họng mọi người không cần phải khua chiên giống trống như vậy nhân vật tầm cỡ như đạo trưởng t i ể u dương đương nhiên cũng thấy do nguyên do chỉ khẽ cười nói tôi đến đây với cậu mục hàn chỉ là vì những món ăn gia đình bình thường nếu mọi người làm lòng trọng quá thì ngược lại tôi sẽ thấy e ngại nhìn tất cả người nhà họ tần ở trong sảnh chỉ có lâm nhã hiên chuẩn bị trước mục hàn thầm nghĩ vẫn là vợ tin tưởng mình mục hàn chế môi với tần lệ mẹ mẹ và nhã hiên cùng xuống bếp làm vài món ăn đơn giản để tiếp đ á i đạo trưởng t i ể u dương đi nếu là thường ngày mục hàn dám sai bảo tần lệ như vậy thì nhất định sẽ bị mắng chửi tay tát nhưng với tần lệ mà nói thì nấu ăn cho đạo trưởng c i u dương là vinh quang lớn bằng trời nếu còn được đạo trưởng c i u dương khen ngợi một câu m ù i vị không tồi thì còn gì sung sướng hơn nữa ừ nét mặt tần lệ vui mừng phấn khởi lập tức nghe lời kéo theo lâm nhã hiên xuống nhà b ế p may thay mục hàn đã chuẩn bị một vài bình rượu do chiến khu cung cấp lúc những món ăn đơn giản được bày lên bàn đã có thể nhâm nhi với đạo trưởng c i u dương sau khi dùng bữa xong ngoài tần nam và ngô tâm ưu thì thời gian đạo trưởng k i u dương trò chuyện với tần lệ và lâm nhã hiên là lâu nhất càng khỏi nhắc đến việc những người còn lại trong nhà họ tần ngưỡ ngộ và ghen tị đến mức nào mọi người thật sự cho rằng hôm nay đạo trưởng c i u dương có thể đặt chân đến nhà họ t ầ n là do mục hàn mời đến ư không không không mọi người đều sai rồi lúc đạo trưởng c i u dương và mấy người mục hàn đang trò chuyện vui vẻ đám trương hạo tụ lại một chỗ bàn tán sôi nổi bằng giọng điệu gnét trương hạo lắc đầu nói đạo trưởng c i u dương lần đầu tới không rõ tình hình ở sở bắc cộng thêm việc cụ ấy bị mục hàn dùng danh nghĩa của tập đoàn phi long đến đón vậy nên tôi nghi ngờ thằng nhóc mục hàn này giả mạo thân phận lãnh đạo cấp cao của tập đoàn phi long mới có thể thuận lợi mời đạo trưởng k i u dương đến ồ anh d ậ cả anh nói như thế em cũng đột nhiên nhớ ra vương minh như nhớ ra điều gì đó vội nói em nghe nói con danh lâm nhã hiên có một cô bạn thân từ nước ngoài về đang giữ chức vụ phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long em nghĩ rằng thằng nhóc mục hàn này chắc chắn đã giả danh thân phận của con bé kia đúng lưu minh cũng gật đầu ngoài việc đó ra thì tôi không nghĩ ra mục hàn có bản lĩnh gì mà có thể mời được nhân vật lớn như đạo trưởng kiểu dương nhưng chúng ta phải làm sao để vạch mặt thằng nhóc này đây thôi sĩ kỳ hỏi việc này dễ thôi trương hạo cười ha ha búng tay một cái và nói chúng ta cứ bảo lâm nhã hiên gọi cho cô bạn ở nước ngoài kia kêu cô ta có mặt thì đến lúc đó chúng ta sẽ vạch mặt hành vi giả mạo phó tổng giám đốc của thằng nhóc mục hàn trước mặt đạo trưởng kiểu dương đến lúc đó dưới sự tức giận tột độ của đạo trưởng kiểu dương đương nhiên cụ ấy sẽ không nể mặt mục hàn thêm nữa còn cô bạn thân của lâm nhã hiên biết được mục hàn giả mạo thân phận phó tổng giám đốc của mình thì chắc chắn sẽ sa thải thằng nhóc đó ý hay nghe xong kế hoạch của trương hạo mấy người vương binh lưu minh và thôi sĩ kỳ đều hưng phấn không thôi trước hết để trương hạo tiếp cận lâm nhã hiên nói chuyện bâng cơ với cô này nhã hiên đạo trưởng c i u dương không dễ gì mới đến nhà họ tần một lần tôi nghe nói cô có một cô bạn thân từ nước ngoài về chi bằng cứ gọi nó đến đây mọi người cùng nhau vui vẻ một bữa đúng vậy vương binh lập tức hụt theo có thể dùng bữa với đạo trưởng c i u dương là cơ hội ngàn năm có một đó nghe trương hạo và vương binh nói vậy lâm nhã hiên cũng hơi do dự cô vô thức nhìn sang mục hàn thấy mục hàn cười m ỉ m gật đầu lâm nhã hiên mới lấy điện thoại ra gọi cho phương viên sau khi biết tin nhà họ tần lại có thể mời đạo trưởng c i u dương đến dự tiệc c ộ n thêm lời mời của lâm nhã hiên nên phương viên cũng vui vẻ đến dự khi phương viên đặt trần đến trương hạo vương minh lưu minh và thôi sĩ kỳ đều tỏ vẻ vui mừng với bọn họ mà nói phim hay chỉ vừa mới vừa bắt đầu phó tổng giám đốc phương đúng là trẻ trung xinh đẹp thông minh tài giỏi trương hạo khen ngợi phương viên sau đó vội đ ổ i chủ đề lắc đầu nói nhưng đáng tiếc một buổi hiến tiệc long trọng có mặt đạo trưởng cựu dương thế này mà phó tổng giám đốc phương lại không có phần ai không biết còn cho rằng phó tổng giám đốc tập đoàn phi long là mục hàn cơ đấy chương hai trăm hai mươi mốt làm vợ anh ấy nghe trương hạo nói như vậy phương viên lập tức cảm thấy rất mất mặt theo r ư ơ n g ạ o coi trong nhìn sắc mặt phương viên nên tướng mình lòng, nói, Tổng Phương, đừng nói nhiều. khó khích hiệu thâm Phó trách h sắc đắc của có tục Đốc cô mặt Giám rất biết tiếp tôi t kế đã quả, ý lý mà nói chuyện quan trọng như mở tiệc chiêu đãi đạo trưởng c ự u dương cô là phó tổng giám đốc thì dù thế nào cũng là việc cô nên làm chứ nhưng đạo trưởng c ự u dương đến nhà họ tần chúng ta làm khách cô là phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long vậy mà lại không biết gì riêng điểm này đã thấy không hợp lý rồi đấy rõ ràng là phương viên đã bị trương hạo nói chúng cô ta cắn chặt môi tức giận khuôn mặt liếc nhìn mục hàn đã mất hết thiệt cảm mục hàn anh có thể nói cho tôi biết chuyện này là thế nào không phương viên lập tức chất vấn mục hàn vốn dĩ cô ta đã không thích mục hàn lắm vừa hay mượn cơ hội này để dạy dỗ anh một trận ra trò mục hàn không phải tôi nói anh anh cũng cả gan làm loạn quá rồi đấy không đợi mục hàn lên tiếng phương viên đã trách mắng đạo trưởng c i u dương có thân phận địa vị thế nào cô ấy đến sở bắc thì tập đoàn phi long chúng ta phải bảo vệ an toàn cho cô ấy ở mọi phương diện anh coi thường công ty đưa đạo trưởng c i u dương đi lung tung khắp nơi như vậy rốt cuộc là ai đã cho anh quyền hàn này nếu đạo trưởng cựu dương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh gánh vác trách nhiệm nổi không nhìn thấy phương viên không để ý đến lâm nhã hiên mà cờ trách mục hàn trước mặt mọi người trong lòng đám người nhà họ tần đều mừng thầm à phó tổng giám đốc phương lúc này trưng ơ hạo lại đứng ra đóng vai người tốt bụng để tôi nói câu công bằng tuy mục hàn là cháu rể của nhà họ tần chúng tôi nhưng trước nay nhà họ tần chúng tôi công bằng liêm chính tuyệt đối sẽ không bao che cho bất kỳ người thân nào nếu tôi đoán không nhầm thì nhất định mục hàn đã giả mạo thân phận phó tổng giám đốc của cô mới có thể mời đạo trưởng cựu dương đến nhà họ tần nhỏ bé của chúng tôi làm khách ngoài điều này thì tôi không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác cho nên cô và đạo trưởng cựu dương đều bị tên nhóc này lừa rồi trương hạo vừa dứt lời đạo trưởng cựu dương cũng không khỏi bật cười đương đương là điện chủ của điện long vương mà trong mắt người nhà họ tần lại hèn hạ như vậy sao đúng chắc chắn là như thế vương binh cũng nhuột theo phó tổng giám đốc phương nếu âm mưu của mục hàn đã bị bại lộ cô muốn xử lý cậu ta thế nào thì cứ xử lý thế đấy nhà họ tần chúng tôi tuyệt đối không đ ú n g tay vào sẽ không nói giúp cho người thân đám người nhà họ tần càng như thế phương viên lại càng cảm thấy xấu hổ một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ bé mà thể diện còn lớn hơn cả phó tổng giám đốc là mình nếu bị đồn ra ngoài thì không khiến người ta cười rất răng mới là lạ hả ngay cả lâm nhã hiên cũng vô cùng bất ngờ sau một hồi bị đám người nhà họ tần tẩy não cô đã tin ngay vội vàng khuyên bảo mục hàn mục hàn à anh mau xin lỗi phương viên đi em tin phương viên rộng lượng chắc chắn sẽ không so đo với anh đâu mất mặt đúng là mất mặt tần lệ ở bên cạnh cũng không ngừng lắc đầu vừa nghĩ đến đạo trưởng cựu dương lại bị mục hàn lừa đến đây niềm vui được nấu cơm cho đạo trưởng cựu dương vừa nay lập tức tan biến bà ta có cảm giác không thể ngóc đầu lên được trong cái nhà họ tần này nữa rồi n g ệ mặt nhã hiên anh hãy nhận sai sau đó xin lỗi đạo trưởng cửu dương thì tôi sẽ tha thứ cho anh lần này hai tay phương viên chống lạnh bộ dạng cao ngạo cô ta đang đợi mục hàn túi đầu nhận sai không phải chỉ là đạo trưởng cửu dương đến ăn một bữa cơm gia đình đơn giản để chào đón cụ ấy thôi sao chuyện đơn giản như vậy cần phải làm phức tạp lên thế à mục hàn mười v a i nói v à lại tôi cũng không sai thì xin lỗi cái gì anh còn không sai à phương viên lập tức trận mắt nhìn mục hàn nói với vẻ vô cùng bất mãn anh tự ý giả mạo phó tổng giám đốc đón đạo trưởng kiểu dương ra ngoài ăn cơm anh cho rằng anh là ông chủ phía sau c h ắ c đúng tôi chính là ông chủ đứng phía sau mục hàn nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc hả lại là cái trò này phương viên tỏ vẻ khinh thường ngay cả lâm nhã hiên cũng nhìn mục hàn bằng ánh mắt vô cùng quái lạ mục hàn mỉm cười nói ý tôi là đón đạo trưởng kiểu dương đến khu nhà họ tần ăn cơm là do ông chủ lớn căn g dặn nếu cô không tin có thể điện thoại hỏi anh long đương nhiên phương viên không tin cô ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho trúc long sau khi có được câu trả lời của trúc long phương viên cảm thấy vô cùng mơ hồ tên này là con run trong bụng ông chủ hạ sao mỗi hành động của anh ta đều rất khớp với chỉ thị của ông chủ thế đạo trưởng cựu dương cũng cười ha ha xoa dịu bầu không khí lão đạo vừa đến sở bắc được cậu bạn mục hàn tiếp đón chú đáo trong lòng vô cùng cảm kích do đó mới đề nghị với ông chủ của tập đoàn phi long là phải ăn một bữa cơm ở nhà họ tần nơi mà cậu mục hàn ở bởi vì thấy đây là chuyện riêng nên cũng không thông báo cho phó tổng giám đốc phương hiểu lầm này vẫn mong phó tổng giám đốc phương đừng để bụng đạo trưởng cựu dương đã nói như vậy đương nhiên vương viên vẫn phải nề mặt phương viên vội x u a tay đạo trưởng cựu dương nặng lời rồi còn đám người trương hạo vương m i n h lưu minh và thôi sĩ kỳ đều lần lượt lộ ra vẻ mặt thất vọng suy cho cùng cơ hội tốt để xử lý mục hàn lại bị hóa giải một cách dễ dàng với bọn họ mà nói quả thật là quá t i ế c với hiểu lầm được hóa giải đương nhiên lâm nhã hiên và tần lệ rất vui mừng lần này đến sở bắc tôi sẽ ở lại vài ngày mở phòng khám ở bệnh viện sở bắc bắt mạch chữa bệnh cho người dân phát triển văn hóa trung ý của hoa hạ chúng ta hành động này của đạo trưởng rất có ý nghĩa ngay Hàn hành, hành cả Trung đám dần, dần suy tản. Mà y người Tây lại phổ biến đi sâu vào trong lòng n đi vào dân. Đạo trương Cửu hạo cũng phải n trầm trồ khen ngợi đạo trưởng kiểu dương là người nhận được huân chương lao động hoa hạ có thể mở phòng khám ở sở bắc để người dân bình thường cũng có thể được chuyên gia cấp cao của đất nước chữa trị là chuyện tốt thích nước lợi nhà ngay cả đám người trương hạo cũng phải trầm trồ khen ngợi đạo trưởng k i u dương bởi vì trên bàn ăn có thêm phương viên nên đám người nhà họ tần vô thức chuyển đề tài đến ông chủ phía sau của tập đoàn phi long nhất là phương viên lúc nhắc đến ông chủ thì hai mắt liền loại sáng n h a hiên cậu biết không mình thật sự rất ngưỡng mộ ông chủ đấy ngay cả nhân vật thần tiên như đạo trưởng cựu dương cũng có thể mời đến trước đây mình còn cho rằng chắc chắn là mình tiêu rồi không ngờ đạo trưởng cựu dương vừa đến lập tức xoay chuyển tình thế cậu không thấy bộ dạng ăn nói khép nép của tiểu viên từ lúc đó đâu đúng là hạ giận mà phương viên kéo lâm nhã hiên kể lễ không nớt mình nói cậu này Bây giờ lại mình chương ó t ê tiêu m mục mới t hai trăm hai mươi hai ảo tưởng Ph phương v i ê n ở nước ngoài đã lâu tính cách hùng hùng hổ hổ dám yêu dám hận không hề che giấu suy nghĩ của mình nghe những lời phương v i ê n nói đạo trưởng kiểu dương bật cười rượu đặc biệt vừa đưa tới bên miệng suýt chút nữa thì phun ra ngoài đương nhiên đạo trưởng kiểu dương biết ông chủ đứng sau của tập đoàn phi long thật ra chính là m ụ hàn ánh mắt của đạo trưởng cựu dương đạo k h a vô tình cố ý liếc về phía mục hàn này tôi nói chứ cô có thể đừng tự mình đa tình vậy được không mục hàn nghĩ môi không vui nói không phải tôi đã nói với cô từ lâu rồi sao ông chủ đứng sau của chúng ta đã kết hôn rồi cô hãy bỏ suy nghĩ đó đi anh nói người ta kết hôn rồi thì là kết hôn rồi sao phương viên phản bác đừng nói với tôi anh là ông chủ đứng sau nữa anh nói đến mấy lần rồi tôi nghe phát ngán v à lại cho dù ông chủ đứng sau đã kết hôn thì có làm sao anh ấy không thể ly hôn à một người phụ nữ g i trăng chân dài dáng đẹp lại còn ưu tú như tôi chắc chắn là bạn đời tốt nhất của ông chủ đứng sau mục hàn người phụ nữ này chắc là bệnh không hề nhẹ lâm nhã hiên cũng liếc nhìn phương viên ai mà như cậu chứ sao lại trông chờ người ta ly hôn phương viên cười hì hì anh ấy ly hôn thì mình mới có cơ hội chứ cha mục hàn phương viên đột nhiên như nghĩ ra điều gì n ế mục hàn lại hỏi một câu thần bí tôi cảm thấy mỗi lần anh làm chuyện gì giống như đều được ông chủ đứng sau ra chỉ thị vậy anh nói tôi nghe xem ông chủ đứng sau trông như thế nào ông chủ trông giống như tôi này mục hàn vỗ ngực nói phong lưu phong khoáng t u ấ n tú đẹp trai tuyệt đối là sát thủ với muôn vàn cô gái Chật, phương viên k ị c n g ú i ngược lại trong lòng lâm nhã hiên lặng lẽ nổi lên vợ sóng cô luôn cảm thấy giữa mục hàn và ông chủ đứng sau của tập đoàn phi long có quan hệ mật thiết nào đó tuy bữa tiệc tối chào đón đạo trưởng c ử u dương hơi đơn giản nhưng với đạo trưởng c ử u dương mà nói có mục hàn đi cùng lại đáng giá nghìn vàng dù sao thì trên thế giới này được bao nhiêu người có thể khiến điện chủ điện long vương đích thân đãi tiệc kia chứ ngay lúc này phương viên nhận được điện thoại của trúc long cái gì Phải để mục Hàn đi để Mục cùng、tôi. trong ô i t điện thoại hiển nhiên phương viên hơi phản đối sự sắp xếp của t r ú c long mục hàn chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ nhoi còn chưa tính là lãnh đạo cấp cao anh long để anh ta đi cùng tôi tiến hành thủ tục thu mua nhà máy e là tìm nhầm người rồi t r ă n g t r ú c long lại trả lời đó là ý của ông chủ vừa nghe tới là sắp xếp của ông chủ đứng sau thái độ của phương viên lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ ôi chao sao anh long không nói sớm ông chủ quả thật sắp xếp rất sáng suốt anh ấy biết tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm lúc đàm phán với bên kia sẽ thua thiệt nên sắp xếp một vệ sĩ cho tôi ông chủ đúng là rất để tâm rất lo lắng cho tôi anh long anh nói tôi nghe với có phải ông chủ thích tôi không nếu không thì sao lại lo cho sự an toàn của tôi như thế trí tưởng tượng của phương viên khiến mục hàn há hốc miệng mở rộng tầm mắt mặt khác trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn phi long trúc long cũng d ở khóc d ở cười con mẹ nó chứ thích cô con mẹ nó chứ lo cho cô mục hàn chính là ông chủ đứng sau ông chủ đích thân đi nghiệm thu nhà máy có vấn đề gì sao đúng là ảo tưởng hơ cứ coi là vậy trúc long đau đầu không biết nên trả lời phương viên thế nào chỉ đ à n h hàm hồ gật đầu sau khi kết thúc cuộc gọi phương viên hào hứng không thôi nhã hiên cậu nghe thấy chưa phương viên kéo lấy lâm nhã hiên nói liền một hơi ông chủ quan tâm tới mình đó một đoạn nhân duyên tốt đẹp sắp bắt đầu rồi đến lúc này đạo trưởng cựu dương cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa phun hết rượu lên gương mặt tươi cười của phương viên Phương viên, lúc này ở một nơi nào đó tại sông sở bên bờ sông dưới tán ô c h á nắng một già một trẻ đang nhàn nhã câu cá cháu h sau khi tập đoàn phi long sáp nhập tập đoàn lưu thị tập đoàn phóng mục của các cháu không hề nản trí ngược lại còn lợi dụng kỹ thuật cốt lõi có được từ tập đoàn lưu thị tiến quân vào tất cả các bệnh viện ở Sở bắc máy trị liệu hỗ trợ siêu năng đúng là kiếm được rất nhiều tiền ông cụ đầu tóc bạc thơ vui vẻ nói đây đều là chuyện của trước kia rồi còn thanh niên thì lại lắc đầu đáp chắc hẳn bác biết máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới do tập đoàn phi long nghiên cứu gần đây đã được đưa ra thị trường với khí thế mạnh mẽ vốn dĩ vì chuyện tiểu viên tự hủy bỏ hợp đồng gây xôn xao dư luận đơn đặt hàng gần như bằng không nhưng ai ngờ năng lực của tập đoàn phi long thật là to lớn mời được cả đạo trưởng cựu dương về bây giờ thì hay rồi máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới đã hoàn toàn ngăn chặn thế phát triển của máy kiểu cũ bây giờ các bệnh viện lớn ở sở bắc đều đang bỏ máy cũ đưa máy mới vào sử dụng cứ tiếp tục như vậy tập đoàn phóng mục của chúng cháu sẽ chết đói mất vừa nhắc tới chuyện này là mục hạo thần lại căm tức nghiến răng nghĩa lợi là một trong m ộ ư ơ i ba người con nuôi của mục thị n h uy gia chủ đương nhiệm của nhà họ mục ở thủ đô mục hạo thần vốn có biệt danh là thập tam thái bảo trước kia luôn được nhà họ mục thủ đô sắp xếp ở lại khu vực sở bắc sở dương điều hành tập đoàn phóng mục ngay cả khi mục vạn trang đến đây cũng không sử dụng quân cờ này còn ông cụ đang câu cá cùng mục hạo thần là từ thiên kiểu đến từ tỉnh có quan hệ dây mơ dễ má với nhà họ mục thủ đô đúng rồi từ thiên kiểu câu được một con cá nhàn nhã nói nghe nói số lượng đơn đặt hàng của tập đoàn phi long đã lên đến hơn một ư ơ i tỷ đang mở rộng nhà máy rồi gần đây hình như đang bận rộn thu mua nhà máy không biết tiếp theo cháu có cách gì đối phó không chuyện này cháu đã biết rồi mục hạo thần cười nhạt nói tập đoàn phi long và thằng nhóc mục hàn đã va vào nòng súng của cháu rồi ông chủ của nhà máy chế biến thực phẩm mà bọn họ định thu mua có qua lại về công việc với cháu cũng xem như là bạn bè có quan hệ khá tốt tập đoàn phi long và mục hàn muốn thu mua nhà máy đó e là không dễ như vậy t ố t từ thiên kiểu vỗ vai mục hạ o thần tán thưởng hạ o thần làm cho tốt tranh thủ gặt hái một chút thành tích về để bố nuôi của cháu nhìn bằng ánh mắt khác hiện nay vị trí người thừa kế của nhánh nhà họ mục ở tỉnh vẫn còn để trống bác rất coi trọng cháu đấy nghe được câu nói này hai mắt mục hạ o thần lập tức tỏa sáng ngày hôm sau mục hàn lái xe p o s chờ c h í t r ở phương viên đến nhà máy chế biến thực phẩm ở ngoại ô thành phố sở bắc ngoài việc ký hợp đồng hôm nay mục hàn và phương viên còn đến để tiếp nhận nhà máy ông chủ của nhà máy chế biến thực phẩm là tôn trí vĩ lấy hợp đồng ra đặt trước mặt phương viên nói xếp phương ký tên xong nhà máy này sẽ là của cô chương 223, dở trò vô lại vì trước đó hai bên đã vạch ra sẵn những điều khoản trong hợp đồng thu mua từ t r ư ớ c nên phương viên không xem thêm nữa cô ta cầm bút lên và chuẩn bị ký mục hàn đứng phía sau phương viên nhìn biểu cảm khi đạt được ý định xấu của tôn trí vĩ tuy hắn không biểu hiện ra nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi mắt thần của mục hàn, mục hàn lập tức đưa tay ra ngăn cản phương viên và nói phó tổng giám đốc phương kiểm tra hợp đồng một lần nữa đi khi phương viên định nói gì đó thì tôn trí vĩ lại trừng mắt với mục hàn không vui nói mày chẳng qua chỉ là một tên tay sai bên cạnh phó tổng giám đốc phương mà thôi cô ấy làm gì chẳng lẽ còn cần mày dạy sao thấy phương viên hơi lo ngại tôn trí vĩ lại nói phó tổng giám đốc phương bản hợp đồng này tôi và cô đã xong xuôi từ trước chẳng lẽ cô còn nghi ngờ tôi sao niềm tin giữa người với người mà hai ta đã nói đâu rồi nghe tôn trí vĩ nói vậy phương viên lập tức nói tôi tin giám đốc tôn bởi sau vài lần tiếp xúc với tôn trí vĩ phương viên cảm thấy người này cũng khá đáng tin không tuy nhiên điều khiến phương viên không ngờ được đó là mục hàn lại vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình phó tổng giám đốc phương cô nên cẩn thận chút thì tốt hơn một khi cô vung tay ký thì tập đoàn phi long sẽ phải bỏ ra mười triệu tệ nếu để bị lừa nữa thì để coi thử coi cô định báo cáo như nào với ông chủ phía sau cô đây vớ va vớ vẩn cái gì vậy trong lòng phương viên không vui những mày nói anh không thể mong cho tôi điều gì tốt lành được hay sao mục hàn buông lỏng tay nói chính vì tôi mong muốn điều tốt cho cô nên tôi mới nhắc nhở cô phương viên chưa kịp nói thì mục hàn đã cầm bản hợp đồng của tôn c h í vĩ lên đọc thật kỹ mới đầu các điều khoản đều không có vấn đề gì nhưng khi đề cập tới tiền giao dịch thì hiển nhiên tôn c h í vĩ đã sửa đổi một trăm triệu mục hàn đưa tay chỉ vào một con số không bị thừa ở mục giá cả trong hợp đồng rồi c ư ờ i khẩy tôi nhớ rõ ràng trước kia đã bàn bạc xong việc giá cả thu mua là mười triệu tệ sao vô duyên vô cớ lại biến thành một trăm triệu rồi cái gì cơ nghe thấy vậy phương viên sững sờ cô ta vội vàng giật lại bản hợp đồng và đọc quả nhiên trong mục tiền giao dịch con số đã được sửa đổi mười triệu ban đầu đã tăng thêm một số không ở đằng sau trở thành một trăm triệu hơn nữa nếu không đọc kỹ thì vốn không phát hiện ra người phương viên đ ô n g chạy đầy mồ hôi lạnh nếu chuyện này mà không có mục hẳn rồi cô ta cứ tùy tiện ký tên thì đến lúc đó tôn trí vĩ sẽ đòi một trăm triệu từ cô ta vậy thì rắc rối lớn rồi ông chủ tôn anh hãy giải thích cho tôi đi phương viên bông tức giận nói trong tôn trí vĩ này cũng là một người khá thành thật ấy vậy mà hắn lại là một kẻ gian thương có gì mà phải giải thích tôn trí vĩ như vai nói với vẻ mặt không cần thiết trước kia lúc bàn bạc về hợp đồng đúng là chúng ta đã bàn xong giá cả là mười triệu nhưng bây giờ giá cả thị trường đã khác cô biết mấy ngày nay có bao nhiêu bên mua tới tìm tôi không họ trả giá trên trời là ba mươi triệu năm mươi triệu thậm chí còn là một trăm năm mươi triệu tôi bán cho các người giá một trăm i triệu đã là bán rẻ cho các người lắm rồi nhưng chúng ta đã nói rõ là mười triệu hơn nữa tôi còn trả cả tiền đ ặ t cọc rồi mà nhất thời phương viên không thể phản bác lại tôn trí vĩ cô ta cảm thấy vô cùng ngất tức nói anh làm vậy hoàn toàn là không giữ chữ tín là tùy tiện tăng giá đúng tôi tùy tiện tăng giá đó tôn trí vĩ kiêu ngạo nói cô làm gì được tôi thấy tôn trí vĩ chơi xấu như thế phương viên lo tới phát khóc nếu ông chủ tôn cảm thấy nhà máy của anh trị giá hơn mười triệu thì phiền anh trả lại cho chúng tôi ba triệu tiền đặt cọc chúng tôi không mua nhà máy của anh nữa lúc này mục hàn lên tiếng ha ha ha nghe mục hàn nói vậy tôn trí vĩ bỗng n ở nụ cười xuống xa n nói danh con mày có ngốc không vậy không mua nhà máy của tao thì tức là đơn phương hủy hợp đồng còn muốn đòi lại tiền đặt cọc họ tôn kia sao anh có thể như vậy chứ nghe vậy song phương viên cũng cảm thấy tôn trí vĩ quá đáng quá tôi là vậy đấy cô làm gì được tôi tôn trí vĩ trưng bộ dạng heo chết không sợ nước sôi tuy phương viên ở nước ngoài đã hình thành nên tính cách dám yêu dám hận nhưng khi về nước cô ta cũng phải bó tay khi đối mặt với loại người khốn nạn như tôn trí vĩ phương viên dối bởi ý như kiến bỏ trên chảo nóng dù gì đó cũng là ba triệu tiền đặt cọc đó đã mất công mất sức như vậy mà chẳng được gì phương viên không biết nên ăn nói sao với ông chủ phía sau cô ta nếu đã như vậy thì chuyện này dễ giải quyết rồi mục hàn lại mỉm cười ngồi ngay trước mặt tôn trí vĩ Trâm điều này khiến cho phương viên khiếp sợ theo bản năng phương viên sát lại gần mục hàn đồng thời nói nhỏ bây giờ phải làm sao mục hàn nhún vai giơ hai tay ra chịu thôi phương viên ông chủ tôn tôi nói anh biết bây giờ là xã hội pháp trị anh dùng bạo lực cực đoan như này là phạm pháp đó thấy mục hàn không thể nương nhờ được nữa phương viên thận trọng nói với tôn trí vĩ bớt nói nhảm đi hoặc là cút hoặc là bị ăn đánh tôn trí vĩ tàn bạo nói xem ra ông chủ tôn không đợi tôi hút xong điếu thuốc này được rồi mục hàn vẫn l ung dung dập thẳng điếu thuốc đã hút được một nửa lên trên bàn làm việc sau đó anh đứng dậy đưa tay vô vào vai phương viên ra hiệu bảo cô cứ thư g i ã n đi mục hàn khởi động bả vai một chút rồi bước vào giữa hàng chục tên đàn ông và vỡ dường như chỉ trong chốc lát mấy chục tên đàn ông vạm vỡ đã bị mục hàn đánh gục dưới đất tất cả đều đau đớn ôm bụng và hiển nhiên là không thể đứng dậy được nữa phương viên nhìn đến há hốc mồm tai nghệ của mục hàn đáng sợ vậy sao tôn c h í vĩ thì đầy hoảng hốt hắn hoàn toàn không ngờ rằng mấy chục tên đàn em mà mục hạo thần cử tới lại không chịu nổi một đòn còn mục hàn thì hơi nhét miệng đi thẳng tới chỗ tôn c h í vĩ làm tôn c h í vĩ run lầy b ẩ y ánh mắt sợ hãi anh anh muốn làm gì mục hàn s á c tôn trí vĩ lên biểu cảm lạnh bằng anh cũng thấy bản lĩnh của tôi rồi đó anh có gọi thêm mấy chục người tới thì tôi cũng đánh gục họ thôi vâng vâng tôn c h í vĩ như sắp bật khóc bị mục hàn sách lên như vậy tôn c h í vĩ cảm thấy bụng cổ đau đớn biểu cảm mèo mó nhịp thở cũng không đ ề ợ nói đi ai sai khiến anh làm vậy mục hàn hỏi là mục hạ o thần tôn c h í vĩ nào dám chống lại mục hàn hắn lập tức khai báo hả thì ra phía sau tôn c h í vĩ vẫn còn người giật dây phương viên cũng hơi ngạc nhiên nhìn mục hàn chương hai trăm hai mươi b ố mua nhà máy với giá năm triệu tệ phương viên có một tảo rác bất kể tập đoàn phi long xảy ra chuyện gì dường như mục hàn đều có thể biết trước nghĩ tới câu nói mà mục hàn thường nói với mình phương viên không khỏi bàng hoàng lẽ nào mục hàn thật sự là ông chủ đứng sau không không thể nào phương viên nhanh chóng bình tĩnh lại âm thầm lắc đầu nếu mục hàn thật sự là ông chủ đứng sau thì sao có thể chỉ là người ở rể của nhà họ lâm sở dương chắc chắn là bởi một sự trùng hợp nào đó mà mục hàn được ông chủ đứng sau tán thưởng cho nên mỗi một quyết định của ông chủ đứng sau mục hàn đều có thể biết trước đúng chắc chắn là vậy mục hàn nào biết rằng trong lòng phương viên còn có những suy nghĩ thế này nghe đến ba chữ mục hạo thần mục hàn không khỏi s ư ơ n g sở với tư cách là một trong mười ba người con nuôi của mục thị n h uy ra chủ đương nhiệm của nhà họ mục thủ đô mục hạo thần còn có biệt danh là thập tam thái bảo nhưng trong ấn tượng của mục hàn mục hạo thần đối xử với anh cũng coi như tạm được cho dù năm đó mục hàn bị nhà họ mục ở thủ đô truy sát mục hạo thần cũng không thừa nước đục thả câu mà chọn giữ thái độ trung lập đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến mục hạo thần ở lại mảnh đất sở bắc nho nhỏ này mãi mà không thể tiếp tục thăng tiến không ngờ sáu năm sau mục hạo thần cũng đã ra tay với mục hàn nếu anh dám lựa tôi tôi đảm bảo kết cục của anh sẽ thảm hơn bọn họ gấp trăm lần mục hàn vẫn không thể tin được mục hạo thần sẽ nhắm vào anh dù sao lúc mục vãn trang đến sở dương cũng không thấy mục hạo thần ra tay giúp đỡ người anh em anh thấy tôi đã thành ra thế này rồi sao còn dám lừa anh nữa chứ tôn trí vi chưng khuôn mặt khổ sở ra trông có vẻ đầy bất ức sau đó khai ra hết những chuyện mục hạo thần dặn dò hắn không ngờ là mục hạo thần thật trong mắt mục hàn lóe lên vẻ lạnh l é o à người anh em tôn trí vi thật sự bị g ì đến nội không chịu được nữa lên tiếng cầu xin anh có thể thả tôi ra không nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ ngạt chết mất tuy tôn trí vĩ rất đáng ghét nhưng tội chưa đến mức phải chết mục hàn hư một tiếng vung tôn trí vĩ ra tôn trí vĩ lập tức nhẹ nhõm cả người thở phao một hơi dẹ dàng nói người anh em tôi trả lại ba triệu tiền cọc cho anh nói xong tôn trí vĩ chuẩn bị chuyển khoản chờ đã mục hàn lại lên tiếng ngăn cản tôi có nói sẽ dừng hợp đồng sao hả tôn trí vĩ hơi ngạc nhiên vô thức nhìn về phía phương viên đang đứng một bên người anh em ý của anh là thái độ của tôn trí vĩ rất rõ ràng cho dù mục hàn đánh nhau rất giỏi có thể một chọn mười nhưng chuyện hợp đồng vẫn phải do phương viên quyết định mục hàn sao có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng tôn trí vĩ anh cười h i ế p mắt nói với phương viên ông chủ tôn muốn bán gấp nhà máy mà khu vực này lại vô cùng yên tĩnh rất phù hợp cho chúng ta mở rộng nơi sản xuất cô bảo có đúng không phó tổng giám đốc phương anh nói cũng đúng phương viên gật đầu ngay sau đó lại nhữ mày nhưng cho dù tập đoàn phi long có thể mua được nhà máy với cái giá một trăm triệu thì cũng không tính là có lợi đây là một cuộc mua bán thua thiệt bỏ đi cũng được có thua thiệt hay không không phải do chúng ta quyết định hay sao mục hàn mỉm cười vẫy tay với tôn trí vĩ ông chủ tôn lấy hợp đồng của anh đến đây cho tôi tôn trí vĩ ngoan ngoan dâng lên mục hàn lấy bước ra viết vài chữ lên hợp đồng sau khi viết xong thì đưa hợp đồng cho tôn trí vĩ ông chủ tôn cứ theo giá tiền này chúng ta ký hợp đồng luôn hôm nay mục hàn nói tôn trí vĩ nhìn lướt qua hợp đồng những mày năm triệu tệ nhưng không phải trước kia chúng ta đã bản là mười triệu rồi hả là mười triệu sao mục hàn lại nhóc mắt vẻ mặt đầy sâu xa ông chủ tôn chắc chắn là anh nhớ sai rồi phó tổng giám đốc phương của chúng tôi nói giá mười triệu lúc nào chứ thấy tôn trí vĩ còn định mở miệng muốn tiếp tục tranh luận ánh mắt mục hàn lập tức trở nên lạnh lẽo dọa cho tôn trí vĩ rụt cổ đi ngay tức khắc không dám tranh luận với mục hàn nữa cho dù trước kia phó tổng giám đốc phương có bản với anh là mười triệu tệ nhưng bây giờ phó tổng giám đốc phương của chúng tôi đổi ý rồi năm triệu tệ thôi nếu anh không ký hợp đồng thì chúng tôi đi đây mục hàn vừa nói vừa nháy mắt với phương viên phương viên lập tức gật đầu đúng năm triệu tệ thôi thích bán thì bán ông chủ tôn tôi không ngại nói cho anh biết bây giờ có ít nhất năm công ty chủ động liên hệ với tôi muốn bán nhà máy cho tôi đấy giá tiền mà họ đưa ra đều dưới năm triệu tệ tôi thấy việc mua bán giữa chúng ta xem ra không thành rồi phương viên nói xong còn ra v ẻ n h ư chuẩn bị rời đi được tôn trí vĩ buồn rời rời nghiến răng nói năm triệu thì năm triệu thật ra mục hàn cũng không hề bạc đái tôn trí vĩ theo đánh giá thị trường giá giao dịch nhà máy của tôn trí vĩ giao động từ ba triệu đến bảy triệu cộng thêm mảnh đất này hơi hẻo lánh có thể bán được bốn triệu đã là lời cho tôn trí vĩ rồi mà mục hàn lại trả cho tôn trí vĩ những năm triệu lần này chuyện ký hợp đồng đã thuận lợi hơn hợp đồng mua bán được hoàn thành rất nhanh sau khi phương viên lấy danh nghĩa tập đoàn phi long chi trả hai triệu còn lại nhà máy của tôn c h í v ĩ chính thức thuộc về tập đoàn phi long trải qua chuyện lần này ấn tượng của phương viên về mục hàn đã thay đổi rất nhiều cô ta cảm thấy người chồng ở rể của lâm nhã hiên cũng không phải hoàn toàn vô dụng ở một nơi khác khi nghe tin mục hàn và phương viên đã thuận lợi mua được nhà máy của tôn c h í vĩ mục hạo thần nổi giận lập tức gọi điện cho tôn c h í vĩ hỏi hắn vì sao không nghe lời mình tôn c h í vĩ vừa nhận điện thoại của mục hạo thần đã bị mục hạo thần mắng một trận tới tấp cơn giận bùng lên trong lòng vừa nghĩ tới vốn gì có thể bán được nhà máy với giá mười triệu tệ thế mà vì ra mặt cho mục hạo thần cuối cùng chỉ bán được có năm triệu tệ lại còn bị mục hạo thần chửi mắng tôn trí vi càng nghĩ càng tức thế là hắn chửi lại mục hạo thần qua điện thoại nhà máy của thằng này thằng này muốn bán thì bán liên quan gì tới mày mục hạo thần mày là cái thá gì đừng nghĩ mày mang họ mục thì giỏi lắm cái gì mà thập tam thái bảo chó đẻ tao thấy mày chỉ là con chó săn do nhà họ mục thủ đô nuôi mà thôi tôn trí vi càng chửi càng sung sức khiến cho mục hạo thần nổi giận đùng đùng quăng h ẳ n điện thoại Khốn kiếp,、mục、hạo thần thở hồn hề nói. Chỉ muốn nói. mục băm vằm Chỉ t Ô, n trí ra vi l à mục nghìn mạnh. Anh thần, tôi đoán tôn khuất h tôi trí vi p tập p đoàn hạo i Long là Lúc là do nghèo nhất định này, một gã đàn ông nghèo là bên gã một bị bức c ép. n h h mục ạ thần phe phẩy chiếc xếp, nói, mặc dù kế hoạch ngăn cản tập đoàn Phi chiếc hoạch mặc cản nói, kế quạt ngăn đoàn dù lập o cho hạo n nhà máy thất bại, nhưng chúng ta vẫn còn hẳn.、Oh, thần g gây thu thất ta hội mua máy mục mục bại, rối cơ rắc Ồ, l tức cảm thấy hứng thú cậu có cách gì hay. Trước trị cố sự điều đ Máy trị liệu h ngay sau i ngâm n t mưu của gã đàn ông sản mẹo lạ hàng lông mày của mục hạo thần lập tức gián ra hắn không khỏi vỗ tay kêu lên cậu đồng ạ ý hay đấy chuyện này mà thành công thì tập đoàn phi long sẽ mất hết danh dự điều khiến mục hàn bất ngờ là sau khi tan làm lần đầu tiên trong đời phương viên lại mời mục hàn đi ăn cơm mà hành động đón lâm nhã hiên đi cùng của mục hàn lại khiến phương viên đánh giá cao mục hàn hơn nhã hiên bảo vệ cho người chồng ở rể này như vậy xem ra cũng có lý do à nhà phương viên thầm nghĩ trên bàn ăn phương viên kể lại chuyện thu mua nhà máy cho lâm nhã hiên nghe lâm nhã hiên nhìn đăm đăm vào mục hàn mục hàn rốt cuộc sao anh đoán ra được đằng sau tôn trí vĩ có người sai khiến vậy phương viên hỏi mục hàn mục hàn trợn ngược mắt chỉ cần thông minh một chút là có thể đoán ra được rồi nhé cái miệng anh đúng là thiếu đòn phương viên nghe vậy Nghĩ tôi h thấy như là đang chửi khéo mình, tức giận nói, anh có thể nói chuyện thành thật chút h ế nào cũng đang giận nói, nói là cảm tức có được k n g Được được được. t ô thành thật, mục cười hỉ hỉ, nói, thật thì Hàn hì hì, nói, Mục cười ra đã â y vậy đều đứng đ sau. là là Hàn cách nghĩ của ông chủ. Mục、hàn、chính là ông chủ đứng sau. Nói như vậy cũng chẳng có nghĩ như ông ông Nói gì sai. Tôi đã nói mà vừa nghe mục hàn nhắc tới ông chủ đứng sau trong mắt phương viên lập tức giống như hiện lên ngàn trái tim bộ dáng si mê mặc dù tôi chưa từng gặp ông chủ nhưng anh ấy bày mưu tính kế kiểm soát toàn cục cứu tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng tôi cứ cảm thấy ông chủ vẫn luôn ở bên cạnh tôi khu k u phương viên vừa nói ra lời này mục hàn trợ giật mình đang uống thức uống suýt chút nữa là sặc tôi nói ông chủ kia mà anh kích động làm gì phương viên liếc mục hàn không vui nói người không biết còn tưởng anh là ông chủ đứng sau nữa tôi chính là ông chủ đứng sau này mục hàn nghiêm túc trả lời phương viên cút đúng rồi lúc này lâm nhã hiên cũng lên tiếng mình cũng rất tò mò ông chủ của các cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến phương viên nhà chúng ta si mê như vậy thời còn đi học bao nhiêu trai đẹp lại giàu xếp hàng theo đội cậu, cậu cũng không nhìn tới một lần cô ấy có nhiều người tranh giành thế h mục hàn lại khịt mũi xem thường anh thấy là cô ấy xếp hàng theo đuổi người ta thì có anh không nói không ai bảo anh cầm đâu phương viên một dọc mục hàn nói như vậy bầu không khí vốn tốt lành đ ố n g tàn biến mình cảm thấy ông chủ đứng sau này rất là quyết đoán tập đoàn phi long vừa mới có danh tiếng anh ta đã muốn đầu tư cho công ty tần thị chúng mình một tỷ số tiền lớn như vậy quả là khiến mình mở rộng tầm mắt mà số tiền đầu tư này vừa khéo bù vào số tiền thiếu hụt để phát triển khu nghỉ mát của công ty tần thị thật là đúng lúc lâm nhã hiên tiếp tục nói nhã hiên mình tin ông chủ đầu tư số tiền lớn như vậy nhất định là đã thấy được tiềm lực nơi cậu một người phụ nữ ưu tú như cậu đồng thời trở thành người thừa kế của nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc sao ông chủ có thể không biết được chứ phương viên nói với lâm nhã hiên nhã hiên hãy làm tốt dự án khu nghỉ mát đừng để ông chủ thất vọng nói không chừng anh ấy thấy cậu làm tốt lại đầu tư thêm một tỷ nữa thì sao lâm nhã hiên bật cười trách móc nhỏ này cậu coi ông chủ là người giàu có quyền thế rồi hả phương viên và lâm nhã hiên đồng thời phá lên cười thấy mục hàn cũng cơi theo phương viên lập tức ghi mặt ra vẻ già dặn dạy dỗ anh cũng nghe thấy rồi đó vợ anh càng lúc càng ưu tú bây giờ là người phụ nữ giàu có n ắ m trong tay một tỷ rồi đấy nhìn lại anh xem chỉ biết tranh giành hơn thua với người ta thôi tôi nói anh biết anh mà không theo kịp bước tiến của nhã hiên thì sẽ bị bỏ lại thật đấy mục hàn n ú n vai vẻ mặt rửa dưng dù sao mọi thứ của lâm nhã hiên bây giờ đều là mục hàn cho thấy vẻ mặt không quan tâm của mục hàn trong lòng lâm nhã hiên không khỏi cảm thấy mất mát ôi chồng ơi sao anh không biết cầu t i ê n thế trong lúc mục hàn lâm nhã hiên và phương viên đang ăn cơm bên ngoài lại xảy ra một chuyện lớn một bệnh viện tư nhân sau khi đặt mua máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới của tập đoàn phi long sản xuất và đưa vào sử dụng trong quá trình chữa trị cho một bệnh nhân đã xảy ra sự cố điều trị khiến bệnh nhân tử vong qua điều tra bệnh viện tư nhân này phát hiện nguyên nhân chính gây ra sự cố điều trị là do máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới tin tức này vừa tung ra tập đoàn phi long lại phải hứng chịu đứa dịu dư luận của sở bắc một lần nữa dù sao thì giữa thời đại internet tin tức tiêu cực luôn được lan truyền rất nhanh những người dân không biết rõ chân tướng mắng chửi tràn lan Bệnh viện trong ư tư nhân kêu lập tức toàn bộ đơn đặt hàng. Ngoài bệnh viện tư nhân đó, các bệnh viện lớn bệnh đồng hủy khám chữa hủy kêu lập loạt tức đặt đặt t các Bắc các cơ máy và bộ đó, đều ở Sở sở ị liệu siêu kiểu hỗ trợ t r năng kiểu mới.、Trong、thời gian ngắn tập đoàn phi long đã trở thành mục tiêu công kích của công chúng kết quả này khiến phương viên ngồi thử ra trong văn phòng hồi lâu không thể lấy lại tinh thần ngay thời khắc quan trọng mục hàn quyết đoán đi gặp thống đốc ở tòa thị chính thành phố sở bắc thống đốc là một trong số ít quan chức biết về thân phận của mục hàn trong quân đội hoa h ạ trước thỉnh cầu của mục hàn thống đốc lại tỏ ra khó xử đại thống soái không phải tôi không muốn can thiệp vào chuyện này nhưng chuyện này thực sự ảnh hưởng quá xấu đã đến thai của chính quyền tỉnh l u ô n rồi nghe nói phía chính quyền tỉnh đã điều tổ chuyên án cùng với một chuyên gia kiểm tra chất lượng tới ít ngày nữa sẽ đến sở bắc họ sẽ lập hồ sơ vụ án điều tra chuyện này nếu đã có chính quyền tỉnh xử lý thì tôi sẽ đi tìm chính quyền tỉnh mục hàng gật đầu đáp khó lắm sau khi tìm tới quản lý ở văn phòng chính phủ tỉnh quản lý lại lắc đầu thái độ không còn cách nào khác giải thích chuyện này khó lắm không phải khó ở bản thân vụ án mà là khó ở người phá án khó ở người phá án mục hàn nhất thời không hiểu ra sao ha ha ha c ậ u đồng làm tốt lắm tập đoàn p h ó n g n g mục hạo thần ngồi trên ghế làm việc tâm trạng vô cùng tốt bây giờ tập đoàn phi long đã là châu chấu sau mùa thu không nhảy được mấy ngày nữa đâu nghĩ ngợi một lúc mục hạo thần lại hỏi c ậ u đồng không để lại sơ hở gì chứ anh thần cứ yên tâm anh đồng phe phẩy q u ạ t cười h i ế p mắt nói tôi làm rất gọn gàng bây giờ mọi chứng cứ phạm tội đều chỉ về phía tập đoàn phi long một cách rõ ràng đợi tổ chuyên án tỉnh tới đây đám người mục hàn sẽ không cách nào bị bạch chương hai trăm hai mươi sáu âm nhu mờ ám tập đoàn phi long phương viên sốt ruột đến nỗi xoay vòng vòng như kiến bỏ trên c h ả o nóng đứng ngồi không yên máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới vừa mở rộng tiêu thụ tiền đồ sán lạn h ư n g trong lúc mấu chốt này lại xảy ra chuyện như vậy đối với phương viên đây có thể nói đúng là xui xẻo vốn dĩ phương viên muốn đi tìm t r ú c long bàn bạc cách ứng phó nhưng không ngờ t r ú c long lại đi công tác phải vài ngày nữa anh ta mới quay về mình không thể cứ ngồi chờ anh long trở về mới xử lý được đến lúc đó cũng đã muộn mất rồi đầu góc phương viên đột nhiên thông minh bất t ì n h lình cô ta lại nghĩ tới một người mục hàn có điều mục hàn cũng xin nghỉ khiến phương viên cực kỳ sâu não lúc này mục hàn và trúc long đang điều tra ở bệnh viện tư nhân nơi đã xảy ra chuyện kia mặc dù dường bệnh xảy ra chuyện sử dụng máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới do tập đoàn phi long chúng ta sản xuất thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy lúc bệnh nhân được điều trị không hề thực sự dùng tới máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới mục hàn nhìn từ trên xuống dưới máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới cứ có cảm giác có gì đó không đúng lắm đây chính là kỹ thuật cốt lõi của mục hàn chế tạo tỉ mỉ làm ra sản phẩm tốt nhất xác suất sai sót chỉ có một trong một trăm triệu sản phẩm nói cách khác trong 10 năm hạn sử dụng của nó cho dù trái đất bị hủy diệt máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì đi thôi tiểu long mục hàn dặn dò trúc long chúng ta đến phòng giám sát ca mê ra xem sao đi đến phòng giám sát mục hàn và trúc long quan sát hết một lượt từ khi bắt đầu lắp đặt máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới cho phòng bệnh này đến khi xuất hiện sự cố điều trị tuy rằng bảo vệ tỏ ra khó chịu không bằng lòng nhưng cũng bị mê hoặc bởi một đống tiền mặt mà trúc long đưa ra anh ta vui mừng không i ế t để mục hàn và trúc long tùy ý sử dụng hệ thống ca mê ra giám sát mục hàn xem xét đoạn video liên tiếp mấy lần cuối cùng phát hiện trước và sau một mốc thời gian nào đó hình ảnh chuyển động không khớp nhau rõ ràng là đã bị người ta động tay chân cắt nối biên tập lại dường như có người cố ý xóa đoạn video giám sát tại mốc thời gian này mục hàn lập tức tìm được chỗ xảy ra vấn đề chỉ t i c t rằng mặc dù đối phương đã làm rất kín kẽ không hề để lại dấu vết nhưng lại gặp phải tôi thì coi như anh ta xui xẻo mục hàn sao chép lại đoạn video giám sát sau đó đi tìm hoàng điệu với trúc long hoàng điệu trúc long quý ngư và thao thiết là tứ đại chiến thần dưới trướng mục hàn h o a n g điệu là nữ chiến thần duy nhất có thiên phú đặc biệt về mạng máy tính thuộc một trong những hacker cao cấp của thế giới cho dù là hặc vào hệ thống mạng của kẻ địch cũng là chuyện dễ như trở bàn tay h o a n g điệu cô cần bao lâu mới có thể khôi phục đoạn video giám sát bị xóa đi ở mốc thời gian này sau khi tìm thấy h o a n g điệu mục hàn hỏi ngắn gọn dứt khoát h o a n g điệu cắm usb vào máy tính sách tay mang theo người kiểm tra xem xét một chút rồi trả lời đại ca người xóa đi video giám sát ở mốc thời gian này dùng thủ đoạn cao siêu cao thủ hacker bình thường đúng là không nhìn ra được có điều thật đáng tiếc tên này lại gặp phải tôi coi như anh ta không may khoe miệng t r ú c long khẽ giật lời này sao mà quen thai lê mục hàn gật đầu nói cô cứ nói đi mất bao lâu thì làm xong đơn giản hoàng điểu đúng tay trả lời đại ca cho tôi thời gian nhiều nhất là một buổi tối tôi cam đoan với anh sáng sớm ngày mai sẽ trả cho anh đoạn video giám sát ban đầu được mục hàn nói vậy ngày mai tôi chờ tin của cô sáng sớm hôm sau hoàng điểu gửi video giám sát đã khôi phục xong cho mục hàn sau khi mục hàn quan sát quả nhiên đã tìm được chỗ mờ ám hóa ra trước khi bệnh nhân xảy ra chuyện có một gã đàn ông nghèo l à dẫn theo mấy công nhân bút vác mang máy trị liệu hỗ trợ siêu năng t i ể u mới đi cho nên trên thực tế thời gian bệnh nhân xảy ra sự cố điều trị hoàn toàn không phải đang sử dụng máy trị liệu hỗ trợ siêu năng t i ể u mới mà là máy trị liệu hỗ trợ siêu năng t i ể u cũ do gã đàn ông nghèo l à kia t r á o đổi đến sau khi sự cố điều trị xảy ra gã đàn ông đó mới đổi lại máy trị liệu hỗ trợ siêu năng t i ể u mới toàn bộ quá trình hắn hoàn toàn nên ngang không coi ai ra gì khiến mục hàn không thể không nghi ngờ bệnh viện tư nhân này âm thầm cấu kết với gã đàn ông nghèo lạ là kia làm việc xấu bọn chúng lại dùng tính mạng của người dân để cạnh tranh kinh doanh đúng là cực kỳ đáng hận sắc mặt mục hàn trở nên ưu ám một lát sau chính quyền thành phố sở bắc liền gọi điện thoại tới nói rằng chính quyền tỉnh đã điều động tổ chuyên án đến yêu cầu mục hàn và trúc long phải đi tiếp nhận điều tra xét hỏi sau khi mục hàn dẫn theo trúc long đi tới tổ chuyên án thống đốc liền chỉ vào ba nhân viên thụ lý vụ án giới thiệu đại thống soái ba vị này là nhân viên thụ lý vụ án do chính quyền tỉnh điều động tới giám đốc vương thanh tra lý và thanh tra dư của cục giám sát tỉnh thanh tra lý và thanh tra dư đều lịch sự chào hỏi mục hàn và trúc long dù sao thân phận của mục hàn và trúc long cũng còn đó chỉ có giám đốc vương vẫn bày ra dáng vẻ chính trực trừ gian di t á c vẻ mặt nghiêm túc nói chúng tôi đến p h a án không phải đến chào hỏi thi thể người bệnh gặp sự cố điều trị kia còn chưa lạnh chết không nhắm mắt mà hai người còn ăn nói khép nép với kẻ bị tình nghi như thế có giữ được chút lập trường của tổ chuyên án không giám đốc vương à, cậu làm quá rồi đấy thống đốc có vẻ không vui sắc mặt tu ám nói cậu có biết người trước mặt là ai không tôi chẳng cần biết anh ta là ai nếu giết người phạm pháp thì đều phải chịu chế tài của pháp luật nhà nước giám đốc vương cương quyết nói mục hàn không khỏi xứng sở rõ ràng giám đốc vương đã biết trước thân phận của anh và trúc long mà vẫn có thể hiên ngang lẫm liệt như thế khiến mục hàn khá kinh ngạc thưa thống đốc tôi cảm thấy giám đốc vương nói đúng mục hàn mỉm cười nói vì thế việc cần thiết bây giờ là phải làm sáng tỏ chân tướng sự thật cho người chết được yên nghỉ cũng ổn định lòng dân nếu đại thống xoáy đã nghĩ như vậy thì tốt quá rồi giám đốc vương hô lớn người đâu bắt giam hai người mục hàn và trúc long lại xử lý theo đãi nộ của người bị tình nghi Thanh tôi r tra, lý với thanh tra dư này mình. Người trước a thanh giam là bắt giam sao? lý là là với giật Người đại Nói mặt thống bắt bắt t mình. này dư xoáy đấy. Ồ, tôi nói này giám đốc vương ngay cả chứng cứ anh cũng không có thì dựa vào đâu mà bắt giam chúng tôi t r ú c long tức giận nói sự thật đã bày ở trước mắt rồi vẻ mặt giám đốc vương nghiêm túc đáp hai người là lãnh đạo cao nhất của tập đoàn phi long có tình nghi gây án cao nhất xem hai người như kẻ bị tình nghi thì có gì sai nhìn thấy sắc mặt thống đốc sở bắc rất khó coi lúc này cuối cùng mục hàn cũng hiểu rõ vì sao lúc này ông ta nói vụ án không khó mà khó ở chỗ người phá án lúc này Ở tập đoàn phóng đoàn m chương u y ê n án đã đến sở bắc, tin rằng n đã sở bắc, g ờ i minh giám thông nhanh nhẹn như ư đốc v c hai ắ c là đ n vấn hàn g bắt thẩm đầu mục r ồ Mục hạo trăm h nhận nhơ ầ n đồng, cậu đúng tự tiểu đắc, cậu là ấ t t h ô n hai mươi bảy ôn lại một lần anh đồng phe phẩy quạt xếp trong tay vui vẻ nói giám đốc vương này được người trong ngành gọi là bao công mặt đen tính cách cố chấp chỉ cần là vụ án anh ta làm thì về cơ bản đều trở thành vụ án chết đừng ai hy vọng lật lại được mà bây giờ tất cả chứng cứ phạm tội đều nghiêng về phía tập đoàn p i long e rằng tên mục hàn này không thể làm gì được nữa làm tốt lắm mục hạo thần gật đầu nói tên mục hàn này còn muốn mượn thực lực của tập đoàn phi long vực dậy lần nữa ư đúng là người si nói ngậu chỉ cần tôi quật ngã được hắn bố nuôi nhìn thấy hành động của tôi chắc chắn sẽ khen ngợi ít nhất vị trí người thừa kế nhà họ mục trong tỉnh sẽ không thoát khỏi tay tôi để giúp đỡ anh thần lát nữa tôi sẽ đến tổ chuyên án báo án ngay trước mặt tên mục hàn thêm một mồi l ử a cho bọn họ chứng thực tội ác hại nước hại dân của tên mục hàn này để hắn vào nhà giam sớm một chút anh đồng còn nói thêm quá tốt rồi đôi mắt mục hạo thần lóe lên tia sáng không nhịn được mà tán thưởng tiểu đồng cậu thực sự là thần hộ mệnh bên cạnh mục hạo thần tôi đúng là nhiều kế hay thống đốc sở bắc và hai người thanh lý thanh tra dư gắng hết sức k h u y ế n bảo cuối cùng giám đốc vương mới không để mục hàn và trúc long chịu sự đối đại như với tội phạm có điều giám đốc vương vẫn cực kỳ cứng đầu như cũ anh ta muốn giam lỏng mục hàn và trúc long sau đó lại ra lệnh cho tổ chuyên án đến hiện trường tìm chứng cứ điều này khiến trúc long tức giận chửi ầm lên mục hàn lại y ê lặng chờ kết quả điều tra của tổ chuyên án cũng giống như mục hàn và trúc long trước đó giám đốc vương dẫn đầu tổ chuyên án đi tới bệnh viện tư nhân sau khi điều tra ở hiện trường tổ chuyên án cũng kiểm tra cẩn thận video giám sát của khoảng thời gian đó và sao chép lại đoạn video bởi vì kỹ thuật của đám người giám đốc vương hoàn toàn không cách nào so sánh được với mục hàn nên đương nhiên bọn họ không có cách nào phát hiện được k hiếm khuyết của video giám sát khi tổ chuyên án vừa trở về anh đồng cũng xuất hiện rất đúng lúc hắn lấy thân phận người bị hại báo án với giám đốc vương các vị lãnh đạo của tổ chuyên án cuối cùng tôi cũng tìm được mọi người rồi anh đồng nước mắt ngắn nước núi dài c h lúc đầu chúng tôi vô cùng tin tưởng uy tín của tập đoàn phi long nhưng từ sau khi sự cố điều trị xảy ra chúng tôi tập trung tiến hành kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt đối với những sản phẩm này phát hiện có khuyết điểm nhỏ nhưng nghiêm trọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an toàn cho nên chúng tôi căn cứ thái độ trách nhiệm với nhân dân lập tức yêu cầu trả hàng với tập đoàn phi long ai ngờ tập đoàn phi long ngang ngược cực kỳ hung hăng không cho trả hàng thì đã đành còn đánh cả người chúng tôi sai đến trả hàng gây ẩm ý khiến lòng người căm phẫn chúng tôi không biết làm thế nào bởi tập đoàn phi long một tay che trời ở khắp sở bắc danh tiếng tập đoàn phóng mục chúng tôi lại quá nhỏ căn bản không thể nào chống lại được thế nhưng vì lợi ích của người dân lúc này tôi mới không màng sống chết cố ý chặn đường tổ chuyên án các anh tính xin ba vị lãnh đạo phân xử cho dân giải hoàn cho dân dáng vẻ anh đồng bất t ư kể lệ than thở khóc lóc mà giải thích nhìn thế nào cũng thấy là người bị hại trong n g á y mắt đã có được sự đồng tình của giám đốc vương đáng hận thật sự là quá đáng hận giám đốc vương đập mạnh vào bàn tức giận đến nỗi dâu cũng rung lên trong tình huống chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực mà tập đoàn phi long còn dám đối xử với khách hàng như thế lại dám đánh người trong mắt đám người này có còn luật pháp nữa hay không anh yên tâm chuyện này tôi chắc chắn sẽ lo liệu giám đốc vương nói với anh đồng mặc kệ phía bên kia có thân phận gì chỉ cần gây ra thai họa ảnh hưởng tới người dân thì dù tôi có phải liệu mất chức vụ này cũng sẽ đưa anh ta g i trước pháp luật cảm ơn lãnh đạo trong mắt anh đồng lộ rõ vẻ vui mừng hớn hở mục hàn ơi là mục hàn lần này mày có mọc cánh cũng không thoát được đâu giám đốc vương ra hiệu anh đồng cùng trở về với tổ chuyên án mà đây vừa khéo cũng là ý muốn của anh đồng vừa nghĩ tới việc mình sắp được tận mắt nhìn thấy mục hàn bị giám đốc vương thẩm vấn và phán quyết trong lòng anh đồng vui như nợ hoa ồ không phải anh ta nhìn thấy gương mặt kẹo lạc ủ a anh đồng t r ú c long hết sức kinh ngạc lúc anh ta muốn lên tiếng vệch trần lại bị mục hàn ngăn cản mục hàn không tin với năng lực của tổ chuyên án lại có thể tìm được anh đồng thủ phạm thật sự phía sau vụ án chắc chắn là anh đồng không nhẫn nhịn được mà nhảy ra quả nhiên giám đốc vương chỉ trích mục hàn và trúc long ngay trước mặt anh đồng các người và cả tập đoàn phi long của các người quả thực là phát r ồ i rồi vì kiếm tiền mà ngay cả sự sống chết của người dân cũng không coi ra gì người đứng bên cạnh tôi là khách hàng đã đặt máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới do tập đoàn phi long các người sản xuất bây giờ anh ta đến làm chứng tố cáo các người bây giờ bằng chứng đã rõ ràng ràng các người còn gì để nói n ữ a không này anh có ý gì trúc long hét lên anh định cứ như vậy mà định tội chúng tôi sao mục hàn lại mỉm cười vẻ mặt rất bình tĩnh nói giám đốc vương công chính nghiêm minh tôi vô cùng kính nghệ nếu bằng chứng đã rõ ràng thì chúng tôi không còn gì để nói nữa đưa chúng tôi ra chịu sự trừng phạt của pháp luật là trách nhiệm của tổ chuyên án các anh đối với người dân nghe mục hàn nói như vậy trong mắt anh đồng không che giấu nổi vẻ mừng rỡ các người kiếm tiền không có lương tâm vậy nửa đời sau cứ ngồi trong tù đi anh đồng làm ra v ẻ n h ư mình cực kỳ giận dữ căm hận nửa đời sau của ai phải ngồi tù còn chưa chắc đâu mục hàn nhìn chằm chằm anh đồng bị gợi rồi lại nói với giám đốc vương giám đốc vương nếu bản án đã không thể thay đổi nữa vậy tôi có một yêu cầu nho nhỏ mong rằng có thể được thỏa mãn nghĩ đến thân phận ẩn giấu của mục hàn giám đốc vương gật đầu nói chỉ cần không phạm pháp thì tôi có thể đồng ý với anh vậy thì cảm ơn anh mục hàn lấy ra usb chứa video giám sát mà hoàng điệu đã khôi phục xong cười tủng tìm nói thực ra yêu cầu này rất đơn giản trước khi tôi rời khỏi nơi này tôi hy vọng ba vị lãnh đạo tổ chuyên ăn có thể yên lặng cùng tôi xem hết video trong usb này nói xong mục hàn lại chỉ anh đồng đương nhiên người bị hại vô tội này tốt nhất cũng nên xem được ngẫm lại đây cũng không phải yêu cầu gì quá đáng nên giám đốc vương liền nhận lời tôi đồng ý với anh có điều sau khi xem xong video anh nên ngồi tù thì vẫn phải ngồi tù chạy không thoát được đâu nhìn thấy mục hàn bình tĩnh lạ thường thậm chí không hề lo lắng trong lòng anh đồng trợt hoài nghi nhất là đoạn video trong gú sb mà mục hàn muốn mở xem khiến anh đồng cực kỳ bồn chồn anh đồng anh không cần phải nghi ngờ dường như nhìn thấu tâm tư của anh đồng mục hàn thản nhiên tự gác nói đoạn video này chính là video giám sát chúng ta cùng ngồi ôn lại một lần nhé chương hai trăm hai mươi tám đạo trưởng cựu dương xảy ra c h u y ệ n rồi ôn lại một lần tim anh đồng cứ thế đập liên hồi tên mục hàn này đang có âm mưu gì đây tuy nhiên anh đồng rất tự tin đoạn video giám sát có khoảng thời gian bị hắn hủy bỏ mất kia cho dù là hacker máy tính số một thế giới cũng không có cách nào khôi phục được như vậy việc anh đồng tự mình đánh cháo máy trị liệu cũng gần như không tồn tại đoạn video từ km e ra giám sát này ngược lại sẽ trở thành bằng chứng đanh thép chứng minh mục hàn và tập đoàn phi long sát hại bệnh nhân nghĩ tới đây trong lòng anh đồng vô cùng đắc ý mặc dù việc thuê người phá hoại thêm việc phải dán xếp quan hệ cũng tốn không ít tiền nhưng đối với anh đồng thì hoàn toàn xứng đáng h ừ đầu ngăn cố anh đồng lộ ra vẻ mặt khinh thường giám đốc vương thanh tra lý và thanh tra dư đều tỏ vẻ nghi ngờ nhưng nghĩ tới việc đây là đề nghị duy nhất của mục hàn thì cũng đành thuận theo ý anh phần đầu của đoạn video hoàn toàn không có khác biệt gì so với lúc mấy người giám đốc vương xem được ở bệnh viện tư nhân dài dòng và nhàm chán thế nhưng lúc phát tới giữa video tình tiết bắt đầu trở nên kỳ lạ một người có tướng mạo thân hình và cách gan mặc giống hệ anh đồng xuất hiện trong đoạn video từ ca m ra giám sát hơn nữa còn chỉ đạo mấy tên đàn em tháo bỏ những bộ phận quan trọng trong máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới đổi thành kiểu cũ tiếp sau đó khi bác sĩ tiến hành trần đoán và điều trị cho bệnh nhân thì đã xảy ra sự cố mà sau khi sự cố điều trị xảy ra vào lúc dọn dẹp phòng bệnh thì anh đồng lại xuất hiện tháo những bộ phận quan trọng ra và lắp lại như cũ chuyện này ba người giám đốc vương thanh tra lý và thanh tra dư c h ố mắt nhìn nhau vốn dĩ cho rằng vụ án đến đây là kết thúc không ngờ vẫn còn vòng vo như thế là giả đoạn video này nhất định là giả nhất định là anh hãm hại tôi anh đồng cảm thấy không thể tin nổi khi nhìn thấy đoạn video mà hắn cố ý hủy bỏ đã hoàn toàn được khôi phục hắn điên cuồng hát lớn anh đồng anh cũng vừa nói rồi đấy trước đây chúng ta không có giao thiệp gì vậy nên tôi chưa từng gặp mà anh mục hàn đ ung dung nói nếu đã như vậy kể cả tôi có muốn làm giả thì tại sao tôi không đổ tội cho một người mình quen biết mà cứ phải vu hoan cho anh biện ngươi rộng lớn như thế s á t x u ấ t kiểu này cũng không cao lắm đâu nhỉ tôi anh đồng n h e lời sau đó lại phản kháng tóm lại đoạn video giám sát này của anh hoàn toàn là giả là thật hay là giả xác minh một chút là rõ ngay mục hàn nhìn sâu vào mắt anh đồng rồi quay sang nói với ba người tổ chuyên án ba chuyên gia các vị đều đến từ văn phòng chính quyền tỉnh trong văn phòng chính quyền tỉnh có không ít cao thủ máy tính hàng đầu cả nước cứ để cho bọn họ kiểm tra là sẽ rõ ngay đoạn video này của mục hàn mặc dù có khác biệt rất lớn so với đoạn video xem tại bệnh viện tư nhân nhưng cũng không hề có dấu vết chỉnh sửa trong mắt mấy người giám đốc vương thì thậm chí còn có cảm giác chân chu hơn cả đoạn video ở bệnh viện tư nhân chuyện này có tính chất nghiêm trọng bắt buộc phải kiểm chứng và xác minh giám đốc vương nghiêm khắc nói anh ta lưu đoạn video và usb rồi cho người gửi tới văn phòng chính quyền tỉnh nửa tiếng đồng hồ sau văn phòng chính quyền tỉnh trả lời rằng đoạn video trích từ ca m ra giám sát của mục hàn hoàn toàn là thật mà đoạn video xem tại phòng giám sát của bệnh viện tư nhân trước đây lại có dấu vết bị người ta chỉnh sửa tắc ghép hóa ra người thật sự hãm hại bệnh nhân là anh sau khi biết được chân tướng sự việc giám đốc vương lập tức trừng mắt liếc nhìn anh đồng lớn giọng mau dẫn đi cho tôi mấy người của văn phòng chính quyền tỉnh bước lên phía trước bắt giữ anh đồng mục hàn vươn tay vỗ vào vai hắn rồi cười nói anh đồng đạo trời luân hồi ông trời đều nhìn thấy hết tất cả những việc anh làm nửa đời sau ngoan ngoan ở trong tù đi anh đồng dẫn đi giám đốc vương phất tay thẳng thừng quyết định vận mệnh của anh đồng sự tình đã sáng tỏ tổ chuyên án cũng kết thúc vụ án và nhanh chóng rời đi chuyện này cũng khiến cho thống đốc sở bắc thầm thở phào nhẹ nhõm đường đường là đại thống xoáy mà lại lật h u y ề n ở cái gánh sở bắc thì ông ta cũng đừng mong giữ nổi chức vụ của mình nữa việc đầu tiên mà thống đốc sở bắc làm là đăng tin tức trên kênh chính phủ lúc này phương viên đang trong tình thế không biết phải làm sao cô ta triệu tập lãnh đạo cấp cao của tập đoàn phi long mở cuộc họp tạm thời để bàn bạc đối sách sau một tiếng đồng hồ diễn ra hội nghị lãnh đạo cấp cao vẫn không nghĩ ra được cách gì hữu ích vào lúc phương viên đang sốt ruột thì nhìn thấy mục hàn trở lại làm việc này mục hàn hai ngày nay anh chết ở chỗ nào thế phương viên nhìn thấy mục hàn lập tức bước lên trước chất vấn đúng là không có chút tinh thần trách nhiệm nào công ty vừa xảy ra chuyện là anh liền chơi cho mất tích tha cho tôi đi bà chị ơi mục hàng trứng mắt khó chịu nói tôi chỉ là một người làm thuê công ty xảy ra sự cố điều trị nghiêm trọng như thế không phải phó giám đốc như cô mới cần có tinh thần trách nhiệm hay sao tôi phương viên nhất thời cầm nhín ngay sau đó lại làm ầm lên tôi không cần biết dù sao khi công ty xảy ra chuyện thì anh cũng phải đi điều tra chân tướng cùng tôi bà chị à cô đến từ hành tinh khác sao mục hàng bĩu môi nói rắc rối của công ty đều đã giải quyết xong hết rồi được chưa từ trước đến nay cô đều không quan tâm tới tin tức xã hội à. lúc này điện thoại của phương viên nhận được tin báo phương viên giơ điện thoại lên nhìn ngay lập tức trận tròn mắt ngạc nhiên trải qua quá trình điều tra nghiêm ngặt của tổ chuyên án tỉnh sự việc máy trị liệu hỗ trợ siêu năng tiểu mới của tập đoàn phi long đang xôn xao dư luận những ngày gần đây đã được điều tra rõ sự thật vì cạnh tranh thương mại với đối thủ mà sử dụng cách thức vu hoan hãm hại ác ý trước mắt kẻ gây án anh đồng đã bị tổ chuyên án tỉnh bắt giữ và kết tội nhìn thấy thông tin này phương viên hoài nghi nhìn mục hàn sao anh còn biết nhanh hơn cả các kênh truyền thông thông tin phương viên hoài nghi rất đơn giản mục hàn trả lời bởi vì hai ngày nay tôi không ở đây là để đi giải quyết vụ việc này đấy đúng là có chết cũng không chịu sửa cái tính ba hoa khoác lác một người đi làm thuê như anh thì có tư cách gì mà xử lý được sự cố điều trị nghiêm trọng như thế phương viên b i ế u môi lộ ra vẻ mặt khinh thường hai ngày nay anh long cũng không ở đây tôi thấy là do anh long đích thân ra tay dẹp đ i ê n chuyện này thì có anh còn muốn tranh công lao của anh long nữa thì đừng trách tôi đi báo cáo lại với anh ấy ha ha t ù y cô tôi h mục hàn chẳng buồn để tâm tới những lời phương viên nói đi cáo trạng ông chủ với ông chủ ạ ha ha ha không ổn rồi không ổn rồi vào lúc phương viên thở phào nhẹ nhõm cô trợ lý của phương viên hốt hoảng chạy tới t h ở hồn hển báo cáo lại với phương viên đạo trưởng c ự u dương cô ấy cụ ấy xảy ra chuyện rồi cái gì phương viên nghe thấy vậy mặt mày bỗng tái nhuận sau khi tiếp đón mục hàn ở khu nhà của nhà họ tần đạo trưởng c ự u dương vẫn luôn làm việc tại phòng khám bệnh bệnh viện sở bắc mà mục hàn đã giao cho phương viên phụ trách về những nhu cầu thiết yếu hàng ngày như ăn mặc ở đi lại của đạo trưởng c ự u dương nghe tin đạo trưởng k i u dương xảy ra chuyện phương viên vô cùng sốt ruột và lo lắng chương hai trăm hai mươi chín sở bắc có loạn hay không đều do hoàng bá thiên quyết định cô đ ừ n g đội cứ nói từ từ mục hàn nói với trợ lý của phương viên trợ lý của phương viên kể rõ sự việc cho mục hàn nghe hóa ra mấy ngày nay đạo trưởng c i u dương đến bệnh viện sở bắc thăm khám đường đường là bác sĩ chuyên khoa cấp quốc gia nhưng phí đăng ký khám bệnh cũng chỉ có một ư ơ i tệ giá cả cực kỳ bình dân cộng thêm bản thân đạo trưởng c i u dương vốn đã nổi tiếng rất được người dân quý mến thế nên người đến khám bệnh ở chỗ đạo trưởng k i u dương rất đông vì đạo trưởng k i u dương giỏi y thuật y đức cao thượng những người đến khám bệnh đều rất kính trọng đạo trưởng k i u dương dù người đến khám rất đông nhưng họ vẫn đứng xếp hàng khá nghiêm túc không ai chen ngang hàng nhưng sáng nay một thanh niên lái chiếc mẹ xe deadben ed cờ lặt đến bệnh viện sở bắc chẳng thèm trả phi đăng ký đã đi thẳng đến hàng người dài chen ngang hàng tìm đạo trưởng kiểu dương đạo trưởng kiểu dương tức giận nói muốn khám bệnh thì phải đăng ký trước sau đó đi xếp hàng thanh niên cao ngạo đáp lời tôi đi khám bệnh chưa bao giờ có thói quen đăng ký và xếp hàng tôi nghe nói đạo trưởng kiểu dương là người có ý thoật cao nhất hoa hạ vừa hay cụ đến sở bắc đỡ cho tôi phải chạy đến thủ đô để mời không dám tự nhận có ý thuật cao nhất đó chỉ là mấy lời khen ngợi của người trong ngành dù rất tức giận nhưng đạo trưởng c i u dương vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói cậu thanh niên phiền cậu đăng ký xếp hàng được không tôi không có bệnh thì đăng ký làm gì người thanh niên nói bệnh cũ của ông nội tôi lại tái phát mai mà không chữa được tôi muốn mời cụ đến nhà khám bệnh cho ông nội của tôi đạo trưởng c i u dương xe đến đón cụ đã ở ngoài kia rồi cụ mau đi với tôi tôi sẽ không đến nhà cậu đâu đạo trưởng c i u dương lắc đầu nói tôi mở phòng khám ở bệnh viện sở bắc là để tiện cho mọi người đến khám bệnh nếu sức khỏe ông của cậu không tốt cũng có thể đến đăng ký tôi sẽ khám cho ông ấy nghe đạo trưởng c ử u dương nói vậy người thanh niên lập tức b ả y ra vẻ mặt không vui thái độ cộc cằn nói lao g i c kia rượu mời không uống muốn uống rượu phả tả ông nội tôi là ai mà ông dám bảo ông ấy đến đăng ký xếp hàng dứt lời người thanh niên vây tay ngay lập tức có mấy gã đàn ông cao lớn bước tới một trái một phải giữ lấy đạo trưởng c ử u dương đạo trưởng c ử u dương tức giận nói các cậu làm gì vậy tất nhiên là mời ông đến nhà chúng tôi khám bệnh cho ông của tôi rồi người thanh niên hử một tiếng tôi lịch sự thì nghe không lo hay cứ phải để tôi dùng hành động thô lô mới chịu nghe thanh niên đó chỉ bảo mấy gã đàn ông cao lớn kéo đạo trưởng c i u dương vào trong chiếc mẹ xe đ a t ben ét cờ lạt dưới ánh mắt của tất cả mọi người những người đến khám bệnh tức giận mà không dám nói ra dù sao họ cũng là người dân bình thường không chọc nổi vào loại người này nghe xong sự việc mục hàn nổi giận đùng đùng đúng là gan to bằng trời dám bắt chói đạo trưởng c i u dương ư tôi muốn xem rốt cuộc ở sở bắc có người nào mà ngay cả đạo trưởng c i u dương cũng dám thất lễ phương viên càng lo lắng hơn lập tức báo cáo sự việc với trúc long đạo trưởng k i u dương có thân phận thế nào cô ấy mà xảy ra chuyện thì a y gánh vác nổi trách nhiệm này đây t r ú c long nói với phương viên rằng ông chủ đứng đằng sau sẽ đích thân giải quyết chuyện này để cô ta yên tâm làm việc dù sao chuyện sự cố điều trị vừa kết thúc mặc dù danh tiếng của tập đoàn phi long vẫn được đảm bảo nhưng do ảnh hưởng của dư luận nên vẫn còn nhiều việc phải xử lý mấy chuyện này đều phải dựa vào phó tổng giám đốc phương viên giải quyết sau khi phương viên rời khỏi văn phòng m ụ c hàng gửi tin nhắn cho mộ dung phong bảo ông ấy điều tra tung tích của đạo trưởng kiểu dương chưa đến một phút mộ dung phong đã trả lời lại người thanh niên bắt đạo trưởng kiểu dương trước mặt mọi người ở bệnh viện sở bắc là hoàng thái tử cũng là đứa cháu trai duy nhất của hoàng bá thiên vua của thế giới ngầm sở bắc trước kia trước nay hắn vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo n g ô n g cuồng hoàng bá thiên mục hàn n g h i hoặc thật ra thế giới ngầm sở bắc vẫn do hoàng bá thiên nắm quyền trước khi a thiên và anh ba làm chủ dù hoàng bá thiên đã gác kiếm không còn liên hệ gì tới việc tranh giành trong giang hồ nữa nhưng bất kể là a thiên và anh ba trong quá khứ hay đạo môn lão cựu của hiện tại thì thật ra trước đây đều là người dưới quyền của hoàng bá thiên dù ai muốn làm chủ hay làm gì trên mảnh đất sở bắc này cũng phải nhìn sắc mặt của hoàng bá thiên thế nên hai giới xã hội đen và lương thiện của sở bắc vẫn lưu truyền câu nói sở bắc có hỗn loạn hay không đều do hoàng bá thiên quyết định mộ dung phong giải thích cho mục hàn sở bắc có hỗn loạn hay không đều do hoàng bá thiên quyết định mục hàn không khỏi sửng sốt gật đầu nói lan l ộ t đến ngày hôm nay hoàng bá thiên cũng được xem như là một nhân vật có máu mặt chẳng trách cháu của ông ta lại ngông cùng như vậy ông ta còn tự đặc biệt dành cho mình là đại thông soái lúc còn làm việc ông ta thường lấy mấy hình thức huấn luyện binh lính của cậu để quản lý đám côn đồ của ông ta và bắt t r ư ớ c cậu ở khắp nơi ngoài ra thế lực ở sở bắc của hoàng bá thiên rất phức tạp và vững chắc nếu cứ thế xảy ra xung đột e là ảnh hưởng xấu đến sở bắc chi bằng chúng ta khiêm tốn một chút đánh bại hoàng bá thiên bằng vài cách kín đáo tôi tin với tầm ảnh hưởng của cậu chắc chắn có thể khiến hoàng bá thiên chủ động đưa đạo trưởng cựu dương trở về ông nói cũng đúng lắm mục hàn rất bất ngờ hoàng bá thiên thế mà lại sùng bái mình như vậy anh gật đầu nói tôi sẽ tự tay viết một mảnh giấy rồi bảo người đưa cho hoàng bá thiên mục hàn lập tức lấy bút ra viết bốn chữ lên tờ giấy đại thống soái mục sau đó anh đưa tờ giấy cho trúc long dặn dò tiểu long cậu thông báo cho hiệp hội kinh doanh sở bắc bảo đạo môn lão cựu đến đây vâng trúc long gật đầu lúc này ở một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố sở bắc biệt thự rất cổ kính mang phong cách thời xưa của hoa hạ hồ nước núi giả tròi trên mặt hồ trong một mái đình một cặp bố con đang đánh cờ ông lão chính là hoàng bá thiên vua thế giới ngầm sở bắc trước kia tiếng tăm lừng lẫy còn người đàn ông trung niên đang đánh cờ là hoàng nhất đồng con trai ông ta ông nội bố lúc hai bố con đang đánh cờ đến bước khó nhằn dọn g hoàng thái tử vang lên từ xa hôm nay con đã làm được một chuyện lớn con đã mời được một vị khách quan trọng đến nhà họ hoàng ồ là vị khách quan trọng nào vậy hoàng bá thiên t ỏ mò hỏi ông à, chẳng phải ông bị bệnh thấp khớp mãi chưa chữa được sao cháu nghe nói y thuật của đạo trưởng cựu dương giỏi nhất hoa hạ vừa lúc khoảng thời gian này cụ ta đến thăm khám ở sở bắc hoàng thái tử phấn khích nói nên cháu đã mời cụ ta đến đây cái gì nghe vậy hoàng bá thiên và hoàng nhất đồng đều hết sức kinh ngạc chương 230, t ậ n dụng cơ hội để dàn mặt con có thể mời được đạo trưởng cựu dương đến nhà mình à hoàng nhất đồng rất hiểu tính cách của con trai mình hắn luôn ỉ vào g i a thế học vấn không cao bắt nạt cả nam lẫn nữ ở sở bắc này không ai dám t r ọ c vào đứa cháu trai mà hoàng bá thiên cực kỳ yêu thương này theo như bố biết dù là nhà giàu ở thủ đô muốn mời đạo trưởng cựu dương đến khám bệnh cũng phải ngoan ngoan xếp hàng bình đẳng với những người dân bình thường hoàng nhất đồng nghi hoặc nói đạo trưởng này rất cứng rán cũng rất kiêu ngạo con làm thế nào mà có thể mời được cụ ta đến vậy hoàng bá thiên cũng rất tò mò về chuyện này ông ta mong chờ nhìn hoàng thái tử mọi người đều nghĩ cụ ta rất khó mời thật ra con thấy cũng không khó gì đâu hoàng thái tử cười ha ha nói vốn dĩ ban đầu cụ ta còn làm giá không chịu đi theo con nhưng con bảo người bắt cụ ta lại ép cụ ta đi theo con về đây ép ép về đây hoàng bá thiên giật mình hoảng sợ nếu là người bình thường thì cũng không nói làm gì nhưng đạo trưởng cửu dương là ai chứ là ông lao sống hơn một trăm tuổi người giành được huân chương lao động của hoa hạ được mệnh danh là vũ khí quan trọng của nước nhà còn được người dân hoa hạ cực kỳ quý mến vậy mà đứa cháu trai ngông cùn g của mình lại dám mời đạo trưởng c i u dương về bằng cách này hô đ ồ đúng là hô đ ồ vừa nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra hoàng bá thiên bông chửi h ầm lên đạo trưởng c i u dương có thân phận gì có thể chấp nhận việc cháu làm như vậy ạ ngược lại hai mắt hoàng nhất đồng loại sáng bố con lại nghĩ có lẽ đây là một chuyện tốt hoàng nhất đồng nói hoàng bá thiên thắc mắc con có ý hay gì ạ bố bố nghĩ kỹ lại xem từ sau khi bố rút lui tầm ảnh hưởng của nhà họ hoàng chúng ta ở thế giới ngầm sở bắc có thể nói là ngày càng giảm sút như lần trước a thiên và anh ba tàn sát lẫn nhau cả hai đều tổn thất mà bố là vua của thế giới ngầm sở bắt trước kia lại chẳng hề hay biết gì về chuyện này không nói đến việc tàn sát nhau của a thiên và anh ba dù là cái tên đạo môn lão cựu lên được vị trí đó nhiều ngày như vậy rồi nhưng số lần đến nhà họ hoàng chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay rõ ràng là bọn chúng đang xem thường bố hoàng nhất đồng ung dung nói nghe vậy hoàng bá thiên không khỏi gật đầu cụ ta nghĩ thực sự là vậy thế nên cụ ta lại hỏi vậy theo con thấy chuyện này nên làm thế nào mới tốt đạo trưởng cựu dương đó không phải được mọi người tung hô sao chẳng phải cụ ta tự cho rằng mình rất cao thượng chưa bao giờ chủ động bước chân vào nhà ai khám bệnh à hoàng nhất đồng nợ nụ cười xảo quyệt như cáo già nói vậy chúng ta là người đầu tiên phá vỡ quy tắc của đạo trưởng kiểu dương đồng thời cũng nhân cơ hội này dàn mặt những người đã xem thường nhà họ hoàng chúng ta nhà họ hoàng chúng ta vẫn còn đây ngay cả đạo trưởng kiểu dương muốn đặt chân lên mảnh đất sở bắc này cũng phải tuân thủ theo quy tắc của nhà họ hoàng nói hay lắm nghe hoàng nhất đồng phân tích xong hoàng bá thiên p h ấ n k í c h vỗ tay đạo trưởng kiểu dương thì đã sao ở mảnh đất sở bắc này hoàng bá thiên mới là người có quyền lớn nhất sở bắc có hỗn loạn hay không đều do hoàng bá thiên quyết định bố phải nói cho đám nhóc không có tiền đồ kia biết dù bọn chúng có hung hăng ở bên ngoài thế nào nhưng vẫn phải cúi đầu trước mặt hoàng bá thiên bố bản thân từng là vua của thế giới ngầm sở bắc khí thế của hoàng bá thiên đ ố n g chốc v ừ a d ậ y hoàng thái tử cũng vô cùng phấn khích lúc này đạo môn lão cựu đến gặp trúc long là một trong tứ đại chiến thần ở hoa hạ dưới trướng của mục hàn dĩ nhiên trúc long khinh thường làm mấy việc như đưa thư đến cho vua của thế giới ngầm hoàng bá thiên này thế nên dĩ nhiên đạo môn lão cựu người dưới quyền của hoàng bá thiên là người thích hợp đi đưa thứ nhất anh long anh có dặn dò gì ạ đạo môn lão c ử u rất khách s á o nói t r ú c long đưa lá thư viết tay của mục hàn cho đạo môn lão c ử u nói dạo này xảy ra một chuyện lớn là đạo trưởng c ử u dương bị bắt cóc chắc anh cũng biết chứ tôi có biết đạo môn lão c ử u thành thật trả lời nghe nói là do cháu của hoàng bá thiên hoàng thái tử làm tin tức truyền đi cũng nhanh đấy t r ú c long gật đầu dù sao hoàng bá thiên cũng là sư phụ của người trong thế giới ngầm các anh đại ca nể mặt các anh nên không muốn làm lớn chuyện khiêm tốn giải quyết là được nên đại ca đưa cho tôi một bức thư viết tay mong anh chuyển nó cho hoàng bá thiên tôi nghĩ hoàng bá thiên thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu được ý của đại ca đạo môn lão c ử u nhìn lá thư bên trên là bốn chữ rất có lực đại t h ố n g soái mục hắn lập tức hiểu ý anh long yên tâm đạo môn lão c ử u nói tôi nhất định sẽ truyền đạt lại cho hoàng bá thiên thay anh long vì là chỉ thị của mục hẳn nên đạo môn lão c ử u không dám chậm trễ vừa ra khỏi tập đoàn phi long hắn lập tức chạy đến nhà của hoàng bá thiên ngoài đạo môn lão c ử u ra những người có máu mặt ở sở bắc đều đã đến biệt thự của cụ ta chẳng mấy chốc ngoài biệt thự của hoàng bá thiên đông nghịt các loại xe sang các thế lực lớn đều tập trung về đây h ẹ p như đang tổ chức một bữa tiệc dành cho nhà giàu ngay cả đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc cũng có mặt dù sao hoàng thái tử bắt cóc đạo trưởng c i u dương giữa ban ngày ban mặt đã trở thành đề tài nóng hổi của mọi người các gia tộc lớn ở sở bắc không ai không muốn nhân cơ hội này đến biệt thự của hoàng bá thiên để kết giao với đạo trưởng c i u dương so với hoàng bá thiên thì đạo trưởng c i u dương mới là công cụ kiếm tiền không ngừng của họ nhưng mấy gia tộc lớn ở sở bắc đều bị hoàng bá thiên chặn lại bên ngoài không cho vào ngay cả đường bắc sơn cũng vậy hết cách rồi hoàng bá thiên là vua của thế giới ngầm sở bắc trước kia dù cụ ta đã về hưu nhưng thế lực vẫn rất hùng mạnh không ai dám làm bậy trước mặt cụ ta nên chỉ đành đến đứng trước cổng biệt thự như vậy ông à, đạo môn lão cựu đến rồi lúc trời chập tối hoàng thái tử thông báo với hoàng bá thiên h ừ không có việc thì không đến cửa hoàng nhất đồng hừ một tiếng chắc chắn cái tên đạo môn lão cựu này đến là vì chuyện của đạo trưởng cựu dương đây mà bình thường không thấy mặt đâu lúc này lại muốn chạy đến ôm đùi ạ hoàng thái tử nhét khỏe miệng c ư ờ i khẩy đạo môn lão cựu tưởng nhà họ hoàng chúng ta nể mặt hắn làm sao thật là ngây thơ dù thế nào đạo môn lão c ử u cũng là học trò của ông lại là đại ca ở thế giới ngầm sở bắc chúng ta vẫn nên giữ lại chút tình cảm này hoàng bá thiên suy nghĩ một lát nói bảo đạo môn lão c ử u vào đi dù là đại ca đương nhiệm của thế giới ngầm sở bắc đi chăng nữa nhưng lúc đến gặp hoàng bá thiên cũng phải thông qua lớp người báo cáo đây chính là phong cách của hoàng bá thiên sư phụ hôm nay con đến đây là vì được người nhờ mang thư đến đạo môn lão c ử u vừa bước vào đã nói thẳng vào vấn đề chương hai trăm ba mươi mốt phép vua thua lệ làng được ngươi khác nhờ đến đưa thư nghe đạo môn lão cựu nói vậy hoàng Thái Tử trùm thế chế nhạo, nhiệm giới của đường đường là ông đương nhiệm của thế giới ngầm là sở bá ắ c chạy việc còn mức đích chứ? sao xa đưa nữa Hoàng lại Lại rồi? đi trở thành tên suốt thân thư vặn đến b thiên và hoàng nhất đồng cũng vô cùng kinh ngạc đặc biệt là khi hoàng thái tử nói ra lời chế n h ạ o như vậy hoàng bá thiên liếc mắt nhìn đạo môn lão cựu cũng cảm thấy học trò này của mình đúng là ngày càng thụt lùi nói đi cậu đưa thư của ai hoàng bá thiên hỏi thật xin lỗi sư phụ người này thân phận tốt quý xin thứ lôi cho con không thể tiết lộ được đạo môn lão cựu nghiêm túc nói nhưng sư phụ có thể đọc thử thư của người đó đạo môn lão c ử u đưa mảnh giấy mục hàn viết cho hoàng bá thiên hoàng bá thiên mở ra hoàng nhất đồng và hoàng thái tử cũng tò mò đến xem chỉ thấy trên giấy viết đại t h ố n g soái mục đại t h ố n g soái mục hoàng bá thiên nhữ mày đây là ý gì đạo môn lão c ử u im lặng không giải thích bố danh hiệu của bố là đại t h ố n g soái trên giấy viết đại t h ố n g soái chắc là chỉ bố rồi lúc này đầu góc hoàng nhất đồng t r ậ t trở nên nhanh nhạy chữ mục kia chắc là họ của người nào đó muốn bố nể mặt hắn mà thả đạo trưởng cựu dưng ra bố, bố thật thông minh hoàng thái tử giơ ngón tay cái lên tán thượng chắc chắn là như vậy họ mục hoàng bá thiên nghi ngờ hỏi lẽ nào là nhà họ mục ở thủ đô không thể nào nhà họ mục ở thủ đô xa xôi sao có thể để ý đến chuyện ở chỗ như chúng ta chứ có phải là mục hạo thần của tập đoàn phóng mục không hoàng nhất đồng nhắc nhở nghe nói tên đó là một trong những đứa con nuôi của gia chủ nhà họ mục ở thủ đô danh hiệu là thập tam thái bảo theo con thấy rất có thể là tên đó d ở trò quỷ quái mục hạo thần thực sự là người kiêu ngạo hưng hách nhưng liệu người gửi thư có phải là đứa con nuôi của gia chủ nhà họ mục hay không thì vẫn cần xác thực cho dù vậy thì hoàng bá thiên bố cũng không sợ hắn hoàng bá thiên kiêu ngạo nói hơn nữa chúng ta và người nhà họ mục luôn nước sông không phạm nước giếng hắn cũng không có lý do để xúc phạm chúng ta còn cũng nghĩ không phải như vậy hoàng nhất đồng suy nghĩ một chút rồi nói nghe nói mục hạo thần này là một người lịch sự cho dù hắn muốn cầu xin cho đạo trưởng cựu dương thì cũng sẽ không dùng thái độ kiêu ngạo như vậy để đối đại với chúng ta đúng đấy hoàng bá thiên cảm thấy khó hiểu vậy thì là ai ông nội cháu nghĩ tới một người hoàng thái tử nói nghe nói gần đây nhà họ tần s ả ra chuyện cháu ngoại nhà họ tần là lâm nhã hiên từ sở dương đến đã trở thành người thừa kế của nhà họ tần mà lâm nhã hiên này còn có một người chồng ở rể ăn bám vô cùng nổi tiếng tên là mục hàn là thằng danh đỏ ư hoàng bá thiên nghi ngờ nói có thể sao ông nội cháu thấy hoàn toàn có khả năng đó hoàng thái tử nói lâm nhã hiên từ sở dương đến nghe nói có địa vị rất thấp trong nhà họ tần nhưng không hiểu sao cô ta lại có thể giành được vị trí người thừa kế cháu nghĩ chỉ dựa vào một cô gái yếu đuối như lâm nhã hiên thì hẳn là không thể làm được con trai ý của con là phía sau lâm nhã hiên có mục hàn giúp đỡ hoàng nhất đồng hỏi đúng vậy nếu không thì không còn cách nào khác để giải thích được chuyện này hoàng thái tử gật đầu nói hơn nữa con từng gặp lâm nhã hiên đó rồi trông vô cùng xinh đẹp kinh doanh rất giỏi nhưng tính cách lại thiếu quyết đoán hoàn toàn không giống người phụ nữ có thể dứt khoát giành lấy vị trí người thừa kế của nhà họ tần mặc dù nhà họ tần có tới mấy cô con gái năm quyền nhưng cũng coi như là đám sói giỏi rình mò không có thủ đoạn sao có thể ngồi lên vị trí đó được chứ hoàng thái tử đã nghe nói về vẻ đẹp của lâm nhã viên từ lâu luôn thèm muốn không thôi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp suy cho cùng nhà họ tần cũng là một gia tộc giàu có ở sở bắc cho dù hoàng thái tử là cháu trai của hoàng bá thiên thì hắn cũng không dám tùy tiện trêu đuổi lâm n h ã hiên mà chuyện này lại vừa hay trở thành cơ hội để hoàng thái tử thu phục lâm n h ã hiên mặc kệ tờ giấy kia có phải là do mục hàn viết hay không cứ cưỡng ép là được con trai con phân tích đúng lắm hoàng nhất đồng nghe xong càng nghĩ càng thấy có lý tán thành nói thằng ở d rể họ mục đó đúng là kiêu ngạo thật thực sự không coi chúng ta ra gì bố để con dẫn vài người đi dạy dỗ tên không biết trời cao đất dày một trận đợi đã thấy hoàng nhất đồng muốn ra ngoài hoàng bá thiên liền gọi ông ta lại chuyện này hơi kỳ lạ không thể nói ra ngoài bây giờ đạo trưởng cựu dương đang ở chỗ chúng ta cả sở bắc đang rình rập quan sát chúng ta không thể gây phiền phức được từng là vua của thế giới ngầm sở bắc nên hoàng bá thiên vẫn có đầu góc tính toán một tên ở rể đơn thuần s a o có thể sai bảo ông trùm đạo môn lão cựu đích thân đến truyền tin chứ như này đi hoàng bá thiên ngẫm nghĩ rồi nói đối phương đã c ố ý động vào chúng ta nếu chúng ta không làm gì thì chẳng phải nói với hắn là chúng ta sợ hắn sao dám cảnh cáo hoàng bá thiên tôi như vậy sau bao nhiêu năm nay thì hắn là người đầu tiên đấy hoàng bá thiên lấy bút viết nguyệt mặc lên mảnh giấy chữ mục bị gạch chéo được thay thế bằng chữ hoàng chỉ có hoàng bá thiên tôi mới xứng với ba chữ đại thông x o á i hoàng bá thiên sửa lại tờ giấy sau đó đưa lại cho đạo môn lão cửu nói lão cửu nhờ cậu đi thêm một chuyến đưa bức thư này cho người đó giúp tôi sư phụ c o n khuyên sư phụ nên suy nghĩ lại đi người này không dễ động vào đâu đạo môn lão cửu nhìn nội dung trên giấy liền khuyên bảo lão cửu anh đến làm trò cười à, hoàng thái tử chỉ tay vào mũi đạo môn lão cửu tiêu ngạo nói ở sở bắc này còn có người nào mà chúng tôi không động vào được sao nếu anh đã thích đưa thư như vậy thì mau cút đi đưa thư đi thấy hoàng bá thiên và hoàng nhất đồng cũng có thái độ giống như hoàng thái tử đạo môn lão cựu không nói thêm nữa cầm lấy bức thư hoàng bá thiên đã sửa rời khỏi biệt thự nhà họ hoàng được rồi đã đến lúc đi gặp vị đạo trưởng cựu dương nổi tiếng đó rồi hoàng bá thiên căn dặn mọi người nhà họ hoàng khách quý đến nhà hoàng bá thiên tôi sẽ đích thân đón tiếp đến phòng khách sau khi hoàng bá thiên và đạo trưởng cựu dương chào hỏi nhau hoàng thái tử vội thúc giục đạo trưởng cựu dương này ông giả mau khám bệnh cho ông nội tôi đi thật xin lỗi con người tôi không t h í c h é p buộc đạo trưởng kiểu dương b n càng càng đứa cháu trai này của tôi thật sự không phải nói khóc đâu thấy đạo trưởng kiểu dương không dao động hoàng bá thiên cũng nói cho dù là phía thủ đô có nhân vật lớn muốn vươn tay tới sở bắc cũng phải gửi thiệp hỏi hoàng bá thiên tôi trước sức mạnh ghê gớm nhỉ đạo trưởng kiểu dương mỉm cười l á t đầu nói có điều người bạn này của tôi chắc chắn ông không chọc vào được đâu nhưng bây giờ cậu ấy chưa đến các người vẫn còn cơ hội nếu không lát nữa cậu ấy đến nhà họ hoàng các người có thể tan thành mây khói trong phút chốc dọa d â m ai đấy hoàng thái tử cười n h ạ t nói ông nội của tôi tung hoành sở bắc mấy chục năm có sóng to gió lớn nào c h ư a gặp còn có thể bị lời đe dọa còn con của một ông già như cụ dọa sợ sao tôi hỏi lại lần nữa cụ có khám bệnh cho ông nội tôi không không khám, đạo trưởng cựu dương nói chắc như đinh đóng cột sau đó cụ ấy không thèm để ý đến ba ông cháu hoàng bá thiên nữa cụ ấy ngồi thiền điều chỉnh hơi thở bước vào cảnh giới quên mình lao giả không tiếp hoàng thái tử thấy vậy liền muốn ra tay đánh nhưng lại bị hoàng bá thiên ngăn lại dẫu sao cũng là ông cụ sống hơn trăm tuổi rồi không được thô lỗ đạo môn lão c ử u cũng chán trường bước ra từ nhà họ hoàng khiến đám nhà giàu quyền thế sở bắc đang đợi bên ngoài cân bằng tâm lý được một chút không ngờ hoàng bá thiên không thèm nể mặt bất kỳ ai vào lúc này ai có thể đưa đạo trưởng cựu dương ra từ chỗ hoàng bá thiên thì là người có mặt mũi cực lớn sau này có thể nói là đi n ê n ngang ở sở bắc đạo môn lão cựu ra khỏi nhà họ hoàng không dừng lại mà đi thẳng đến tập đoàn phi long v ớ i hay mục hàn và trúc long đều đang ở văn phòng tổng giám đốc đạo môn lão cựu đưa mảnh giấy mà hoàng bá thiên đã sửa lại cho mục hàn đại thống soái hoàng bá thiên nói chỉ có ông ta mới xứng với danh xưng đại thống soái này muốn ông ta nể mà anh thả đạo trưởng cựu dương hoàn toàn là chuyện không thể hoàng bá thiên căn bản không xem anh ra gì đạo môn lão cựu thêm mắm giảm mối nói một l ư ợ t chuyện đã xảy ra đâu có cái ly đó chứ mục hàn nghe xong đập bản đừng nói là thể diện của tôi cho dù là đạo trưởng cựu dương bảo vật của hoa hạ thì một ông c h ủ n cũ của thế giới ngầm còn con như hoàng bá thiên sao có thể tùy ý bắt giữ chứ vốn dĩ tôi còn nghĩ nể mặt thế giới ngầm sở bắc các anh chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nhưng xem ra chỉ mình tôi có ý nghĩ như vậy nhìn thấy mục hàn tức giận đạo môn lão cựu đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng xem ra thật sự đứng im thì hoàng bá thiên không biết thế nào là lợi hại mục hàn nói với trúc long tiểu long cậu lập tức liên hệ với tư mã thanh vân điều động đại đội đặc trùng vây quét biệt thự nhà họ hoàng vâng đại ca trúc long túi người nói đợi sau khi trúc long điện thoại dặn dò tư mã thanh vân xong mục hàn liền dẫn theo trúc long đến biệt thự nhà họ hoàng nhìn thấy mục hàn dẫn theo trúc long và đạo môn lão c ử u cùng đi tới đường yên nhiên đang đợi ở cổng lập tức kéo tay áo của đường bắc sơn rồi nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc ông nội ông mau nhìn xem đó không phải là tên lòng tham không đáy mục hàn sao đúng vậy đường bắc sơn gật đầu nói cậu ta đến làm gì lẽ nào cậu ta nghĩ rằng mình có thể đưa đạo trưởng c ử u dương ra khỏi biệt thự của hoàng bá thiên ư sao có thể chứ đường yên nhiên lắc đầu ngay cả ông nội mà hoàng bá thiên cũng không nề mặt một thằng ở rể như anh ta cứ h ảo tưởng đi ông xem anh ta cứ làm bộ làm tịch lại còn đi chung với anh long của tập đoàn phi long và đạo môn lão cựu anh ta nghĩ như vậy là có thể khiến hoàng bá thiên thả đạo trưởng cựu dương ra sao không thể không nói người này vẫn có bản lĩnh làm tốt mọi việc khuôn mặt đường bắc sơn đầy vẽ tiếc nuối chỉ là không đi trên con đường chính nghĩa nếu không thì ít nhất bây giờ cậu ta cũng là một viên chức văn phòng rồi sau khi đạo môn lão cựu g ó cửa khe cửa hé mở một người giúp việc thò đầu ra vừa nhìn thấy đạo môn lão cựu thì lập tức xua tay nói một cách rất ghét bỏ ông chủ chúng tôi nói rồi hôm nay không gặp ai hết mau mau cút đi chúng tôi đã đến thì không gặp cũng phải gặp đúng vào lúc người giúp việc chuẩn bị đóng cửa t r ú c long đã tung cú đ á khiến cửa lớn mở toang các người là ai gan giả đấy lại dám xông vào biệt thự nhà họ hoàng người giúp việc vô cùng hoảng sợ vội vàng đi báo với hoàng bà thiên vào biệt thự nhà họ hoàng t r ú c long đánh ngã mấy chục tên người giúp việc ở dọc đường đi lúc đến trước mặt hoàng bà thiên đạo môn lão cựu cậu to gan đ ấy lại dám dẫn theo người xông vào nhà họ hoàng hoàng thái tử mắng chửi hoàng nhất đồng cũng vỗ tay thoáng chốc từ xung quanh mùa ra mấy chục vệ sĩ vây quanh ba người mục hàn nếu đã đến rồi vậy thì đừng đi nữa hoàng bá thiên t h ở ơ liếc xéo ba người mục hàn nói nói đi hai người là thần thánh phương nào dám gửi thư tay thách thức hoàng bá thiên tôi các người là người đầu tiên đấy dám sửa nội dung bức thư của tôi thì hoàng bá thiên ông cũng là người đầu tiên đấy mục hàn cười n h ạ t nói đạo môn lão cựu là học trò của ông tôi không cần giới thiệu nữa người bên cạnh tôi là anh long tổng giám đốc tập đoàn phi long thì ra là cậu có cậu long của tập đoàn phi long trong lưng thảo nào lại phách lối như vậy hoàng bá thiên thích thú nhìn m ụ hàn chằm chằm không biết cậu có thân phận gì cậu đừng nói với tôi cậu chính là thằng ở rể vô dụng của nhà họ lâm ở sở dương nhé ông vẫn không đủ tư cách để biết thân phận của anh ấy trúc long nói tôi cho ông thời gian ba mươi giây lập tức mời đạo trưởng cửu dương ra đây nếu không kết cục của nhà họ hoàng các người sẽ rất thê thảm cậu long nói quá rồi đấy hoàng bá thiên tức giận nói tôi biết cậu đến từ đông hải bối cảnh vững chắc nhưng đạo lý phép vua thua lệ làng tôi tin chắc là cậu vẫn hiểu tôi cho các cậu thời gian ba mươi giây lập tức rời khỏi biệt thự nhà họ hoàng của tôi nếu không hậu quả của ba người các cậu cũng sẽ rất thảm nghe hoàng bá thiên nói vậy mục hàn và t r ú c long trố mắt nhìn nhau đều không khỏi bật cười mà đúng vào lúc này trên con đường bên ngoài biệt thự nhà họ hoàng từng chiếc xe quân dụng lao nhanh đến dừng ngoài cửa biệt thự nhà họ hoàng vô số binh lính súng đạn sẵn sàng nhảy xuống xe nhanh chóng vây quanh biệt thự nhà họ hoàng tư mã thanh vân dẫn một đội đặc trùng tinh anh xung phong lên trước chạy thẳng vào biệt thự nhà họ hoàng không xong rồi lại có người xông vào nữa vào lúc hoàng bá thiên và mục hàn đang tranh cãi người g ú p việc lại vội vàng chạy vào báo cáo ồ、oh, hôm nay thật đúng là xui xẻo chương o mẹo con n c ó nào hai trăm ba mươi ba tên học trò bất tài này cậu hại tôi thê thẳng quá hoàng bá thiên ra vẻ trịch thượng với ba người mục hàn trúc long và đạo môn láo cựu trước tiên đạo môn lão cựu là học trò của hoàng bá thiên tuy rằng hiện giờ hắn ngồi được vào t r ư ớ c ông trùm thế giới ngầm sở bắc nhưng ở trước mặt hoàng bá thiên hắn chẳng là cái thá gì tiếp tới là trúc long mặc dù mọi người truyền thai nhau rằng trúc long là tài phiệt đến từ trung hải ra tay quyết đoán vừa vào sở bắc đã dùng thế lực nhanh như chấp để s ắ p nhập tập đoàn lưu thị nhưng ở chỗ hoàng bá thiên thì chưa chắc cụ ta đã phải nể mặt trúc long còn mục hàn anh chẳng qua chỉ là một tên ở rể hoàng bá thiên chẳng thèm coi ra gì bây giờ các cậu vẫn còn thời gian hãy nghĩ kỹ xem nên làm gì tiếp theo chứ hết thời gian rồi thì đừng hòng rời khỏi khu nhà họ hoàng một bước hoàng bá thiên ngồi xuống dương dương tự đắc rót trà và uống tuy hoàng thái tử không có trình độ văn hóa cũng không có bản lĩnh nhưng với hoàng bá thiên thì việc giải quyết một hai tên tới gây dối chỉ là chuyện nhỏ hơn nữa hoàng thái tử còn dẫn mấy chục tên tay sai hung ác lao thẳng vào sân mẹ kiếp tên nào ăn phải găn hủm uống nhầm mật gấu hay sao mà dám xông vào nhà họ hoàng hoàng thái tử hung hăng nói là tôi lúc này giọng nói của tư mã thanh vân vang lên thấy mấy chục người trong đội đặc trùng mặc bộ đồ rằng gì ai nấy đều súng vắp a i đạn lên nòng xông vào hoàng thái tử đ ô n g xương sở chuyện này là sao tuy hoàng thái tử đã đi theo hoàng bá thiên từ nhỏ chứng kiến biết bao cảnh chém g i ế t khốc liệt sống cuộc sống đầy nguy hiểm nhưng chưa bao giờ hắn bị mấy chục người trong đội đặc trùng vây kín xung quanh bất kể thế giới ngầm tranh cướp địa bàn chém g i ế t lẫn nhau khủng khiếp như nào nhưng một khi đụng phải số quân đội này thì ý như kiến trọi với voi chúng hoàn toàn bị nghiền nát tư mã thanh vân phất tay một cái ngay lập tức mấy đội viên đặc trùng bông chế ngự được mấy chục tên tay sai mà hoàng thái tử chỉ huy tư mã thanh vân lại đá bay hoàng thái tử ông ta đạp thẳng chân vào mặt hắn. cười khẩy nói nhà họ hoàng các người ngầu ngấm nhỉ nghe nói hoàng bá thiên tự phong cho mình làm đại thông soái còn nói bậy với cả sở bắc là n g o ạ i cụ ta ra thì không ai có tư cách gọi danh hiệu này rốt rốt cuộc các ông là ai hoàng thái tử sợ hay nói cậu nhớ lấy tôi tên là tư mã thanh vân đội trưởng đại đội đặc trùng chiến khu sở bắc tư mã thanh vân ngạo nghe nói còn danh hiệu đại thông soái ngoài người đó ra thì chẳng ai xứng cả cái gì khi tư mã thanh vân nói ra thân phận của mình xong hoàng thái tử bỗng cảm thấy tuyệt vọng sau khi đá hoàng thái tử sang một bên tư mã thanh vân dẫn đại đội đặc trùng xông vào phong khách lúc này trong p h ò n g khách hoàng bá thiên giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ tệ t ẹ t phí lìm vẹ trị giá hơn một triệu tệ đang đeo trên cổ tay và thản nhiên nói đã hết ba mươi giây rồi hoàng bá thiên tôi trước giờ nói là làm nếu ba người các người đã cứng đầu như vậy thì đừng trách tôi độc gác vô tình hoàng bá thiên r i ả o mồn với hoàng nhất đồng nhất đồng vâng thưa bố hoàng nhất đồng nết miệng cười rồi ngay lập tức ra lệnh cho đám tay sai bắt hết lại cho tôi để tôi xem ai dám bắt người tư mã thanh vân đã tới p h ò n g khách mấy chục người trong đại đội đặc trùng vai vác súng đạn lên nòng bao vây tất cả mọi người có mặt ở trong phóng khách ngoài số đó ra thì còn có vô số binh lính bao vây hết ở ba tầng bên trong phòng khách lẫn bên ngoài không ai thoát ra được ông chủ không không hay rồi lúc này quản gia hoảng loạn chạy vào báo cáo có rất nhiều binh lính tới bao vây khắp khu nhà họ hoàng chúng ta bên ngoài còn có còn có còn có cái gì hoàng bá thiên cao mày nói còn có mấy quả súng tối đang nhắm bắn vào khu nhà họ hoàng chúng ta quản gia lắp ba lắp bắp trả lời súng tối hoàng bá thiên bỗng d ù n g mình hơi sợ hãi nhìn sang tư mã thanh vân hỏi với tâm trạng thấp thỏm lo âu quan lớn tôi chỉ là một dân thường mọi người đâu cần làm to chuyện vậy đâu điều động nhiều binh lính tới đối phó với một ông vua thế giới ngầm như cụ đúng là hơi dư thừa không biết người biết của tư mã thanh vân nết miệng cười nhưng việc cụ cả gan ngang nhiên uy hiếp sự an toàn của thống xoáy tối cao ở hoa hạ thì dù có ném bom một trăm lần vào nhà họ hoàng c á t cụ cũng chẳng đủ thống xoáy tối cao ở hoa hạ hoàng bá thiên d ở khóc d ở cười dẹ dặt nói tôi nào có cái gan đó chứ tôi chỉ làm theo lệ thường mời đạo trưởng cựu dương tới nhà làm khách nếu vì chuyện này mà mạo phạm tới quan lớn thì tôi sẽ lập tức túi đầu nhận lỗi với đạo trưởng cựu dương ngay đạo trưởng c i u dương chính là bảo vật quốc gia hơn nữa cụ ấy đã thọ hơn trăm tuổi nên dù hoàng bá thiên có cúi đầu xin lỗi cụ ấy bị chuyển ra ngoài cũng chẳng mất mặt một đạo sĩ nhỏ bé như tôi không đáng để đội trưởng tư mã thanh vân của đại đội đặc trùng chiến khu sở bắc phải khởi binh hỏi tội vậy đâu lúc này đạo trưởng c i u dương liền lên tiếng hoàng bá thiên hình như ông đã quên mất một chuyện khác rồi hả vẻ mặt hoàng bá thiên đầy ngạc nhiên đạo trưởng c i u dương cười ẩn ý rồi dùng tay viết giá hiệu cho cụ ta hoàng bá thiên lập tức nhớ tới tờ giấy nhớ mà đạo trưởng k i u dương gửi tới trên đó viết rằng đại thống soái hơn nữa còn là đích thân đạo trưởng cựu dương đưa tới rồi lại hồi tưởng tới những lời vừa nãy của tư mã thanh vân đôi mắt hoàng bá thiên không khỏi co giật mặt mày kinh ngạc theo bản năng cụ ta nhìn sang mục hàn chẳng lẽ không có chẳng lẽ gì hết đúng là như những gì ông nghĩ đó đạo trưởng cựu dương cười ha ha nói với hoàng bá thiên ở sở bắc mà lại dám tự xưng là đại thống soái không phải người trước mặt ông thì còn có thể là ai hả sao có thể vậy được mục hàn lại là đại thống soái dưới một người trên vạn người của nước hoa hạ sáu năm trước anh dẫn đầu tứ đại chiến thần đi chiến đánh khiến cho hơn bốn mươi nước xung quanh không dám ôm tham vọng có được lãnh thổ của nước hoa hạ nhưng chẳng phải anh là tên ở rể nhà họ lâm ở sở dương sao nếu mục hàn không phải là đại thống soái vậy tư mã thanh vân và đoàn quân đội vai v ắ t súng đạn lên nòng này phải giải thích như nào hoàng bá thiên cảm thấy thế giới quan của mình như bị đảo loạn hết lên cộng thêm việc đạo trưởng cựu dương lại hạ mình đích thân đưa thư tới thay mục hàn nữa sau khi phân tích một lúc như vậy ngay lập tức hoàng bá thiên mới hiểu ra rằng mục hàn đúng là đại thống soái tối cao của nước hoa hạ từ khi nước hoa hạ được thành lập cho tới nay duy nhất chỉ có một chiến thần được phong tặng danh hiệu đại t h ố n g soái lúc này khi nhìn mục hàn hoàng bá thiên đâu còn vẻ hung hăng ngạo mạn nữa cụ ta bông quỳ xuống trước mặt mục hàn hối hận vì lúc đầu đã làm sai và nói đại t h ố n g soái tôi biết tội rồi tuy nhiên cứ nghĩ tới chuyện này đạo môn lão cựu đã biết rõ từ trước rằng chỉ một câu nói của hắn là có thể giải thích được thế nhưng hắn lại để hoàng bá thiên đắc tội triệt để với đại t h ố n g soái cụ ta nhìn sang đạo môn cựu lão bằng ánh mắt thù hận giậm chân đấm n g nói tên học trò bất tài này cậu hại tôi thê thảm quá chương hai trăm ba mươi bốn phần tử đầu cơ trục lợi hoàng bá thiên thật sự đã đoán đúng suy nghĩ của đạo môn lão c ử u ở thời a thiên và anh ba cùng đứng đầu đạo môn lão c ử u mãi vẫn không có cơ hội ra mặt sau khi a thiên và anh ba lần lượt mất mạng trong vụ bắn giết đạo môn lão c ử u nhanh chóng hành động càn quét thế giới ngầm sở bắc với khí thế như sầm đánh nhanh chóng ngồi lên vị trí ông trùm dù là vậy đạo môn lão c ử u vẫn chưa có tiếng nói làm ấy hắn luôn bị hoàng bá thiên cản trở khắp nơi khắp trốn dù hoàng bá thiên đã lui về ở ẩn nhiều năm nhưng đa số thế lực ở thế giới ngầm sở bắc đều có quan hệ phức tạp với hoàng bá thiên cho nên hoàng bá thiên vẫn đứng sau không chế trật tự thế giới ngầm sở bắc như trước hoàng bá thiên vốn cũng không xem trọng đạo môn lão cựu ngồi vào vị trí đó vì đạo môn lão cựu hành động nhanh dành trước thời cơ hoàng bá thiên cũng chỉ đành chấp nhận sự thật nếu không thì vị trí ông trùm thế giới ngầm sở bắc cũng không đến lượt đạo môn lão cựu lên làm sau khi đạo môn lão cựu lên làm ông trùm hắn cũng đã đến thăm hoàng bá thiên vào thời gian sớm nhất xem như là chào hỏi nhưng trước thái độ đứng sau kiểm soát thế giới ngầm sở bắc của hoàng bá thiên đạo môn lão cựu tức giận mà không dám nói hắn luôn, luôn suy nghĩ tìm cơ hội tiêu diện hoàng bá thiên khi mục hàn bảo đạo môn láo cựu đi đưa thư tay hắn nhanh nhảy ý thức được đây chính là cơ hội tốt nhất để lật đổ hoàng bá thiên thế nhưng bây giờ hoàng bá thiên đã không làm gì được đạo môn láo cựu nữa rồi không còn cách nào khác ai bảo cụ ta đắc tội với đại thống xoáy chứ hoàng bá thiên hoàng thái tử c h á u ông đâu mục hàn không để ý đến hoàng bá thiên đang buồn rầu vì đạo môn láo cựu anh ngồi xuống chỗ của hoàng bá thiên cũng bưng tách t r à lên giống như cụ ta ban nãy vẻ mặt nhàn nhã nói mục hàn vô cùng thong dong nhưng trong lòng hoàng bá thiên lại hết sức hoảng sợ hoàng bá thiên biết đại thống xoáy sắp thanh toán mọi món lợ Nhất đồng, còn ngây ra đó làm gì? Hoàng、bá、Thiên giận dữ quát đó gì? ra làm lên Bá dữ vâng ớ i giận trai Hoàng Nhất đồng, mau giận đứa con trai không con mày đồng, lên đứa đi. mau ra của gì v vâng vâng hoàng nhất đồng sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu từ l â u nghe hoàng bá thiên quát ông ta nhanh chóng vừa bỏ vừa lăn ra khỏi phòng khách sau đó đưa hoàng thái tử đã bị đánh đập đến x ư ơ n g mũi bầm mặt lên bây giờ hoàng bá thiên nào còn tâm tư đau lòng cho hoàng thái tử trong đầu chỉ lo suy đoán tiếp theo mục hàn sẽ làm gì hoàng bá thiên ông nên biết đạo trưởng cửu dương là bảo vật của hoa hạ chúng ta bất kể đi đến đâu cũng được người người n ê n h đón những thứ khác không nói chỉ riêng tuổi thọ của đạo trưởng c i u dương cũng đáng để người trẻ tuổi phải chủ động quỳ lệ một cách cung kính vậy mà hoàng thái tử cháu ông lại không coi ai ra gì làm s a n g làm bậy đánh nhau với nhân viên y tế ngay trước mặt mọi người rồi bắt cóc đạo trưởng c i u dương loại hành vi này thật tán g tận lương tâm đúng là không thể nhịn được với vẻ mặt bình tĩnh mà giọng gây gắt mục hàn chỉ trích hoàng thái tử không n ể nan gì g hoàng bá thiên nghe mà lòng hoảng sợ không thôi về việc riêng đạo trưởng c i u dương là bạn vong niên của tôi bạn bè bị ức hiếp tôi ra mặt thay bạn mình ông có phục không mục hàn hỏi hoàng bá thiên hoàng bá thiên đâu dám phản bác không ngừng gật đầu đáp phục tôi hoàn toàn phục c ậ u nếu ông phục thì tốt rồi mục hàn mỉm cười đặt tách trà xuống k h í p mắt nói tôi cũng không chèn ép ông nếu cháu của ông có thể chịu được một cú đấm của tôi mà không chết thì chuyện này coi như cho qua cầu mong đại thống soái nương tay hoàng bá thiên ngoài đồng ý ra thì không còn lựa chọn nào khác mục hàn đi đến trước mặt hoàng thái tử đấm cho hắn một cú trông như không hề dùng sức vậy rất nhẹ nhàng hoàng bá thiên vui mừng trong lòng còn tưởng là mục hàn nương tay thật nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến hoàng bá thiên trợn mắt hoàng thái tử bị mục hàn đâm trúng mà giống như hứng chịu sức nặng n g à n cân cả người bay ngược ra sau phần lưng xuyên thẳng qua tường tạo thành một cái hố hình người ở trên tường Á! hoàng bá thiên và hoàng nhất đồng đều kinh hại vô cùng vị đại thống xoáy này đúng là đáng sợ thật một cú đấm nhìn như thờ ơ cũng có thể phát huy được uy lực khủng khiếp như vậy yên tâm đi hắn vẫn chưa chết mục hàn thấy sắc mặt của hoàng bá thiên và hoàng nhất đồng đều tái nhợt thản nhiên nói mặc dù hoàng thái tử đáng chết nhưng mục hàn tôi cũng không phải kẻ lạm sát mục hàn vừa dứt lời thì hoàng thái tử máu me khắp mình bỏ dậy từ cái hố hình người không ngừng ho ra máu cảm cảm ơn đại thống xoáy đã không giết hoàng bá thiên và hoàng nhất đồng thấy vậy cùng dập đầu cảm ơn mục hàn cảm ơn đại thống xoáy không giết sau chuyện ở đây nhà họ hoàng các người rút khỏi thế giới ngầm sở bắc đi một câu của mục hàn quyết định vận mệnh tương lai của hoàng bá thiên dù trong lòng hoàng bá thiên không nỡ nhưng cũng chỉ có thể vâng theo dù gì người trước mắt cũng là nhân vật có thể khiến cụ ta tan thành cho đ u ổ i trong phút chốc tôi xin vâng lời trong mắt hoàng bá thiên tràn ngập nỗi sầu mượt r ư ớ c kia lui về ở ẩ n chỉ là làm ra vẽ mà thôi bây giờ lui về ở ẩ n là thật sự cắt đứt quan hệ với thế giới ngầm sở bắc Hoàng h Bá t i ê sau này g h o hoạt ở Sở Bắc bao nhiêu năm n a động của anh ở thế giới ngầm sở bắc phải chịu sự hạn chế của hiệp hội kinh doanh sở bắc đạo môn lão c ử u thật sự khóc không ra nước mắt hắn vốn nghĩ đã tránh được hoàng bá thiên cuối cùng lại gặp phải hiệp hội kinh doanh sở bắc hắn làm ông chùm thế giới ngầm sở bắc cũng ức chế quá mà nhưng đạo môn lão cựu đâu dám từ chối chỉ có thể gật đầu tuân lệnh tin tức vua thế giới ngầm sở bắc hoàng bá thiên dẫn theo người thân rời đi ngay trong đêm nhanh chóng lan truyền khắp sở bắc mục hàn chỉ là một kẻ ở rể nho nhỏ mà có thể điều động đại đội đặc trùng của chiến khu sở bắc đánh cho hoàng bá thiên bỏ chạy ngay trong đêm đúng là khiến người ta không tưởng tượng nổi ở biệt thự nhà họ đường, đường bắc sơn vô cùng h o à n h i ngày hôm qua cụ ta đã tận mắt chứng kiến ba người mục hàn trúc long và đạo môn lão c ử u đích thân đón đạo trưởng c ử u dương ra ông nội anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ thấp kém lòng tham không đ ấ y mà thôi nếu anh ta có thể điều động đại đội đặc trùng chiến khu sở bắc thì sao phải cam chịu ở lại nhà họ lâm tại sở dương làm kẻ ở dễ chứ đường yên nhiên đữ môi nói theo cháu thấy nhất định là đạo trưởng c ử u dương thân phận cao quý đã kinh động đến chiến khu sở bắc vì thế họ mới phái đại đội đặc trùng đến cứu viện còn phần t ử đầu cơ trục lợi mục hàn kia vừa khéo lợi dụng cơ hội này để đóng vai anh hùng mà thôi chương hai trăm ba mươi lăm không thể thông qua nghiệm thu cháu p hợp hợp đã nói mà đường yên nhiên đáp lời nếu đã như vậy mục hàn sẽ tiếp tục tự đề cao bản thân trước mặt anh long có được nhiều sự tín nhiệm hơn từ đó anh ta sẽ thu được nhiều lợi ích lớn hơn ông nội cháu đã nói từ lâu Lòng d càng càng không không ở tập đoàn phóng mục sau khi anh đồng bị tổ chuyên án tỉnh đưa đi lại biết tin mục hàn một mình xông vào biệt thự của hoàng bá thiên cứu đạo trưởng cựu dương ra ngoài mục hạo thần tức giận ném thẳng ly trà vào màn hình vi tính khiến màn hình vỡ nát không thể không nói vận may của thằng nhóc mục hàn này đúng là quá tốt từ thiên kiểu đứng bên cạnh nói có vật cắt t ư ờ n g là đạo trưởng cựu dương ở đây cậu thêm một cậu long không biết trời cao đất dày kia nữa chúng ta muốn đối phó mục hàn e rằng hơi khó không giết chết mục hàn thì cháu ăn không ngon ngủ không yên sắc mặt mục hạo thần tối xâm lại tiểu đông bất cẩn chắc chắn mục hàn đã nghi ngờ chúng ta đây không phải một tín hiệu tốt tuy rằng chúng ta tạm thời không thể đụng tới mục hàn nhưng có thể ra tay từ phía người khác mà từ thiên kiểu chậm ví dụ như cô vợ lâm nhã hiên vừa lên chức phó tổng giám đốc công ty tần thị bác tử bác có kế hay gì sao mục hạo thần hỏi từ thiên kiều mỉm cười vẫy tay về phía mục hạo thần mục hạo thần lập tức ghé sát t a i lại tập đoàn tần thị đang thực hiện dự án xây dựng khách sạn năm sao ở sở bắc không phải sắp xong rồi hay sao chúng ta có thể làm thế này ông chủ của chúng ta ghê gớm đến vậy ư nhìn thấy đạo trưởng cựu dương bình an vô sự quay về tập đoàn phi long phương viên vui mừng k h ô n siết đương nhiên cô ta cũng đã nghe tin tức nóng hổi hoàng bá thiên dẫn theo người thân rời khỏi sở bắc ngay trong đêm Thật mong chờ có thể gặp ông chủ một lần vẻ mặt phương viên hiện do nesime làm phó tổng giám đốc của tập đoàn phi long là mục tiêu đầu tiên sau khi tôi về nước mục tiêu này đã thực hiện được rồi đã đến lúc thực hiện mục tiêu thứ hai của tôi đó là làm vợ của ông chủ đứng sau chúng ta tôi muốn giặt rũ nấu cơm cho anh ấy sinh cho anh ấy một đàn con được rồi dừng lại đi thấy phương viên tự mình say đắm như vậy mục hàn lập tức bảo ngừng lại cô t ừ bỏ mục tiêu này đi làm vợ ông chủ đứng sau chúng ta sẽ không thích cô đâu anh tưởng anh là ông chủ đấy à nói không để ý thì người ta không để ý tôi thật chắc p h sau khi đến sở bắc dường như mỗi phút mỗi giây lâm nhã hiên đều trong trạng thái giám sát quá trình xây dựng khách sạn năm sao sở bắc sau khoảng thời gian xây dựng vài tháng công trình này sắp sửa bước vào giai đoạn cuối Lâm nhưng ã Hiên n là một g ờ i rất c ẩ thận, n h i ê m túc, dự á những sắp kết t ú c càng cẩn chủ Đặc công khách Bắc trực của chính Bắc, cũng được chính quyền thành phố giám sát chặt chẽ. thì thể bất biệt trình tiếp tới mặt thành theo thường trở thành tượng trọng thành sát không phố phố Như h này quan. sạn liên quan quyền quan quyền n giám bộ sao đối Sở Sở ở lẽ công việc kiểm nghiệm công trình này không phải do công ty mộ dung phong ở đông hải thực hiện mà là do tổ chuyên gia của cục giám định chất lượng của chính quyền thành phố sở bắc đến nghiệm thu một cách nghiêm khắc sau khi xác định chất lượng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn mới phê chuẩn nghiệm thu a nhưng đi c mục hàn và lâm cho nhã hiên không biết lúc này tại một câu lạc bộ cao cấp ở sở bắc có hai gã đàn ông trung niên đổi hói đang mỗi người ôm hai cô gái ăn mặc nóng bỏng lâu lâu lại sở soạn cơ thể bọn họ dở trò sàm sỡ bốn cô gái kia cũng giả vờ tỏ vẻ ngượng ngùng trưởng phòng nghiêm t r ư ờ n g p h o n g trương đêm nay tiếp đãi các ông chưa được chú đáo chúng tôi tự thấy rất có lỗi mục hạo thần bảo tên đàn em lấy ra hai cái phong bị i à y cuộn lần lượt đưa tới trước mặt t r ư ờ n g p h o n g nghiêm và t r ư ờ n g p h o n g trương cười h i ế p mắt nói để biểu đạt lời xin lỗi của tôi tôi đặc biệt chuẩn bị một phần quà nhỏ mong hai người đừng cởi chê trưởng phòng n g i ê m và trưởng phòng trương đều là những người lăn lộn trong n à n nhiều năm vừa nhìn đã biết độ dày của hai cái phong bì khu khu hai người khách sáo quá rồi t r ư ờ n g p h o n g nghiêm và t r ư ờ n g p h o n g trương vừa tỏ vẻ khách sáo vừa không ngại ngùng tự cất phong bì vào túi mình mọi người đều là bạn bè cả hai người như thế là xa lạ quá đấy là thế này t r ư ờ n g p h o n g nghiêm t r ư ờ n g p h o n g trương chúng tôi còn vài việc cần xử lý không làm phiền hai người vui chơi nữa mục hạo thần thấy mọi chuyện đã ổn nên chủ động tạm biệt ra về thế chuyện chúng tôi nhờ hai người yên tâm tuyệt đối sẽ như ý cậu mướn t r ư ờ n g p h o n g nghiêm vỗ ngực bảo đảm mục hạo thần và từ thiên kiều nhìn nhau nợ nụ cười đ ắ thắng sáng sớm hôm sau lâm nhã hiên đã dậy từ sớm cô đi cùng mục hàn đến công trường xây dựng khách sạn năm sao sở bắc sau khi kiểm tra mọi chi tiết thêm một lần nữa mới yên tâm khoảng tám giờ rưỡi tổ công tác phụ trách nghiệm thu đã đến xin chào trưởng phòng nghiêm trưởng phòng trương lâm nhã hiên chủ động bước lên chào hỏi tôi là người phụ trách dự án này lâm nhã hiên đây là tài liệu của dự án công trình xây dựng của chúng tôi mời không đợi lâm nhã hiên nói xong trưởng phòng nghiêm đã thẳng thừng xua tay tỏ thái độ công chính liên minh phó tổng giám đốc lâm công trình xây dựng khách sạn n ằ m sao sở bắc của cô hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn không thể thông qua nghiệm thu không thể thông qua nghiệm thu ư lâm nhã hiên xứng sở chương hai trăm ba mươi sáu thật sự chỉ mời ông u ố n g t r à tuy nhiên cháu phân tích không sai đường bắc sơn gật đầu tên nhóc này gia nhập vào tập đoàn phi long còn kết thân với tổng giám đốc họ long nhất định là đầu cơ trục lợi có được cơ hội tiếp đón đạo trưởng c i u dương từ đó nhận được sự trọng dụng của cậu long kia có được một náo vật quốc gia như đạo trưởng k i u dương ở đó cậu ta muốn liên hệ với chiến khu sở bắc để đối phương phái quân đội đến cũng là chuyện hợp tình hợp lý Cháu Mục tục cao trước có được được ích Nhiên như Hàn thân anh nhiều sự tín nhiệm hơn, từ đó anh ta sẽ thu được nhiều lợi ích lớn hơn. đáp nếu đã Đường đã đề đó nói Yên bản Long, tín lớn lời, tiếp lợi mà. mặt vậy, sẽ sự sẽ tự từ ta ông nội cháu đã nói từ lâu lòng dạ tên đó rất thâm sâu bụng dạ độc ác, t o à n là chiêu trò ban đầu lúc gặp ông vô tình cứu ông một mạng nói không chừng là đã có mưu đồ chi tiết rồi đúng vậy đường bác sơn càng nghĩ càng thấy đường yên nhiên nói rất đúng may m à yên nhiên cháu thông minh lanh lợi kịp thời phát hiện âm mưu quỷ kế của thằng nhóc đó nếu không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 dừng lại đi thấy phương viên tự mình say đắm như vậy mục hàn lập tức bảo ngừng lại cô từ bỏ mục tiêu này đi là vừa ông chủ đứng sau chúng ta sẽ không thích cô đâu anh tưởng anh là ông chủ đấy à nói không để ý thì người ta không để ý tôi thật chắc phương viên giận dỗi cãi lại tôi đã nói rất nhiều lần rồi tôi chính là ông chủ đằng sau nhưng mọi người không chịu tin đ ấ y chứ mục hàn tỏ vẻ bất lực vậy anh cho tôi biết tại sao ông chủ lại không thích tôi phương viên nổi tính tò mò rất đơn giản bởi vì anh ấy có vợ rồi mục hàn nợ nụ cười mục hàn trở về căn biệt thự hoàng đình số một lâm nhã hiên vẫn đang bận rộn làm việc sau khi đến sở bắc dường như mỗi phút mỗi giây lâm nhã hiên đều trong trạng thái giám sát quá trình xây dựng khách sạn năm sao sở bắc sau khoảng thời gian xây dựng vài tháng công trình này sắp sửa bước vào giai đoạn cuối lâm nhã hiên là một người rất cẩn thận nghiêm túc dự án sắp kết thúc thì càng không thể bất cẩn chủ quan đặc biệt công trình khách sạn năm sao ở sở bắc này liên quan trực tiếp tới bộ mặt của chính quyền thành phố sở bắc theo lẽ thường cũng trở thành đối tượng quan trọng được chính quyền thành phố giám sát chặt chẽ như những công việc kiểm nghiệm công trình này không phải do công ty mộ dung phong ở đông hải thực hiện mà là do tổ c h u y ê n g i Giám a của của Cục Giám định Chất lượng của chính lượng định quyền h t à ngày h phố Sở Bắc đến n h thu một cách nghiêm khắc.、Sau、khi xác định chất h i ệ m một Sau xác lượng o n toàn phù hợp với tiêu chuẩn mới phê chuẩn nghiệm Trông n tiêu thu.、Chồng、à, à phù hợp phê với mới g mai là ngày nghiệm thu công trình xây dựng khách sạn năm sao s ở bắc em hơi lo lắng anh đi cùng em nhé nhìn mục hàn quan tâm đưa ly trà cho mình lâm nhã hiên thấy ấm lòng cô đề nghị với mục hàn vợ à em không cần lo đâu mục hàn cười nói em đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt cho dự án khách sạn năm sao s ở bắc chắc chắn sẽ nghiệm thu thành công thôi yên tâm đi anh sẽ đi cùng em nhưng mục hàn và lâm nhã hiên không biết lúc này tại một câu lạc bộ cao cấp ở sở bắc có hai gã đàn ông trung niên đầu hói đang mỗi người ôm hai cô gái ăn mặc nóng bỏng lâu lâu lại sờ soạn cơ thể bọn họ dở trò sàm sỡ bốn cô gái kia cũng giả vờ tỏ vẻ ngượng ngủng ép rượu hai gã đàn ông hói đầu ngồi bên cạnh là mục hạo thần và từ thiên kiều mắt thấy hai gã đàn ông vui vẻ chơi đùa như thế mục hạo thần và từ thiên kiều liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng nợ đủ cười ăn ý trưởng phong n g i ê m trưởng phong trương đêm nay tiếp đãi các ông chưa được chú đáo chúng tôi tự thấy rất có lôi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 t chương hai trăm ba mươi bảy ở cục giám định chất lượng chúng tôi là người quyết định nghe thống đốc nói như vậy lại nhìn chứng nhận nghiệm thu đạt tiêu chuẩn của chuyên gia công trình kiến trúc quân đội trong tay mình cục trưởng hoàng đ ỗ n g giật này mình ngay cả chuyên gia công trình kiến trúc phía quân đội cũng bảo đạt tiêu chuẩn mà tổ chuyên gia lại cho ra kết quả không thể thông qua nghiệp thu tuy rằng không biết dự án khách sạn năm sao sở bắc này có liên quan gì tới mục hàn hay không nhưng mục hàn xem trọng dự án này như vậy thì có thể thấy quan hệ của phó tổng giám đốc công ty tần thị lâm nhã hiên người phụ trách dự án này và mục hàn chắc chắn không đơn giản lâm nhã hiên là vợ tôi dường như nhận ra sự thắc mắc của cục trưởng hoàng mục hàn nói thẳng hả cục trưởng hoàng hoàng hốt hóa ra là vợ của cậu đồng thời ông ta thầm chửi rủa tổ tông trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương có nạn hai người đụng ai không đụng lại cứ phải đụng tới dự án của vợ đại thông soái chê sống chưa đủ lâu s a o nếu nói dự án khách sạn năm sao sở bắc này có vấn đề về chất lượng thật thì cho dù tổ chuyên gia các người muốn chúng tôi đập ra xây lại tôi cũng không có ý kiến gì để chứng thực dự án khách sạn năm sao sở bắc có chất lượng thế nào tôi đã đặc biệt đi đến chiến khu sở bắc một chuyến mời vài vị chuyên gia công trình kiến trúc đứng đầu hoa hạ đến tiến hành đánh giá cho ra kết quả thống nhất là công trình đạt tiêu chuẩn mục hàn nhìn cục trưởng hoàng tin rằng chứng nhận của chuyên gia công trình kiến trúc có trình độ đứng đầu trong nước hẳn là không có vấn đề gì đúng không tuyệt đối không có chắc chắn không có cục trưởng hoàng vội vàng xua tay quân đội nước hoa hạ đã ra mặt thì chắc chắn phải là tốt nhất dám nghi ngờ chuyên gia lĩnh vực của quân đội hoa hạ ư không phải tự tìm đường chết sao thân là đơn vị quốc phòng của hoa hạ cho dù là bộ đội tuyến đầu hay là lĩnh vực sản xuất kỹ thuật bất kỳ kết quả kiểm nghiệm nào của phía quân đội đưa ra đều là hoàn toàn chính xác có được sự tín nhiệm sâu sắc của nhân dân hoa hạ là đoàn thể đặc biệt mà đến cả anh hùng bàn phím trên mạng cũng tìm không ra lý do để mắng nhưng hai vị trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương của tổ chuyên gia còn chẳng thèm đến công trình quan sát Thế thể thông qua thu, tôi khẳng định khách không nghiệp mà dám dự án rằng sạn bắc có sao qua sở lúc này lâm nhã hiên gọi cho mục hàn chồng ạ anh đưa em đến cục giám định chất lượng đi em vẫn muốn thử vận may xem lần này có thông qua được không nói không chừng lần trước do em chưa chuẩn bị đủ tài liệu được mục hàn đồng ý ngay lập tức em đợi ở công ty đi anh đưa em đi sau đó anh dặn do cục trưởng hoàng cục trưởng hoàng cùng đi xem thử hai vị trưởng phòng của tổ chuyên gia các người d ở trò điên cùng gì vâng cục trưởng hoàng đâu dám từ chối mục hàn trở về công ty tân thị đón lâm nhã hiên đến cục giám định chất lượng cục trưởng hoàng ngồi trên một chiếc gờ dạp đi theo sau mục hàn lúc này một chiếc mẹ xe đất ben d g e r lạt chạy đến mục hạo thần và từ thiên k i ề u bước xuống xe trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương cũng bước ra từ cục giám định chất lượng mục hạo thần và từ thiên k i ề u nhiệt tình bước tới chào hỏi trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trường muốn mời hai người lên chiếc b e n của mình mắt thấy hai người kia sắp đi lâm nhã hiên lập tức ôm theo tài liệu để nộp xét duyệt chạy tới cục trường hoàng đang định xuống xe nhưng mục hàn ra hiệu bằng ánh mắt ngăn ông ta lại t r ư ờ n g p h o n g nghiêm t r ư ờ n g p h o n g trương lâm nhã hiên gọi hai người kia lại vẻ mặt nôn nằm nói tôi đã chỉnh sửa lại tài liệu suốt cả đêm qua tin rằng lần này nhất định có thể thông qua nghiệm thu đúng là nực cười t r ư ờ n g p h o n g nghiêm cười khẩy một công trình lớn thế này mà chỉ cần cô chỉnh sửa tài liệu lại một chút thì có thể thông qua nghiệm thu ư thôi cô bỏ đi t r ư ờ n g p h o n g trương nói thẳng cho dù cô có sửa tài liệu lại trăm lần đi nữa cho dù cô có đập đi xây lại khách sạn năm sao sở bắc đi nữa thì chúng tôi cũng không thông qua nghiệm thu cho cô đâu giọng điệu k ê u căng quá nhỉ lúc này mục hàn bước tới mỉm cười nói nghe ông nói như thể ông là cục trưởng cục giám định chất lượng k h ô n g bằng ôi đây không phải chàng thanh niên kiệt xuất mục hàn năm xưa sao mục hạo thần ngồi trong xe nhìn mục hàn nợ nụ cười giả tạo nếu đã đối đầu trực tiếp thì mục hạo thần cũng không cần phải giả vờ nữa dự án khách sạn năm sao sở bắc không thể thông qua nghiệm thu là do anh đ ú n g tay vào sao mục hàn chậm rãi hỏi thật ra mục hàn đã cha ra ai là kẻ chủ mưu đằng sau từ lâu Chính là mục hàn o Thần. Nhưng h Mục、hàn、vẫn không m u có thể ăn bệnh nhưng nói b ậ y thì không được đâu nhé khuôn mặt mục hạo thần lộ rõ vẻ nham hiểm nghiệm thu khách sạn n ằ m sao sở bắc là việc của hai vị trưởng phòng đây không liên quan gì tới tôi dám làm không dám nhận dụa r dù u t cổ mục hàn cười khẩy chúng tôi muốn nghiệm thu cũng chỉ nghiệm thu dự án hợp lệ mà thôi ví dụ như tập đoàn phóng mục thấy mục hàn lớn tiếng với mục hạo thần trưởng phòng nghiêm lập tức lên tiếng bảo vệ còn các người thì cứ lợi đi các người chỉ l à mấy trưởng phòng còn con một năm nữa cục trưởng hoàng sẽ nghỉ hưu có thể quyết định chuyện gì được chứ trưởng phòng nghiêm tỏ vẻ khinh thường kiêu căng nói đừng nói là cục trưởng hoàng không ở đây cho dù cục trưởng hoàng có ở đây đi chăng nữa thì tôi vẫn dám nói vậy vậy sao mục h à n khép lời gọi cục trưởng hoàng đang ngồi trong chiếc gờ d ạ p đằng kia cục trưởng hoàng ông nghe thấy chưa ở cục giám định chất lượng chỉ có họ mới có quyền quyết định cục trưởng như ông chẳng là cái thá gì trong mắt họ cả hả cục trưởng hoàng cũng ở đây ừ nghe mục hàn nói vậy trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương đều giật mình hoảng hốt đồng thời cũng trở nên lo lắng căng thẳng nhìn quanh bốn phía tìm xem cục trưởng hoàng có ở xung quanh hay không sau khi không nhìn thấy cục trưởng hoàng hai người mới định t h ậ lại thằng danh con cậu dám gạt chúng tôi trưởng phòng nghiêm phẫn nộ dĩ cơ mục hàn cười nhạo nói không phải các người vừa nói ở cục giám định chất lượng các người có quyền quyết định à cho dù cục trưởng hoàng có ở đây thì các người cũng không sợ mà sao thế mới vậy mà đã sợ rồi ư ai nói chúng tôi sợ chứ trưởng phòng trương hừ một tiếng thằng danh cậu đừng hòng dợ t r ò đừng hòng dùng danh cục trưởng hoàng ra chen ép chúng tôi chúng tôi chẳng thèm coi cục trưởng hoàng sắp về hưu đó ra gì đâu vậy sao lúc này cục trưởng hoàng ngồi trong xe không nhẫn nhịn được nữa mở cửa xuống xe đi thẳng về phía bọn họ g i á n g vẽ uy nghiêm quét qua trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương cục, cục trưởng hoàng trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương đông du n lập cập bọn họ không thể nào ngờ được cục trưởng hoàng cũng có mặt ở đây chương hai trăm ba mươi tám tin tốt hay tin xấu tin tốt tin tốt khu nhà họ tần vừa bước vào nhà trương hạo vui vẻ hô hào mọi người nhà họ tần đều chạy đến anh d ễ cả có chuyện gì mà anh vui vậy vương bình nghi hoặc hỏi ha ha trương hạo cười đáp tôi vừa nhận được một tin khách sạn năm sao sở bắc không thể thông qua nghiệm thu của nhóm chuyên gia cục giám định chất lượng con nhóc lâm nhã hiên đang sốt ruột đi năn nỉ đám người ở cục giám định chất lượng nghe trương hạo nói vậy mọi người c h ố mắt nhìn nhau cái này mà là tin tốt gì chứ nô tâm ưu nhữ mày nói dù tập đoàn cựu đỉnh đông hải chỉ định lâm nhã hiên phụ trách dự án khách sạn năm sao sở bắc này nhưng dù sao cũng dùng danh nghĩa công ty tần thị không thể thông qua nghiệm thu thì chẳng phải là chuyện tốt gì với công ty tần thị nô tâm ưu nghĩ ngay đến điều này nghe con nói hết đã trương hạo cười nói mẹ nghĩ kỹ nhé dự án khách sạn năm sao sở bắc không thông qua nghiệm thu mà dự án này lại do lâm nhã hiên phụ trách có phải chúng ta có thể nhân cơ hội này để làm ầm ĩ mọi chuyện lên không con rể ý của con là nô tâm ư u hỏi chúng ta có thể lợi dụng cái cớ này để quang minh chính đại đá lâm nhã hiên khỏi chức phó tổng giám đốc dù sao dự án công trình quan trọng như vậy lại xảy ra vấn đề lớn thì nó cũng phải chịu toàn bộ trách nhiệm trương hạo nói ra ý nghĩ của mình ý hay vừa nghe vậy vương b ì n h vô tay nói anh rể cả không hổ danh là người trong cơ quan nhà nước lúc nào cũng có thể tìm ra điểm hạ gục đối phương chỉ cần lâm nhã hiên ngã xuống thì ngày tháng tốt lành của chúng ta đến rồi ngay vậy hai mắt lưu minh và thôi sĩ kỳ sáng dực ngay cả ngô tâm yêu cũng không khỏi khen ngợi trương hạo ý hay ý hay tần nam lắc đầu nói nhưng các con có từng nghĩ lâm nhã hiên sẽ phủi mông bỏ đi để lại một đống hỗn độn cho chúng ta không khách sạn năm sao sở bắc là công trình hình tượng của tòa nhà thị chính thành phố một khi chưa hoàn thành nó sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến công ty tần thị chúng ta đấy sau này ở sở bắc còn ai dám làm ăn với công ty tần thị nữa bố bố cứ yên tâm con đã nghĩ đến chuyện này trước rồi trương hạo cười ha hả nói bố đừng quên con rể của bố là người trong cơ quan nhà nước đến lúc đó đổi lâm nhã hiên đi rồi con sẽ đến cục giám định chất lượng tặng quà làm công tác tư tưởng cho người ta như vậy việc thông qua nghiệm thu cũng chỉ là chuyện đơn giản phải đấy nô、no、tâm yêu gật đầu sao mẹ không nghĩ ra nhỉ công trình lớn như vậy thì không thể thiếu việc tặng những món quà đắt tiền cho người ta được tần nam nói tiếp dù thế nào cũng phải tốn mấy triệu tệ trương hạo nói nhưng bố à, bố thử nghĩ mà xem mặc dù chúng ta bỏ ra mấy triệu nhưng lại có được danh tiếng của khách sạn năm sao sở bắc đến lúc đó khách hàng đến hợp tác với chúng ta chỉ có tăng thôi cho nên mấy triệu chẳng đáng gì đâu cục trưởng hoàng thấy cục trưởng hoàng đến trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương cứ như đứa trẻ làm sai chuyện rõ ràng là rất sợ hãi nhất là khi nghĩ đến những lời mình vừa nói thật sự chỉ muốn tắt vào mặt mình một bàn thai đừng gọi tôi là cục trưởng các người mới là cục trưởng cục trưởng hoàng đanh mặt lại không vui nói chẳng phải các ông nói cục giám định chất lượng này là do các ông quyết định sao họ hoàng tôi sắp nghỉ hưu rồi chẳng là cái thá gì ở trước mặt các ông cả cục trưởng hoàng chúng tôi chỉ nói đùa tôi h t r ư ờ n g phòng nghiêm và trưởng phòng trương run lẩy bẫy hai người vẫn rất sợ cục trưởng hoàng đừng nhìn cục trưởng hoàng sắp nghỉ hưu mà lầm tưởng trước khi nghỉ hưu ông ta muốn đá trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương rất chức cũng chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi nói đùa cục trưởng hoàng hư một tiếng bất mãn nói ngay cả chuyên gia công trình quân đội cũng đã nhận định dự án khách sạn năm sao s ở bắc đạt chuẩn mà hai người lại to gan không thèm liếc nhìn công trình đã thẩm định không thể thông qua nghiệm thu hạ cục giám định chất lượng là đơn vị công tác chú trọng đến tính nghiêm mật các ông lại xem công trình hình tượng của tòa thị chính thành phố như trò đùa đâu thể có cái lý đó chứ dứ lời cục trưởng hoàng ném tờ chứng nhận đạt chuẩn của chuyên gia công trình quân đội lên mặt trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trường tức giận nói các ông tự xem đi nhìn tờ chứng nhận đạt chuẩn này khuôn mặt trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương lộ rõ vẻ tuyệt vọng ngay cả chuyên gia công trình quân đội cũng thẩm định là được thông qua mà hai người họ lại thầm ngáng chân hãm hại người ta đúng là muốn chết còn nữa hai người này đã nhận một số tiền hối lộ lớn thu lợi bất chính theo luật pháp thì phải đưa đến cơ quan có liên quan chứ nhỉ lúc này m ụ hàn chết lời chúng tôi không hề nhận hối lộ trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương lập tức phủ nhận thế à mục hàn k h é p cười hất cảm với t r ú c long t r ú c long lấy điện thoại ra mở một đoạn ghi âm nội dung là giọng nói phóng túng của trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương ở câu lạc bộ nào đó của sở bắc ngoài việc nhận hối lộ hình như các ông còn đồng ý một điều kiện khác cuộc sống riêng bừa bãi giao dịch quyển s á c t r ú c long mỉm cười nói trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương há h ố ấ m ổn t r ư n g hợp là lúc này cơ quan chức năng có liên quan lại đến trưởng phòng nghiêm và trưởng phòng trương đều bị còn tay lại và bị dẫn lên xe cảnh sát thấy tình hình không ổn mục hạo thần và từ tiên kiều lái xe rời đi cô lâm thật sự xin lỗi cục giám định chất lượng chúng tôi lại xuất hiện hai con sâu màu này suýt nữa đã làm chậm trễ quá trình nghiệm thu dự án khách sạn năm sao sờ bắc cục trưởng hoàng túi người xin lỗi lâm nhã hiên tôi thay mặt cục giám định chất lượng xin lỗi cô cục trưởng hoàng trịnh trọng xin lỗi như vậy khiến lâm nhã hiên khiếp sợ lâm nhã hiên vội xua tay nói cục trưởng hoàng ông đừng khách sáo điều nên là mà cục trưởng hoàng vô thức nhìn mục hàn thầm đủ đừng nói là túi người với cô dù có bảo tôi quỳ cũng không có gì là không thể cô lâm tôi lập tức làm thủ tục thông qua nghiệm thu cho cô vâng cảm ơn cục trưởng hoàng lâm nhã hiên gật đầu có cục trưởng hoàng đích thân xử lý dự án khách sạn năm sao sở bắt chính thức thuận lợi thông qua nghiệm thu lâm nhã hiên thở phào sau khi lấy được văn bản chứng nhận có chữ ký của cục trưởng hoàng cô quay về khu nhà họ tần với mục hàn chuẩn bị thông báo tin vui này với nhà họ tần đến nhà họ tần lâm nhã hiên tơi ư cười nói mọi người mau ra đây đi báo cho mọi người một tin tốt lành thấy lâm nhã hiên về người nhà họ tần chạy đến nhưng mặt h ai cũng hiện lên vẻ ẩn ý sâu xa tin tốt thấy dáng vẻ vui vẻ của lâm nhã hiên trương hạo thắc mắc khó hiểu không thể thông qua nghiệm thu vậy con nhóc này vui vẻ cái gì vậy con nhóc này rất danh ma chắc đã đoán được mình nhân cơ hội này để đổi việc nó nên mới giả vờ bình tĩnh như vậy trương hạo cười khẩy tôi thấy là tin xấu mới đúng nhỉ t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín bình thường cũng hay giả vờ nhỉ nghe trương hạo nói vậy vương m i n h là người đầu tiên phản ứng lại ông ta nở nụ cười ẩn ý sâu xa ôi nhã hiên cháu mang tới tin tức tốt lành gì cho mọi người thế bác hai là chờ một chút không chờ lâm nhã hiên nói xong tần lượng đã kẻ tung người hứng với chồng mình vẻ mặt cười nhạo nói nhã hiên trước tiên cháu đừng nói gì cả để bác đoán thử chắc chắn cháu muốn nói với chúng ta dự án khách sạn năm sao sở bắc đã chính thức thông qua nghiệm thu có chứng nhận đạt chuẩn rồi đúng không á lâm nhã hiên ngạc nhiên hóa ra bác hai cũng biết rồi sao đương nhiên là bác biết rồi tần lượng ra vẻ khoe khoang không chỉ bác mà mọi người đều đã biết hết rồi nếu mọi người đều đã biết thì tốt quá rồi lâm nhã hiên vô cùng vui mừng lúc đang muốn nói tiếp liền bị tần yến thô bạo ngắt lời được rồi tần yến cười khẩy tỏ vẻ khinh thường lâm nhã hiên cháu còn muốn giả vờ đến lúc nào nữa giả vờ lâm nhã hiên chết lặng bác ba cháu không hiểu bác đang nói gì nhã hiên chúng ta đều biết cả rồi lúc này tần nam lên tiếng vì dự án khách sạn nằm sao sở bắc mà cháu quả thật đã dốc hết tâm huyết đánh đổi rất nhiều có điều không cố gắng chắc chắn không có hồi đáp nhưng cố gắng rồi cũng chưa chắc sẽ có hồi đáp mọi người đều nhìn thấy sự cố gắng của cháu vì vậy cho dù ông nội rất thương cháu nhưng cũng không còn cách nào khác nếu như cháu đã ở vị trí này rồi thì phải gánh vác trách nhiệm tôi tuyên bố từ nay trở đi bãi bỏ chức vụ phó tổng giám đốc công ty tần thị của lâm nhã hiên lâm nhã hiên ngạc nhiên hoảng hốt nói ông nội ông đang nói gì thế rốt cuộc cháu đã làm sai chuyện gì giả vờ cháu còn tiếp tục giả vờ sao t ầ n yến cầu nhau bác nói cháu đấy lâm nhạ hiên mấy tháng nay cháu đến công ty tần thị bản lĩnh k h á c thì không thấy đâu mà giả vờ lại làm khá tốt đấy đừng phí lời với nó nữa tần mỹ ở bên cạnh nói con danh này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy cứ nói thẳng ra đi khách sạn năm sao sở bắc không hề được thông qua nghiệm thu chuyện lớn như vậy mà cô quay về nhà còn muốn che giấu nói dối để qua hải sao thật sự coi chúng tôi đều là kẻ ngốc h ả dự án một tỷ rầm rộ là mấy tháng trời bây giờ nói mất liền mất bản thân cô là phó tổng giám đốc đừng hòng nghĩ đến chuyện đổ lỗi cho người khác đúng thế thôi sĩ kỳ phụ họa theo cô bắt buộc phải từ chức tất cả mọi người nhà họ tần lập tức phẫn nộ cả đám đông cùng công kích lâm nhã hiên lâm nhã hiên không thể ngờ rằng quay về nhà họ tần lại gặp phải cục diện này nhất thời bị mọi người nhà họ tần chen ép đến mức không có cách nào giải thích gì được tôi còn tưởng chuyện gì khiến mọi người sôi máu như vậy mục hàn g tiến lên trước một bước kéo lâm nhã hiên về phía sau khoe miệng khẽ nhét lên ai không biết còn tưởng nhà họ tần sắp phân chia tài sản cơ đấy lâm nhã hiên được mục hàn bảo vệ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh chuyển tới trong lòng đột nhiên có cảm giác an tâm kỳ lạ cảm giác có người đàn ông vì mình mà che gió che mưa thật tốt đồ k h ố n n ạ n cậu ăn nói linh tinh gì đấy nô tâm yu vừa nghe liền lập tức nổi nóng mọi người mới ăn nói linh tinh đấy mục hàn biểu môi nhã hiên mang tin tức tốt đến cho mọi người mà mọi người lại một mực không tin còn ở đây tranh c ã i đến đỏ mặt t i ế thai cứ như phân chia tài sản đến nơi không bằng sau đó mục hàn lại lấy một tập văn bản trong tay ra đặt trước mặt tần nam và ngô tâm u anh nói đây là chứng nhận thông qua nghiệm thu của cục giám định chất lượng sở bắc mọi người tự xem đi tần nam và ngô tâm yêu trố mắt nhìn nhau với vẻ mặt nghi ngờ tần nam cầm tài liệu lên đọc cẩn thận tỉ mỉ đúng là văn bản chứng nhận thông qua nghiệm thu thật khuôn mặt tần nam hơi nghiêm trọng nhớ tới thái độ vừa n ã y với lâm n h ã hiên trong lòng không khỏi hổ thẹn thật hay giả vậy trương hạo không tin lắm tôi có được tin tức đáng tin cậy rõ ràng tổ chuyên gia quyết định không thể thông qua nghiệm thu sao chớp mắt lại được thông qua rồi trương hạo vừa đọc văn bản chứng nhận vừa chất vấn lại còn có cả chữ ký của cục trưởng cục giám định chất lượng đúng là nực cười giả mạo đúng không tôi thấy chắc chắn là giả mạo vương binh đồng ý với suy nghĩ của trương hạo đừng thấy mục hàn là tên phế vật vô dụng mà bỏ qua cho cậu ta loại người này tâm địa cực kỳ gian xảo ra đầu đường tùy tiện tìm một người làm giả chứng từ chỉ cần vài phút là có thể mô phỏng văn bản phê duyệt có chữ ký của cục trưởng hoàng ngay đúng nhất định là giả thôi sĩ kỳ cũng đùa theo ba người phân tích như vậy khiến mục hàn và lâm nhã hiên lập tức trở thành đối tượng bị chỉ trích của cả nhà họ tần lâm nhã hiên càng thêm ấm ức văn bản phê duyệt này của cháu rõ ràng là do cục trưởng hoàng đích thân ký tên ai tin chứ tân lượng c ư ờ i khẩy trừ khi cô có bản lĩnh mời cục trưởng hoàng đích thân đến đây làm chứng cho cô nếu không thì bản chứng nhận này của cô chính là đồ giả tân lượng cố ý nói vậy cho dù văn bản chứng nhận trong tay lâm nhã hiên là thật nhưng muốn cục trưởng hoàng của cục giám định chất lượng đích thân đến đây kiểm chứng văn bản này là thật hay giả đừng nói lâm nhã hiên mà ngay cả trương hạo làm việc trong cơ quan nhà nước cũng không dám mở lời vì vậy những người này đã nhận định lâm nhã hiên không có cách tự chứng minh thật giả tìm cục trưởng hoàng đến làm chứng mục hàn cười chuyện này chỉ là chuyện trong vài phút ha ha, ha nghe mục hàn nói vậy vương binh cười nghiêng n g ạ chỉ cần vài phút để cục trưởng hoàng đến đây sao mục hàn cậu thật giỏi chém do đấy cục trưởng hoàng có thân phận gì có thể bị cậu tùy tiện sai khiến sao tôi nói nhé nếu như cậu có thể mời cục trưởng hoàng đến đây trong vòng năm phút tôi sẽ lấy r ấ dễ ảm ăn xịt trước mặt mọi người lời này là bác tự nói đấy nhé mục hàn gật đầu lập tức lôi điện thoại ra b ấ m số a l o ông hoàng à, đến nhà họ tần một chuyến đi tôi cần ông đến đây trong vòng năm phút cười chết tôi rồi còn ông hoàng nữa sao vương binh càng tỏ vẻ coi thường cuộc điện thoại này của cậu có vẻ giống thật đấy bình thường cũng giả vờ diễn không ít nhỉ mục hàn chỉ thản như nói có phải giả vờ diễn hay không thì một lát nữa bác sẽ biết thôi khoảng ba phút sau bên ngoài khu nhà của nhà họ tần vang lên tiếng xe hơi gầm rú tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên cửa lớn bị đẩy ra một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi mặc dù mặc vét đi dày d a nhưng sau khi bước vào lại nhìn ngó xung quanh không quan tâm đến hình tượng dáng vẻ nôn nóng đi thẳng về phía mục hàn cục, cục trưởng hoàng là nhân vật trong cơ quan nhà nước trương hạo vô cùng quen thuộc với dáng vẻ của cục trưởng cục giám định chất lượng nhưng cục trưởng hoàng lại không hề để ý tới trương hạo mà nhanh chóng đi về phía trước mục hàn giọng điệu lại còn có vẻ đình luận nói cậu mục tôi không đến một chứ trương hạo lập tức xứng sở vương binh cũng lập tức xứng sở tất cả mọi người đều xứng sở tại chỗ chương hai trăm bốn mươi hội quý cô gộp đơn chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao cục trưởng hoàng lại trông có vẻ như sợ mục hàn như thế đám người nhà họ tần c h ố mắt nhìn nhau mục hàn liếc nhìn đồng hồ gật đầu nói ông đến sớm hai phút so với thời gian dự kiến của tôi rất tốt không muộn nghe mục hàn nói vậy cục trưởng hoàng mới thở phào nhẹ nhõm may mà sau khi bản thân nhận được thông báo liền lập tức liên hệ với anh em làm việc trong hệ thống giao thông tạm thời mở đường cho mình cuối c ù n g ông ta mới đến được nhà họ tần trong vòng năm phút nếu không với tình trạng tắt đường ở khu vực thành phố sở bắc thì cục trưởng hoàng hoàn toàn không thể đến trong vòng năm phút dám đến muộn trước mặt ông t r ù m lớn siêu cấp là muốn tìm cái chết sao cục trưởng hoàng ông đến rồi thì tốt quá rõ ràng trương hạo vẫn chưa ý thức được tình hình chuẩn bị trả đũa tôi đang muốn báo cáo một chuyện với ông phó tổng giám đốc công ty tần thị của chúng tôi là lâm nhã hiên và chồng của nó đã tự ý ngụy tạo văn bản chứng nhận thông qua n g h i ệ p thu ông xem bên trên còn mô phỏng chữ ký của ông đây là hành vi phạm pháp tôi là công dân tuân thủ kỷ cương của nước hoa hạ nhất định phải vì việc nước không màng tình thân kiên quyết ngăn cấm chuyện này xảy ra mẹ tiếp điều khiến trương hạo không kịp trở tay là cục trưởng hoàng lại nổi giận đùng đùng văn bản chứng nhận này là tôi làm chữ ký là tôi ký bây giờ ông nói với tôi đây là giả ư á lần này đến lượt trương hạo s ử sốt vậy mà lại là thật sao n ụ c hàn mỉm cười nhìn đám người nhà họ tần một lượt mọi người đều nghe thấy rồi chứ cục trưởng hoàng đã nói như vậy rồi mọi người còn ai chất vấn tính chân thực của văn bản chứng nhận và chữ ký này nữa không đám người nhà họ tần lần lượt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mục hàn nhất là vương binh càng rụt đầu thấp hơn vừa nãy hình như có người nói nếu như văn bản chứng nhận và chữ ký này là thật thì người đó sẽ lấy t h dễ ảm ăn xịt mục hàn c ố ý liếc nhìn vương binh vương binh nội tâm của vương binh lúc này đã sụp đổ nếu như cho ông ta cơ hội lần nữa thì ông ta tuyệt đối không nói những lời như vậy tôi không xem nổi cảnh tượng lấy h dễ ảm ăn gì đâu tôi nghĩ chắc mọi người cũng sẽ cảm thấy buồn nôn lúc này mục hàn nói với cục trưởng hoàng cục trưởng hoàng gọi ông tới đây là để làm rõ mọi chuyện hết cách rồi bọn họ đều không tin tôi không sao cả cục trưởng hoàng vội vàng đáp lời được làm việc cho cậu mục là vinh hạnh của tôi nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước nhé đây là chuyện trong nhà của mục hàn cục trưởng hoàng đâu dám ở lại quá lâu ông ta biết sau khi mình hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ không còn chuyện gì khác nữa mặc dù cục trưởng hoàng đã đi nhưng cả người trương hạo vẫn mềm lũn Bản thân chất lại đi vì vậy mục hàn lái xe đưa lâm nhã hiên đến quán trà mà phương viên đã đặt trước đợi sau khi mục hàn và lâm nhã hiên rời đi nhà họ tần lập tức bùng nổ thang vô dụng mục hàn đó sao lại có năng lực lớn khiến cục trưởng hoàng đích thân đến tận cửa như vậy chứ lẽ nào cậu ta là ông chùm siêu cấp thần mình sao không thể nào nếu như mục hàn thật sự là ông chùm siêu cấp thì tại sao lại cam tâm ở lại nhà họ lâm làm một thằng ở rể suốt ngày bị chửi măng chứ nhất định là con đàn bà đê tiện lâm nhã hiên vì để thông qua nghiệm thu mà ngủ với cục trưởng hoàng một đêm nhưng lại bị mục hàn phát hiện hai người bọn chúng lợi dụng điểm yếu này nắm đằng c h ô i của cục trưởng hoàng vì thế mới khiến cục trưởng hoàng ăn nói ghép nép như vậy đúng nhất định là như vậy nếu không thì hết cách để giải thích chuyện hôm nay không ngờ lâm nhã hiên và mục hàn lại là một đôi nam nữ đê tiện như vậy q u á n trả t ử viết đây là câu lạc bộ kinh doanh tương đối cao cấp của sở bắc lâm nhã hiên vừa bước vào đã nhận được điện thoại của phương viên nói rằng cô ta đã đặt bàn gọi săn trà và điểm tâm giờ đang đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại nếu lâm nhã hiên nói thì có thể ăn chút bánh l ó t dạ lâm nhã hiên ngồi vào bàn mà phương viên đã đặt trước nhìn trà và điểm tâm b à y trên bàn ngón trọ lập tức di chuyển bánh mì kẹp sa lát lúa mạch viên kem hạ ẩn đặt bánh pho mát trái cây tươi cá hồi h ư n khói bánh xô cô la b ờ r à o y cốc bít đỉnh xoài bánh nướng xốp nho khô kiểu anh với mức tất cả đều được trang trí vô cùng tinh tế chỉ riêng một phần trà chiều này cũng hơn 10.000 tệ phải gọi là giá trên trời lâm nhã hiên vừa ngồi xuống lấy một miếng bánh mì định cho vào miệng thì có một giọng nói không mấy dịu dàng vang lên này dừng lại tôi nói cô gái này cô thật sự ăn sao dưới ánh mắt ngạc nhiên của lâm nhã hiên một người phụ nữ mặc bộ đồ da trồn trang điểm đậm ngồi xuống trước mặt cô rồi nói với giọng điệu đầy bất mãn cô đã ăn rồi thì người ở phía sau như chúng tôi còn sắp xếp chụp hình kiểu gì được nữa đây sắp xếp chụp hình sao lâm nhã hiên s ư ơ n g sở sắp xếp chụp hình gì chứ cô giả vờ cái gì tôi l li y liếc nhìn lâm nhã hiên hôm nay là ngày đầu tiên cô vào hội quý cô của chúng tôi ạ p h â n trà chiều này mười tám nghìn tệ mười tám chị em cùng một đơn mỗi người chỉ cần bỏ ra một nghìn tệ là có ảnh để đăng lên mạng xã hội một bữa trà chiều mười tám nghìn tệ đắt thì có đắt một chút nhưng có thể câu được con cá vàng thì cũng đáng giá phía sau tôi còn nhiều chị em đang xếp hàng dài cô ăn trước như vậy thì chúng tôi làm sao chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội được đây lâm nhã hiên nhữ mày quả nhiên nhìn thấy trong khu vực nghỉ ngơi vẫn còn khoảng hơn mười người phụ nữ như tô ly ai nấy đều ăn mặc giống quý cô trong giới thượng lưu đang ngồi chờ đợi hội quý cô gộp đơn lâm nhã hiên xứng sở còn có hoạt động này nữa sao lâm nhã hiên lắc đầu cười nói cô à, tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi bàn này là do bạn thân tôi đã đặt không phải bàn các cô đã gộp đơn hừ không ngờ tô ly lại hừ một tiếng gương mặt lộ ra vẻ khinh thường đều là vị xấu xí cô giả v ợ làm thiên nga gì chứ bữa trả c h i ề u này mười tám nghìn tệ bạn thân của cô mua n ổ i sao còn cô nữa đừng cho rằng cô ăn mặc từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu thì cho rằng bản thân thật sự là quý cô nhé đều giống như chúng tôi mà thôi đến góp đơn cùng người khác vậy cô muốn tôi thế nào đây lâm nhã hiên rợ khóc rợ cười cô phá hỏng quy tắc của chúng tôi khiến chúng tôi không thể tiếp tục chụp ảnh cô phải đền tiền mười tám nghìn tệ đặt lại cho chúng tôi một phần trả c h i ề u khác tôi ly tức giận nói sau đó chúng tôi sẽ cho cô vào danh sách đen của hội quý cô hành động này của các cô đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy lúc này mục hàn bước tới chương hai trăm bốn mươi mốt đám cưới thế kỷ rõ ràng bản thân nghèo rất ngồng tơi ngay cả hàng nhái cũng không mua nổi mà lại giả vờ là quý cô trong giới thượng lưu đăng lên mạng xã hội những bài viết x a n h chảnh để người khác tưởng rằng bây giờ cô giàu có xa hoa mục hàn cười n h ạ t nói tiểu góp đơn t r à chiều này thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt đột nhiên tôi nhớ ra mấy quý cô bỏ ra hơn mười nghìn tệ ở một đêm trong phòng tổng thống ở đông hải phải chăng cũng gộp đơn như các cô độ nhà quê nghèo hèn khoe khoang khoác lác gì chứ t ô li tức giận nói bên ngoài mục hàn hết sức bình thường càng không thể lọt được vào mắt xanh của t ô li t ô li đã ở bên cạnh quan sát rất lâu sau khi phát hiện phương viên đặt b à n trước rồi đi vào phòng vệ sinh phụ nữ mà thường sẽ đi vệ sinh rất lâu vì thế t ô li đã nghĩ ra một cách giả vờ bữa trà chiều này là do cô ta đứng ra gộp đơn sau đó lại gọi mấy chị em trong hội quý cô tới mỗi người góp một phần cứ như vậy chẳng những cô ta có thể chụp ảnh sang chảnh miễn phí mà còn có thể kiếm được hơn mười nghìn tệ đợi sau khi phương viên quay lại thì việc sắp xếp chụp ảnh đã kết thúc đương nhiên sẽ không ai phát hiện ra điều gì bất thường mà mục đích chụp ảnh sang chảnh của bọn họ cũng đã đạt được có thể nói là một mũi tên chúng hai đích nhưng điều khiến tô ly không ngờ được là giữa trường lâm nhã hiên lại xuất hiện đương nhiên nếu tô ly có thể nghe kỹ hơn về nội dung cuộc điện thoại của phương viên thì sẽ không đến nỗi hành động hấp tấp như vậy trai nhà quê nghèo thì đã sao mục hàn cười ha ha tiện tay cầm một miếng bánh quy lên cho vào miệng ít nhất một thằng nghèo như tôi còn có thể ăn được một miếng bánh của tiệc t r à chiều giá mười tám nghìn tệ này còn cô chỉ có thể gộp đơn lại còn không dám ăn anh t ô li vừa tức vừa bật hiền nhưng lại không cách nào bắt bẻ mục hàn này t ô li xảy ra chuyện gì vậy không phải đã nói là dựng cảnh để chụp ảnh sao sao hai người này lại ở đây lúc này mười mấy quý cô đứng xung quanh cũng phát hiện có điều gì đó bất thường bọn họ nhao n h a u chạy tới oán trách t ô li xin lỗi nhưng đây là tiệc trà chiều của chúng tôi không phải là nơi để các cô chụp ảnh mục hàn thản nhiên nói ai dựng cảnh chụp ảnh ai lại đi dựng cảnh chụp ảnh chứ chúng tôi là con nhà q u n quý sao phải dựng cảnh để chụp ảnh chứ những thứ này trong mắt chúng tôi chỉ chuyện thường ngày thôi biết c h ư a hả nghe mục hàn nói như vậy mười mấy quý cô nhà giàu này lập tức bùng nổ những chuyện bí mật thế này trong hội quý cô đã ngầm hiểu với nhau đương nhiên chẳng sao cả nhưng nếu để lộ ra với người ngoài sẽ rất mất mặt ai nấy đều nhao nhao chối bỏ sợ hạ thấp giá trị của bản thân bởi vì món ăn của tiệc trà c h i ề u đã bị mục hàn và lâm nhã hiên đ ọ u vào không còn nguyên vẹn nên không thể tiếp tục chụp ảnh được mười mấy quý cô đều c h ú t giận lên đầu tô ly người gì vậy không biết là mất mặt hội quý cô chúng ta quá đúng vậy lúc này phương viên cũng đi ra khỏi phòng vệ sinh nghe lâm nhã hiên kể lại chuyện mới vừa nãy phương viên hết sức kinh ngạc lại còn có hành động như vậy nữa ư sau đó lâm nhã hiên nói với phương viên việc dự án khách sạn năm sao sở bắc đã được nghiệm thu thành công mục hàn vất vả cực nhọc ư nghe lâm nhã hiên khen ngợi mục hàn phương viên cười khẩy đó là nhờ công lao của ông chủ của công ty mình thì đúng hơn mình đã trình bày tình hình của công ty cậu với anh long sau đó anh long lập tức đồng ý nên ông chủ đã ra tay ông chủ của mình thực sự quá giỏi biết mình muốn nhờ anh ấy giúp đỡ cậu nên đã ra tay trước bởi vậy có thể thấy địa vị của mình trong lòng ông chủ quan trọng đến mức nào mình nghĩ rằng ông chủ đã yêu mình sâu đậm mục hàn trợn mắt há hốc mộn người phụ nữ này có trí tưởng tượng quá xuất sắc rồi đấy nhìn vẻ say mê của phương viên lâm nhã hiên mỉm cười vậy chúc hai người sớm kết hôn t r ă m năm hạnh phúc nhé lúc này ở màn hình lớn trong sảnh lớn đang phát sóng trực tiếp một đám cưới nhân vật chính là nam nữ nghệ sĩ đang nổi tiếng anh hoàng và cô thiên bảo mặc dù diễn xuất của cô thiên bảo bị nghi ngờ chất vấn rất nhiều nhưng anh hoàng vì cưới cô ta đã bỏ ra số tiền khổng lồ là năm mươi triệu để tổ chức đám cưới thế kỷ đồng thời lấy dễ ảm trên toàn cầu khiến buổi họp mặt long trọng của những người giàu sang quyền thế này nhanh chóng trở thành tiêu điểm của dư luận hình ảnh trên màn hình cô thiên bảo mặc áo cưới trắng tinh gương mặt đầy hạnh phúc nắm tay anh hoàng khiến vương viên và lâm nhã hiên ngập tràn vẻ ngưỡ ngộ nếu như mình kết hôn với ông chủ có được khung cảnh hoành tráng như vậy thì cuộc đời này của mình cũng không hợp h í vẻ mặt phương viên bùi ngùi lập tức quay lại nhìn lâm nhã hiên thở dài chỉ tiếc là cậu kết hôn sớm mình nghe nói năm đó cậu kết hôn với mục hàn ngay cả đám cưới cũng không được tổ chức đúng không ừ lâm nhã hiên gật đầu sự mất mát trong ánh mắt cô hết sức rõ ràng phụ nữ mà ai cũng muốn mình xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp nhất trong ngày cưới yên tâm đi mục hàn nói nhã hiên anh sẽ bù đắp cho em một đám cưới long trọng anh muốn khiến cả thế giới đều biết em là người phụ nữ hạnh phúc nhất đủ rồi đó lại còn người phụ nữ hạnh phúc nhất nữa cơ đấy phương viên tỏ vẻ khinh thường nhất miệng nói đừng nói đ a m cưới thế kỷ của người ta tốn năm mươi triệu chỉ riêng chiếc nhẫn kim cương anh hoàng tặng cho cô thiên bảo đã có giá cao tới năm mươi triệu tệ anh chỉ là một thằng ở rể có thể không ăn bám nhã hiên đã là tốt lắm rồi năm mươi triệu có là gì mục hàng kiêu ngạo nói đến lúc đó tôi sẽ bù đắp cho nhã hiên một lễ cưới mười tỷ tôi muốn tặng cô ấy một chiếc nhẫn kim cương trị giá một tỷ em tin anh chồng ạ lâm nhã hiên nói mặc dù cảm thấy không có khả năng lắm nhưng lâm nhã hiên vẫn hết sức cảm động anh cứ nằm mơ đi ngay cả ông chủ của tập đoàn phi long cũng không dám khoác lác như vậy đâu phương viên tức giận nói nếu như anh giỏi giang như vậy thì trước hết hãy mua cho nhã hiên chiếc xe đi đã dù sao anh đi làm ở tập đoàn phi long cậu ấy lại đi làm ở công ty tần thị mỗi ngày anh đều phải đi đường vòng đưa đón cậu ấy cũng không thiệt lắm nghe phương viên nói vậy mục hàn suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói hình như cũng đúng hai người cứ trò chuyện trước đi thôi đi mua xe đã dứt lời mục hàn bỏ lại lâm nhã hiên và phương viên thật một thân một mình rời khỏi quán trả từ viết đầu tiên mục hàn tới một cửa hàng bm w 4 s nhân viên bán hàng phụ trách tiếp đón trương h i ể u y ế n quan sát mục hàn từ trên xuống dưới hơi nghi ngờ hỏi anh đến đây mua xe sao đúng tôi đến mua xe mục hàn gật đầu nói có mẫu nào mới giới thiệu giúp tôi t r ư ơ n g 242, t xỉ n h ụ thực lòng xin lỗi cửa hàng 4 s chúng tôi đang tiến hành kiểm kê kho xe nên tạm thời không mở cửa bán hàng mặc dù trong lòng coi thường mục hàn nhưng trương h i ể u y ế n vẫn giữ giọng điệu khách sáo người thanh niên trước mặt cùng lắm mới chỉ hai mươi tuổi mặc trang phục rẻ tiền bình thường nhìn thế nào cũng thấy không phải người có thể mua được loại xe sang như bị em đốt trương h i ể u hiến vẫn có thể phân biệt ra được đâu là cậu ấm nhà giàu đâu là đồ nhà quê nghèo hèn đầu tiên trong mắt trương h i ể u hiến mục hàn không có khí chất của cậu ấm nhà giàu lúc này lại có hai người đàn ông mặc câu phục dày ra đi vào cửa hàng 4S, t đét ó c hai bóng loáng họ đi thẳng đến chỗ trương h i ể u hiến hỏi có loại xe nào t ố t không cô giới thiệu cho chúng tôi đi đương nhiên là có trương h i ể u hiến nghe xong mặt mày hớn hở lập tức dẫn hai người đàn ông đi vào sảnh trưng bày hai anh mời đi theo tôi đây là mẫu xe mới nhất của cửa hàng 4 s chúng tôi hai người xem thử khoan đã mục hàn bất t ì n h lình trước mặt trương h i ể u yến chặn đường đi của bọn họ chỉ tay vào hai người đàn ông và nói với giọng điệu cực kỳ bất mãn cô vừa nói với tôi hôm nay không bán hàng vậy cô nói cho tôi biết vì sao hai người họ có thể đi vào xem xe h ừ anh lại thật sự được đằng chân lân đằng đầu ạ bị mục hàn chặn lại như thế trương h i ể u yến nổi giận đùng đùng trong n g á y mắt liền xé t o a n bộ mặt nạ hiền lành giả tạo vừa n ã y chỉ thẳng vào mũi mục hàn và nói với vẻ không hề khách sáo sao anh không nhìn lại mình xem nhìn thật kỹ xem mình thế nào có thể so sánh với hai anh đây được sao hai người họ là đại gia chỉ vài phút đã có thể mua được xe còn anh là cái thá gì ý cô là tôi không mua nổi xe sao mục hàn vô thức liếc nhìn quần áo trên người mình cuối cùng cũng hiểu vì sao trương h i ể u yến lại g h ẻ lạnh mình như vậy trên nghèo ham giàu cô cho rằng tôi không mua được ư bộ dạng trương h i ể u yến k ê u căng đã khiến mục hàn nổi giận tôi không muốn nói chuyện với cô nữa tôi muốn gặp quản lý của cô ôi ôi ôi anh tưởng rằng mình là ai trương h i ể u yến cười n h ạ t nói lại còn muốn gặp quản lý của chúng tôi ư anh đang định mua m ộ ư ơ i chiếc hay mua một trăm chiếc tôi nói cho anh biết quản lý của chúng tôi rất bận không có thời gian dành để quan tâm tới anh đâu đám nhân viên bán hàng có mặt ở cửa hàng 4 s đều bị thu hút tới đây ai nấy đều mang bộ mặt hóng hớt nhưng không có ai đứng ra nói giúp mục hàn trương h i ể u yến là nhân viên bán hàng giỏi nhất của cửa hàng 4 s chỉ vì một tên nghèo mua xe không nổi mà đắc tội với trương h i ể u yến là một việc ngu xuẩn bọn họ sẽ không làm việc thua thiệt như vậy đâu ngay cả cả hai người đàn ông k i a cũng liếc nhìn với vẻ đầy hứng thú x ả ra chuyện gì vậy lúc này một giọng nói vọng tới từ phía văn phòng chị từ người này đến quấy dối vừa thấy quản lý từ tịnh bước tới trương h i ể u y ế n như thể tìm được chỗ dựa lập tức lên tiếng kể khổ ôi đây không phải ông chủ t r ư ớ c k i a m ụ c hàn sao từ tịnh bước đến gần chỉ thoáng nhìn đã nhận ra mục hàn cô ta nói với vẻ hơi bất ngờ tôi nghe nói mấy năm trước anh kinh doanh thua lỗ bồi thường đến mức không còn gì cả vì kiếm miếng cơm m a n h á o mà cam chịu đến ở r ẻ nhà giàu ừ hóa ra anh là tên trai bao bám váy vợ khuôn mặt trương h i ể u y ế n đầy vẻ khinh thường hãy chú ý cách dùng từ nói chuyện của cô mục hàn lạnh lùng nhìn chằm trương hiệu h ế n ơ kìa hiệu h ế n sao cô có thể nói anh ta như vậy từ tịnh dường như còn cố ý chế r ễ u mục hẳn mọi người chắc không biết anh ta không có chút địa vị nào ở nhà họ lâm mỗi ngày đều phải giặt đồ nấu cơm đi ra ngoài mua đồ ăn cũng phải xin tiền mẹ vợ từ tịnh vừa nói vậy đám nhân viên bán hàng lại nhao nhao cười ầm lên nói như vậy chắc là trên người anh ta không có một đồng nào trương h i ể u yến lập tức t i ế p lời đúng vậy từ tịnh gật đầu nói ngay cả mua thức ăn cũng phải xin tiền mẹ vợ cô thấy sao đã nghèo đến độ như vậy lại còn muốn đến cửa hàng bốn s chúng ta mua xe ư trương hiệu yến lập tức tỏ vẻ coi thường tôi thấy tám mươi phần trăm là anh ta đến đây để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội cứ như mấy quý cô sáng chảnh đến chụp tiểu ảnh khoe lên mạng lại gõ thêm mấy dòng trạng thái cuộc sống hạnh phúc khi ở r ẻ nhà giàu của tôi ha ha ha t r ư ơ n g h i ể u y ế n lại lần nữa cho cười đám nhân viên bán hàng còn từ tịnh thì cực kỳ h à giận sáu năm trước mục hàn là tổng giám đốc tập đoàn phi mục lúc còn hăng hái tự tin nhờ thông báo tuyển dụng từ tịnh c h ú n g tuyển vào tập đoàn phi mục trở thành trợ lý của mục hàn trong lúc làm việc cô ta luôn cố ý quyến rũ mục hàn hy vọng nhanh chóng được lên t r ư c không ngờ lại bị mục hàn thẳng thừng lấy lý do nhân phẩm không tốt sa thải khỏi tập đoàn phi mục bây giờ nhìn thấy dáng vẻ mục hàn nghèo túng trong lòng từ tịnh tràn đầy cảm giác vui mừng khi trả thù hai người nói xong chưa đối mặt với sự châm biếm của đám người từ tịnh mục hàn chẳng thèm để ý mà chỉ lạnh lùng nói nói xong rồi thì giới thiệu mẫu xe cho tôi l h ụ c mạ mình là chuyện nhỏ mua xe cho lâm nhã hiên mới là chuyện lớn cho nên mặc dù giọng điệu từ tịnh c a y nghiệt tranh chua nhưng mục hàn vẫn nhấp nhịt không cần thiết phải chấp nhặt với lũ hề nhảy nhót không có nhận thức này cái gì nghe mục hàn nói vậy từ tịnh trợn kinh ngạc mục hẳn có phải anh ở rể khiến não teo đi rồi không anh cho rằng chỗ chúng tôi là đâu bởi ý giờ chờ gì dồ ỉ hay cồn thợ rồ c h ờ to mắt chó của anh ra mà nhìn cho rõ đây là cửa hàng b m n ú t b u n S. nơi này bất kỳ mẫu xe nào thấp nhất cũng đã năm trăm nghìn tệ anh mua nổi không chương h i ể u yến càng quá đáng cười nhạo nói có cần gọi điện thoại hỏi ý kiến mẹ vợ không hay là thôi đi từ tỉnh càng diễn càng nhập vai năm trăm nghìn không phải con số nhỏ nếu như mẹ vợ anh ta cầm nhánh trúc đuổi đánh anh ta thì chúng ta mắc tội lớn rồi nói xong từ tịnh còn giả vờ giả vịt bắt t r ư ớ c dáng vẻ mẹ vợ như có cái chọc đám nhân viên bán hàng cười ha h a này con r ễ con còn đứng ngơ ra đó làm gì mặt mũi trương hiểu hiến tràn đầy vẻ đ ắ c ý con còn sợ chưa đủ mất mặt mà sao mau cúc đi được nhìn thấy hai người phụ nữ này quá đáng như thế mục hàng ậ t đầu nói lúc đầu tôi còn nể g h mặt chúng ta từng làm việc c h u n g muốn thêm doanh số cho cô xem ra hoàn toàn không cần phải như thế từ tịnh cô sẽ hối hận nói xong mục hàn không để ý tới những kẻ ngu xuẩn này nữa mà đi thẳng rời khỏi cửa hàng bm thêm doanh số cho tôi ừ t ừ tịnh cảm thấy mình cười sắp vỡ bụng anh cũng để cao bản thân anh quá rồi đấy cho dù anh thật sự có thể mua được một chiếc bi em nút năm trăm nghìn thì đối với tôi đó cũng chỉ là mấy nghìn tệ tiền hoa hồng nhỏ nhoi mà thôi thu nhập mỗi năm của t ừ tịnh tôi là cả triệu tệ còn cần tới doanh số một chiếc xe của anh hay sao t ừ tịnh cảm thấy quá nực cười chương hai trăm bốn mươi ba đại gia siêu g i à u mục hàn không để ý tới t ừ tịnh mà quay người bước vào cửa hàng bốn s mẹ xe đ e t ben bên, bên cạnh các chị em mọi người đã nhìn thấy chưa t r ư ơ n g hiểu yên giơ tay chỉ vào bóng dáng mục hàn cười ngắt nghẽo tên nhà quê nghèo hèn này lại vào cửa hàng 4 s mẹ xe d é p ben sờ cho sướng tay đấy tư tịnh cười khẩy nói không đến một phút anh ta sẽ bị đuổi khỏi đấy ngay thôi mục hàn bước vào cửa hàng 4 s mẹ xe d é p ben một nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp lập tức bước lên trước nhiệt tình chào hỏi chào anh anh xem xe sao ạ đúng thôi xem xe mục hàn gật đầu nói bởi vì đã rút ra bài học từ cửa hàng 4 s bm đúc trước đó lần này mục hàn không quan tâm tới nhân viên bán hàng nữa mà đi thẳng tới phòng trưng bày để xem thưa anh cửa hàng của chúng tôi có rất nhiều mẫu xe để cho anh lựa chọn đương nhiên nếu như anh không muốn mua ngay thì cũng có thể xem trước khiến mục hàn khá bất ngờ là nữ nhân viên bán hàng lại đi theo mình vô cùng nhiệt tình giới thiệu hơn nữa còn rót một t á c h trả cho anh thái độ phục vụ thật sự không có gì để chê mục hàn giơ tay chỉ vào một mẫu xe trông tương đối thuận mắt hỏi mẫu xe này bao nhiêu tiền c h à o anh mẫu xe này là dò n g mẹ xe deadben etker là giá thấp nhất cũng đã một triệu tệ nữ nhân viên bán hàng giới thiệu mặc dù hơi đắt một chút nhưng mẫu xe này được thiết kế riêng cho giới thượng lưu dù là trải nghiệm lái hay cảm nhận khi ngồi cũng tuyệt đối là số một chất lượng rất lượng được á giá các bán bán n đồng tiền Hơn nữa, này nhất trong Mercedes-Benz. ngày nào đó anh không còn cần nó nữa và muốn bán lại thì cũng g gạo. đảm đó đ bắt tỷ trị tất một thì thể lại bảo cao mẫu mẫu xe xe và có cả có lệ số Dù với mục ứ c Được, giá không tồi. m hàn gật đầu nói tôi muốn mua chiếc xe này nói xong mục hàn còn dơ một ngón tay ra tôi muốn đặt một trăm chiếc một một trăm chiếc n g h e mục hàn nói xong nữ nhân viên bán hàng liền s ư n g sở nữ nhân viên bán hàng không phải chưa từng gặp những người có tiền mua những con xe sang một triệu thậm chí mấy triệu vùng tiền như rác nhưng vị khách trước mắt này tướng mạo vô cùng bình thường vậy mà vừa mở miệng ra đã nói muốn mua một trăm chiếc xe mẹ xe d e s ben s cờ lạt trị giá một triệu mỗi chiếc cảm giác cứ như đang nằm mơ thưa anh anh chắc chứ muốn mua một trăm chiếc nữ nhân viên bán hàng hỏi lại mục hàn thêm một lần nữa n h õ n h ư đối phương chỉ nói đùa thì sao dù gì một trăm chiếc mẹ xe d e s ben s cờ lạt cũng lên tới một trăm triệu tệ đúng vậy tôi muốn mua một trăm chiếc mẹ xe d e s ben s cờ lạt mục hàn gật đầu khẳng định tôi biết cô có băn g ă n cô cảm thấy tôi không có nhiều tiền như thế có lẽ chỉ đang trêu đùa cô mà thôi nói xong m ụ thưa à n liền một anh ẻ n vì lượng xe đặt hàng của anh quá lớn cửa hàng chúng tôi tạm thời không có hàng sẵn vậy nên tôi cần đi xin chỉ thị của quản lý một chút ạ nữ nhân viên bán hàng nhận lấy tấm thẻ ngân hàng màu đen nghĩ ngợi một chút rồi nói với mục hàn được thôi mục hàng gật đầu nói nữ nhân viên bán hàng lập tức cầm theo tấm thẻ ngân hàng màu đen đi tới văn phòng của quản lý đối diện với tấm thẻ ngân hàng màu đen này quản lý cũng cảm thấy ớ lạnh đây rõ ràng là thẻ đen hàng đầu thế giới mà nghe nói là do ngân hàng thế giới bán ra với số lượng có hạn chỉ những nhân vật hàng đầu thế giới mới có thể sở hữu mà số lượng của loại thẻ đen này tuyệt đối không vượt quá một ư ơ i tấm quản lý cũng có hiểu biết nhiều hơn một chút so với nữ nhân viên bán hàng nữ nhân viên bán hàng hơi hiếu kỳ hỏi vậy thì rốt cuộc bên trong tấm thẻ đen này có bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền thì tôi không biết quản lý lắc đầu nói nhưng mà tôi có thể khẳng định dù là mua cả cửa hàng 4 s mẹ xe đất ben của chúng ta thì cũng vẫn dư sức kiểm tra xem đi nữ nhân viên bán hàng nói quản lý đặt tấm thẻ đen này vào trong máy tos số dư bắt đầu hiện ra một chuỗi các con số liên tiếp nhau giống như số pi mãi mãi sẽ không thấy được điểm cuối a cái này quản lý và nữ nhân viên bán hàng đều sững sờ trong nháy mắt đại gia siêu g i à u đây là đại gia siêu g i à u sau một hồi ngẩn ngơ quản lý liền phản ứng trở lại vui mừng khôn xít nói hôm nay chúng ta coi như gặp được đại gia hàng đầu rồi sự việc trọng đại tôi phải báo cáo với ông chủ mới được suy cho cùng không một cửa hàng 4 s đâu có đủ sẵn một trăm chiếc xe cùng một mẫu mà phải điều hàng cần có được sự phê duyệt của ông chủ quản lý lập tức gọi điện thoại cho ông chủ trương sơn lúc này trương sơn đang ở một câu lạc bộ ngâm chân cùng ông chủ lý phong của cửa hàng 4 s b m nút bên cạnh mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng mối quan hệ riêng tư giữa hai ông chủ vẫn khá tốt đẹp họ thường xuyên hẹn nhau ra ngoài vui chơi nhận được điện thoại của quản lý trương sơn trả lời với giọng điệu chậm dài thường ngày ạ lô